Bên này, triệu ra trong viện, đương lý thanh ninh một hàng bốn người sau khi rời khỏi, triệu tiêu thị trong lòng sợ hãi chậm dại biến mất, theo sau, nhìn đứng ở trong viện triệu tư tuệ, trong cơn giận ở giữ, một cái lưu loát động tác, khô gầy thân mình liền nhảy đến triệu tư tuệ trước mặt, dương tay liền cho triệu tư tuệ một cái vang dội bàn tay, kế tiếp đó là liền tiếp tay đấm chân đá, trong miệng càng là nước miếng không ngừng ra bên ngoài phun, hảo à, ngươi cái này tàng môn tinh, nếu không. Phải bởi vì ngươi, lão nương như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay cái này mà. Triệu tư tuệ phục hồi tinh thần lại khi, đã bị triệu tiêu thị đánh không biết nhiều ít hạ, vốn dĩ liền nghẹn khuất phẫn nộ tâm, lập tức cũng đi theo bạo phát, một tiếng thê lương dít đảo, đủ rồi. Nương, ngươi làm cái gì? Theo sau, ở trốn tránh triệu tiêu thị động tác khi ngầm còn không quên đối với triệu tiêu thị xuống tay. Nếu không phải ta có ngươi như vậy nương, ta thanh danh sẽ bị hủy hoại sao? Nhà của chúng ta sẽ biến thành như vậy, tất cả đều là người một tay tạo thành. Ha ha, nói ta là tang Môn Tình, ta xem ngươi mới là ngôi sao trổi. Triệu Tư Tuệ một đôi mắt như sói đói giống nhau hung ác mà nhìn chầm chầm Triệu Tiêu Thị, xứng với nàng bị Triệu Tiêu Thị chảo đến lộn xộn đầu tóc, treo màu khuôn mặt, còn có chật vật tắt mặc, cả người giống như là mang theo đầy người lệ khí nữ quỷ, sợ tới mức Triệu Tiêu Thị đều không khỏi dừng tay chân động tác. Bất quá! Thực mau triệu tiêu thị lại cảm thấy bị nhà mình nữ nhi dọa sợ rất là mất mặt, dùng so triệu tư tuệ còn muốn lừa tiếng, càng thêm sẽ rách chu lên để ép qua đi, hảo à, người cấp bất hiểu nữ, cũng dám đối lao nương động thủ, người cái thiên giết, sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống A Nói xong, trên tay càng thêm hăng hái, triệu tư tuệ trốn rồi một hồi, trên người liền tăng thêm càng nhiều đau đớn, sợ gì đã quên đánh trả, cũng là sợ hãi thiên lôi đánh xuống bốn chữ. Chính là, nhìn triệu tiêu thị nửa điểm cũng không có muốn dừng lại xu thế, ngược lại gai chính mình tay, đã chính mình chân càng ngày càng hung ác, à. Không quan tâm một tiếng trường giống, đỏ bừng một đôi mắt mắt to, sớm đã đã không có lý trí, hung ác hướng tới triệu tiêu thị đánh tới. Thực mau, mẹ con hai người liền đánh thành một đoàn, tay chảo bay loạn, tựa không xả ra đối phương một trường dưới ra tới thể không bỏ qua, hai chân càng là dùng sức toàn thân sức lực ở đá đánh đối phương. Như là hạ quyết âm một hai phải đem đối phương hướng chết đá giống nhau, ngoài miệng càng là không sạch sẽ, nói cái gì đều ra bên ngoài bạo, tiếp theo từng người gốc đác, cũng đúng là bởi vì như vậy lẫn nhau gầm rú, hai nữ nhân sức lực rốt cuộc hữu hạn chỉ chốc lát, liền thở hồn hền thả. Tay, một người làm một lần, lẫn nhau trừng mắt đối phương, trên người sức lực đã không có, nhưng ngoài miệng lại một chút không buông tha người. Người cấp kia tiện nhân. Thế nhưng nên đối chính mình thân sinh mẫu thân động thủ, ngươi chờ, sớm hay muộn sẽ tao báo ứng, không chết tử tế được. Ha ha, ta không chết tử tế được, ngươi cũng không được chết giả, ngươi làm những cái đó ghê tầm sự, chính là đã chết, cũng sẽ xuống địa ngục Hiện giờ đều đã như vậy, triệu tư tuệ còn có cái gì cố kỵ Tuy nói lúc này mẹ con hai trên mặt đều mang theo thường, vừa nói lời nói, lôi kéo thịt vô cùng đau đớn, nhưng các nàng vẫn là không muốn dừng lại. Nghĩ ngày mai sự tình, cặp kia điên cuồng trong ánh mắt lóe lại là mười phần sợ hãi. Triệu tư tuệ triệu tiêu thị chỉ vào đối diện triệu tư tuệ, sớm biết rằng lao nương lúc trước sinh hạ ngươi thời điểm, nên đem ngươi bóp chết. Ta đây nhưng đến cảm kích ngươi, lúc ấy bị ngươi bóc chết, cũng so có một cái giống ngươi như vậy mẹ ruột muốn hảo, hoặc là chịu tội. Triệu tư tuệ là một chút cũng không nghĩ yếu thế. Hừ, nhưng thật ra lợi hại, mấy năm nay không được ý rào rặt giả sao. Chính mình tìm cái nam nhân triệu tiêu thị trào phúng mà nói, kết quả là cái gian tế, liền sẽ chơi tiểu thông minh, nghe một chút ngươi kia nam nhân nói đi, cho không nhân ra đều sẽ không muốn ngươi. Triệu tư tuệ vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, theo sau mới cười nói, ta này không phải cùng nương ngươi học sao. Ta liền tính là cho không, mặc kệ hắn có cái gì âm yêu, nhưng như thế nào cũng tới tay, chính là nương ngươi đâu, tấm tác, cấp nam nhân hạ dược. Chuyện như vậy ngươi đều làm được ra tới, ngươi tới tại sao Tuy rằng là như thế này nói, triệu tư tuệ trong lòng lại đem biển hoa hận đến đem hắn tổ tông 18 đại đều mắng vài biến. Triệu tiêu thị vừa nghe lời này, không khỏi liền nghĩ tới triệu kinh thiên, đây là nàng cả đời lớn nhất đau, cũng là nàng trong lòng vĩnh viễn đều không thể rút ra một cái thứ, kia có như thế nào. Vô luận như thế nào, ta đều là ngươi nương, cũng cũng chỉ là biển hoa kia nam nhân mẹ vợ, ngày mai đi nha môn. Tội tóm lại ngươi so cái này nương tử muốn thân một ít, ha ha, nói không chừng, ngươi đã sớm biết hắn là gian tế, hừ, nói vậy, ngươi chính là gian tế đồng lóa, ta nghe nói gian tế đều là sẽ bị xử tử. Ngươi không cần nói hiếu nói vượng, ta sao có thể là nam nhân kia đồng lóa. Không thể không nói, triệu tiêu thị lời này đủ ngon độc, nói triệu tư tuệ lại tìm không thấy công kích triệu tiêu thị ngôn ngữ, vô luận nàng hiện tại đối mặt tình cảnh có bao nhiêu không xong. Có một chút là có thể khẳng định, đó chính là nàng muốn sống, không muốn chết, người rốt cuộc có phải hay không ta nương. Thế nhưng nguyền rùa chính mình nữ nhi bị sử tử. Triệu tiêu thị nhìn ngữ khí mềm xuống dưới triệu tư thuệ, trong lòng càng là đắc ý, chỉ vào chính mình trên mặt thường. Hiện tại biết ta là người nương, vừa mới xuống tay thời điểm như thế nào không nhớ rõ ta là người nương. Bất quá, nói chuyện ngữ khí rốt cuộc không có vừa rồi như vậy đại hòa khí, rốt cuộc nàng rõ ràng. Triệu tư tuệ khẳng định không phải gian tế, mà chính mình cũng không phải, chỉ là, kế tiếp, các nàng cần thiết muốn đi nha môn, mặc dù bất tử, đã từng có ngồi tù trải qua triệu tiêu thị là chết cũng không muốn lại đi vào. Hảo, nương, chúng ta hiện tại có thể hay không không cần náo loạn, quan trọng nhất chính là ngấm lại biện pháp, trong nhà đã ra cái gian tế, chúng ta nếu là đi trong nhà lao, phỏng trừng này hạnh hoa thôn là như thế nào cũng ngốc không nổi nữa. triệu tư tuệ đứng vậy. Gom lại chính mình hôn độn đầu tóc, tiến lên, mau đứng lên đi, chúng ta hiện tại chính là ở một cái trên thuyền, có nói cái gì đi vào nói đi. ân. Tuy rằng triệu tiêu thị trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình là bị triệu tư tuệ liên lụy, bất quá, nàng cảm thấy triệu tư tuệ nói được rất là có đạo lý, nhưng thật ra không như thế nào ngăn trở, có thể hay không ở hạnh hoa thôn đái đi xuống căn bản là không quan trọng, thanh danh đối với chúng ta tới nói đã là có thể có có thể không. Mặc dù toàn bộ hạnh hoa thôn người đều không để ý tới chúng ta, chúng ta vẫn là có thể ở chỗ này sống được hảo hảo. Ở nhà chính ngồi xuống, cảm giác được chính mình cả người đều đau, triệu tiêu thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu tư tuệ. Tiểu muội hiện tại chúng ta nhất hẳn là suy xét chính là như thế nào tránh được kia lao ngục thai hương. Ta có thể nói cho ngươi, nơi đó mặt quả thực liền sẽ không người đãi địa phương, nơi đó mặt khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng có thể sống sờ sờ đem người bức điên, dù sao ta là tình nguyện chết cũng không nghĩ lại thể hội. Nghĩ đến ở trong tù nhận tử, triệu tiêu thị hung hăng mà đánh cái dùng mình. kia còn có cái gì biện pháp, ngươi không có nghe thấy Lý Thanh Ninh cùng tiêu đại nha nói sao? Ngày mai sáng sớm, liền sẽ mang theo chúng ta đi huyện Nha triệu tư tuệ mở miệng nói, Nương, ngươi ý tứ không phải là làm chúng ta hiện tại mang theo đồ vật chạy trốn đi. Hai nữ nhân, ở Vinh Sương huyện nội, có thể chạy đi nơi đâu, ra Vĩnh Xương huyện, các nàng càng là không muốn, đại tru quân đội còn không có lui không nói, ở các nàng trong mắt, Vĩnh Xương huyện ngoại địa phương, chính là địa ngục tồn tại. Triệu tiêu thị lấp đầu, nàng này một phen láo sương cốt, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, vô luận như thế nào, nàng là không nghĩ chết tha hương. kia làm sao bây giờ? Hiện giờ ly hưởng đông cũng không mấy cái canh giờ triệu tư tuệ có chút hoàng hốt, vốn đang tương đối thông minh đầu bóc, Lúc này lại nghĩ ra một cái lệnh nàng hối hận không thôi chủ ý, nương, chuyện lớn như vậy, nếu không tìm đại ca bọn họ thương lượng một chút. Triệu tiêu thì có chút ý động, rốt cuộc các nàng chỉ là nữ nhân, ở thời điểm mấu chốt, vẫn là tưởng dựa vào trong nhà nam nhân, chỉ là, tiểu mội, ngươi lại không phải không biết, lao tam cùng nàng tức phụ hai ngày này đi chấn trên. Này không còn có đại ca cùng tứ ca sao. Tổng so với chúng ta hai nữ nhân ở chỗ này làm được hứng đông, làm chờ muốn hảo đi. Triệu tư tuệ tự nhiên minh bạch triệu tiêu thị ý tứ, ở ba vị ca ca chung, cũng chỉ có tam ca là nhất đáng tin cậy, nhưng ai từng nghĩ đến, này thời điểm mấu chốt, tam ca đi cha vợ trong nhà, trong lòng không khỏi có chút hoán trách, này tam ca khi nào đi không tốt, cố tình muốn chọn ở ngay lúc này. Vậy được rồi, người đi kêu đại ca ngươi cùng tứ ca tới, nhớ kỹ, thanh âm điểm nhỏ. Đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Triệu tiêu thị là hoàn toàn quên mất. Bọn họ mẹ con hai vừa mới kia chẳng kịch liệt khắc khẩu đánh nhau. Bất quá, cách bọn họ cách đó không xa thôn dân. Cũng chỉ là nghe xong một hồi náo nhiệt. Lúc sau, liền từng người ngủ từng người. ân chúng ta thu thập một chút. Nhìn hai người chật vật bộ dáng. Triệu tư tuệ đứng dậy. Nhưng thật ra không có chối từ này trốn chạy sống. Nửa canh giờ lúc sau. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hai vợ chồng mang theo vẻ mặt buồn ngủ, nhìn trên mặt có không ít trảo thương triệu tiêu thị mẹ con hai người, không kiên nhẫn nói, Nương, tiểu mội, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì, thế nào cũng phải như vậy vãn tìm chúng ta tới, nhanh lên nói đi, ngày mai chúng ta còn có chuyện. Triệu chi nghĩa đánh ngáp phụ hòa nói, đứng vậy Nương, ngươi mau chút nói đi. Đến nỗi bọn họ trên mặt thường, huynh đệ hai người tự động xem nhẹ, Ai cũng không nghĩ vừa hỏi liền quán thượng tiền thuốc men. Đối với hai người thái độ, triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ đều thập phần bất mãn, bất quá, ai làm các nàng hiện tại có cầu với bọn họ, nhưng thật ra khó được không có sinh khí, tiểu muội ngươi tới nói. Triệu tư tuệ do dự một hồi, mới đưa chuyện đêm nay chẩm rãi nói ra, mà ở nghe được biển hoa thế nhưng là gian tế thời điểm, bốn người lập tức liền thanh tỉnh, nương, tiểu muội chuyện này chúng ta có biện pháp nào? Kêu lý công tử không phải nói, cho các ngươi đi nhà môn một chuyến sao. Các ngươi đi là được. Thật là, vốn di tiểu văn tiểu võ ở trong thôn đã đủ không được gỡ thích, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu mội thế nhưng so ngũ muội còn thái quá, đưa tới một cái gian thế Đúng rồi, nương, lý công tử bọn họ không có nói ta cùng tứ để cái gì đi. Đúng vậy, nương, ngươi phải biết rằng, này nam nhân là tiểu mội nhặt về tới, liền tính là gian tế cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ Triệu Chi Nghiễm ở miệng nói, các ngươi yên tâm, liền tính nương cùng tiểu muội cùng cha giống nhau muốn ngồi tù, chúng ta sẽ đi xem ngươi. Lúc này, Triệu Chi Nghiễm đầu óc đã từ sợ bị liên lụy, đến tính kế Triệu Tiêu thị trong tay bạc, quan trọng nhất chính là nương cùng tiểu muội đều rời đi, này phong ở còn có đồng ruộng, hai huynh đệ một phần, cũng có thể được đến không ít. Chúng ta là cho các ngươi tới nghĩ cách. Triệu Tiêu thị hắc mặt nói, Các người có hay không cái gì biện pháp? Hai người đồng thời lắc đầu, người trong nhà ra cái gian tế, bọn họ trốn đều không kịp, như thế nào sẽ hướng lên trên mà ấu? Tính, các người đi thôi. Triệu tiêu thị biết này hai người không đáng tin cậy, nhìn có chút sốt ruột triệu tư tuệ, người đi kêu người hai cái cứu cứu tới. Trong lòng có chút hối hận, ngay từ đầu nên kêu đại ca cùng nhị ca tới. Triệu thủ chung vừa nghe triệu tiêu thị lời này, trong lòng liền có chút không tao hứng. Triệu chi nghĩa tắc rất là xuất ruột, nếu là đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu đã biết, như vậy, hắn bản tính không phải bạch đánh sao. Hắn như thế nào sẽ không biết nương đã tính toán đem nàng tiền riêng, phòng ở, đồng ruộng đều để lại cho Lao Tam, như vậy tưởng tượng, chạm vào từ bên cạnh cầm lấy một cái ấm trà, đối với triệu tiêu thị ném tới. Lao Tứ, ngươi làm cái gì? Đối với triệu chi nghĩa hành động, nhà chính mọi người giật nảy mình, nhìn ngã xuống đi triệu tiêu thị. Triệu thủ chung càng là dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn lúc này bộ mặt có chút dư tận triệu chi nghĩa, đừng nói bọn họ, chính là triệu hà thị cũng không thể tưởng được nam nhân nhà mình sẽ đột nhiên liền làm như vậy. Các ngươi khẩn trương cái gì? Triệu chi nghĩa ngồi xuống thể, vốt triệu tiêu thị trên cổ động mạch chủ, cảm nhận được nơi đó hữu lực nhảy lên, lại đứng dậy, cười nhìn mặt khác bốn người, nương chỉ là hôn mê mà thôi. Ngươi, ngươi, lao tứ, ngươi điên rồi. Như thế nào có thể như thế đối nương Triệu thủ chung có chút nói lắp Ở cái này hiếu tự có thể áp người chết địa phương Lần đầu tiên đối mặt như thế đối mẹ ruột động thủ người Mà người này vẫn là chính mình thân nhân Hắn có chút phản ứng không thể Ngươi sẽ không sợ rơi đầu Ha ha, người không vì mình Trời chu đất diệt Triệu chi nghĩa chỉ nói như vậy một câu Theo sau, mang theo ngày xưa thanh đạm tươi cười Ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía triệu tư tuệ Đi bước một hướng triệu tư tuệ đi đến. Lúc này triệu tư tuệ cũng bị vừa rồi kia một màn kinh hách tới rồi. Tứ ca, ngươi muốn làm cái gì? Nàng là không biết tứ ca làm như vậy nguyên nhân. Nhưng trực giác nói cho nàng, lúc này đối với chính mình đi tới tứ ca rất là nguy hiểm. Trong lòng hàn ý từng luồng mà hướng lên trên bạo, run rảy thanh âm, mở miệng hỏi. Không làm cái gì, tiểu muội trước kia ngươi không phải thích nhất tứ ca sao? Triệu chi nghĩa cười hỏi. Như thế nào? Hiện tại như vậy sợ ta? Ha ha! Hắn như thế nào không biết, ở chính mình đã không có tú tài công danh lúc sau, cái này tiểu muội liền không còn có đem chính mình để vào mắt, thậm chí nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Hiện tại, nếu đối nương đều xuống tay, lại sao có thể buông tha tiểu muội Bắt giữ đến triệu chi nghĩa trong mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn, triệu tư tuệ không lại nghĩ nhiều, quay đầu liền hướng cửa chạy tới, bởi vì nàng cảm thấy lúc này tư ca. Thật đáng sợ, chỉ là, rốt cuộc chưa kịp, ở nhà chính, cửa bị bắt được, đầu bị không biết tên đồ vật va chạm, ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng biết chính mình cùng nương tao ngộ tới rồi đồng dạng tình huống, vì cái gì? Này ba chữ cũng không có hoàn toàn nói ra, cả người liền lâm vào trong bóng tối. Lao tứ, ngươi điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Triệu thủ chung nhìn triệu chi nghĩa cầm trên tay gậy gộc, trong mắt mang theo phòng bị, sợ hãi nhưng thật ra không có. Nếu đối thủ là triệu chi nghĩa nói, hắn có tuyệt đối năm chắc tấu thắng đối phương. Ha ha triệu chi nghĩa lại lần nữa cười khẽ, đem triệu tư tuệ kéo dài tới triệu tiêu thị bên người. Đại ca, ngươi cũng đừng kích động, nghe ta nói à. Hừ, ngươi làm ra như thế xuất sinh không bằng sự tình, còn có cái gì hảo thuyết, ta xem trở đến nương cùng tiểu mỗi tình, ngươi như thế nào xong việc. Triệu thủ chung nhìn đối diện ngồi xuống, thành thơi bộ dáng triệu chi nghĩa, thật là xuất sinh. Chẳng lẽ đại ca sẽ không sợ bị các nàng liên lụy sao? Đại ca không để bụng chính mình cùng gian tế nhắc lên quan hệ. Phải biết rằng, các đời lịch đại chỉ cần cùng phản loạn, gian tế có quan hệ trước nay chính là chu diệt kiểu tộc. Chúng ta chạy không được, tiểu văn tiểu võ liền càng thêm chạy không được, như vậy đại ca cũng không để bụng. Sao có thể, triệu thủ chung ở trong lòng nói như thế nói, nắm chặt nắm tay chậm rãi thả lòng, kia lao tứ, ngươi có cái gì chú ý? Đừng nói cho ta, như vậy đem nương cùng tiểu mội đánh hôn mê, liền có thể thoát khỏi hiểm nghi, tẩy thoát quan hệ. Chỉ cần nương cùng tiểu mội không thấy, việc này liền xong rồi. Triệu chi nghĩa mở miệng nói, chúng ta dù sao cũng là phân ra, chỉ cần quan phủ người tìm không thấy hai người bọn nàng, chúng ta liền không cần lo lắng bị liên lụy. Nói vậy đại ca cũng là hiểu biết đi, nương cùng tiểu mội cũng không phải là cái gì người hào tâm, nếu là các nàng bị bắt lấy mà chúng ta khoanh tay đứng nhìn, lấy các nàng tính cách, nhất định sẽ đem chúng ta kéo xuống nước, ngẫm lại đã từng chúng ta nghĩ đem triệu giữ đạo hiếu cùng nằm bảo thai giao ra đi sự tình đi. Kêu kết quả không phải chết, chính là ngồi tủ, đại ca, ngươi thích loại nào? Loại nào đều không thích, triệu thủ chung mày nhăn chặt muốn chết, cao lớn hát tráng thân thể cũng chậm rãi ngồi xuống, khắc nghiệt môi mơn khởi, chậm mặc, mà đứng ở hắn bên người triệu chu thị trong lòng cái kia sốt ruột ra. Đây chính là về cửa nát nhà tan Đại Sự, còn có cái gì hảo suy xét, nam nhân nhà mình như thế nào còn trầm mặc đi lên, nhưng nàng lại sốt ruột cũng không có cách nào, đúng là bởi vì việc này quá lớn, không phải do nàng làm chủ, nàng cũng không dám làm chủ, chỉ có thể cùng Triệu Hà thị giống nhau, trong lòng gấp đến độ muốn chết, lại chỉ có thể cắn chặt răng, một chữ cũng không nói. Đại ca, ngươi nếu là lại không làm ra quyết định, thiên liền phải sáng, đến lúc đó chúng ta toàn bộ cùng nhau song đời. Triệu chi nghĩa nhìn bên ngoài đen như mực thiên mở miệng nói, hắn quá hiểu biết cái này đại ca, tiểu văn cùng tiểu võ chính là hắn mệnh căn tử, trên đời này, ai cũng không có hắn hai cái nhi tử tới quan trọng. Triệu thủ chung ngường đầu, nhìn triệu chi nghĩa, trong lòng sớm đã dao động, chỉ là, ngươi nói muốn nương cùng tiểu võ biến mất, là có ý tứ gì. Hắn lại làm sao không rõ ràng lắm, lao tứ là muốn kéo chính mình cùng nhau xuống nước, Đại tẩu, còn có ngươi, hiện tại đi làm chút lương khô. Triệu Chi nghĩa đối với Triệu Chu Thị cùng Triệu Hà Thị mở miệng nói, còn có, cái này đại ca liền không cần phải xem vào, nương trên tay nhưng có một bút số lượng không nhỏ tiền riêng. Hiện giờ ra chuyện như vậy, chúng ta hẳn là bằng mau tốc độ đem nó tìm ra, chúng ta huynh đệ hai người phân, miễn cho quan phủ người tới, chúng ta cái gì cũng mất không đến. Triệu Chu Thị cùng Triệu Hà Thị vừa nghe, trước mắt sáng ngời, Vui sướng mà đi phòng bếp, đối mặt bạc dụ hoặc, triệu thủ chung càng thêm tâm động, lại nói, nương đồ vẩn, vốn gì chính là để lại cho bọn họ, hiện tại chỉ là sớm chút thời gian lấy đi mà thôi. Vì thế, ở hừng đông phía trước, này bốn người lén lút mà bận rộn đã lâu, mới có chút kinh hồn táng đảm mà trở lại chính mình trong nhà, dù sao cũng là bọn họ cộng đồng làm hạ sự tình, bị vạch trần lúc sau, bọn họ ai cũng trốn không thoát, tội danh có bao nhiêu đại. Bọn họ càng là không dám tưởng tượng, cho nên, đối với chuyện này, bọn họ là đánh chết cũng không muốn nói. Đường dương Quang lại lần nữa chiếu xạ lốc nền, tiên lặng một đêm hạnh hoa thôn lại một lần khôi phục sinh cơ. Tiêu dao cùng triệu giữ đạo hiếu rửa theo ngày xưa thói quen, cũng là sớm mà rời khỏi giường, dùng cơm sáng, đem sự tình trong nhà đều xử lý hào lúc sau. Tiểu yêu, ta hiện tại đi đại quý thúc ra, làm hắn mang theo tiêu sinh sinh cùng triệu tư tuệ đi huyện nhà. Ấn tiêu giao gật đầu, hy vọng kia hai nữ nhân sẽ không làm nàng thất vọng mới hảo, nếu không, này ra diễn, liền quá không thú vị. Tiếu đại quý là sớm biết rằng biển hoa là gian tế, thật không có nhiều ngoài ý muốn, bất quá, tiêu ra những người khác nhưng thật ra rất là giật mình, nói như vậy, biển hoa đã bị bắt. Tiếu đại quý lại lần nữa hỏi, đúng vậy, ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, triệu giữ đạo hiếu không rõ tiếu đại quý vì sao phải hỏi nhiều như vậy biến. Hắn nào biết đâu rằng, Tiếu Đại Quý là một thôn chi trường, rõ ràng biết trong thôn có một cái gian tế, không biết ở khi nào, liền sẽ làm ra sự tình gì tới. Ở hắn trong ấn tượng, gian tế một có động tác, khẳng định liền sẽ liên lụy đến mạng người. Này hạnh hoa thôn đại đa số đều cùng hắn nhiều ít có chút quan hệ, ai xảy ra chuyện hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đương hảo chút năm thôn trưởng Tiếu Đại Quý vẫn luôn chính là dẫn theo tâm, hiện giờ xem như chân chính buông xuống. Trường tung một hơi thời điểm, nhưng thật ra có chút không thể tin được. Vì thế, hành hoa thôn lại một lần nổ tung, biển hoa là gian tế, đại đa số người đều là vui sướng khi người gặp họa, đồng tình triệu ra căn bản là không có vài người, thậm chí rất nhiều người đều buông trong tay việc, đi theo tiếu đại quý đi xem, lúc này triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình. Kỳ thật, sẽ có nhiều người như vậy muốn nhìn hai mẹ con chê cười cũng là có nguyên nhân. Triệu tiêu thị, ở hạnh hoa thôn lớn lên, lại bởi vì có hai cái đau nàng tận xương huynh trưởng, quá kiều kiều nữ giống nhau sinh hoạt, cho dù là gà cho người, liền tính là sinh hoạt túng quẫn, nàng xác thật chỉ chịu khổ chưa từng có chịu quá mệt, này khổ vẫn là nàng chính mình tìm. Như thế hảo mệnh người, mỗi ngày đã phải làm việc nhà, lại muốn vội và ngoài ruộng sống các nữ nhân ai sẽ không ghen ghét, hiện giờ nàng xui xẻo, các nàng tự nhiên mau chân đến xem. Triệu tư tuệ cũng đồng dạng như thế, hương ngật đáp tiểu thư, này đã là cái gì loại, hơn nữa biển hoa xuất hiện, nàng tận tình khoe ra, nguyên bản liền không có người nào duyên nàng, rơi xuống khó, xem diễn người là khẳng định không ít. Không ai chịu giữ đạo hiếu như mày, tiếu đại quý ngây ngẩn cả người, muốn xem náo nhiệt mọi người càng là bất mãn, kia mau đi tìm đi. Vì thế, mọi người mang theo kích động tâm tình bắt đầu hỗ trợ tìm người, đã lâu không phát hiện hạnh hoa thôn người như vậy đồng lòng. Tiếu đại quý xoạch một ngụm thuốc lá sợi, cảm thắn nói, không ai, chạy đi. Tiêu giao hơi hơi có chút thất vọng, ở Vĩnh Xương huyện, các nàng có thể chạy đi nơi đâu. Cái này, các nàng mặc dù cùng gian tê không có quan hệ, cũng nói không rõ, này nói rõ chính là chạy án sao. Triệu giữ đạo hiếu cũng có chút khó hiểu, tiêu sinh sinh cùng triệu tư tuệ như vậy thông minh. Hôm qua Lý đại ca cũng không có nói các nàng có tội, chỉ là làm các nàng đi huyện Nha Hiểu biết một ít tình huống mà thôi, hiện giờ bởi vậy, rõ ràng có tật giật mình sao, các nàng như thế nào sẽ như vậy xuẩn, không nghĩ tới. Tối hôm qua tiểu yêu cùng Lý Thanh Linh tuy rằng không có một câu nói các nàng có tội, chính là cũng để lại bấy giờ, làm các nàng hướng bên trong nhảy. Không nói bên này bởi vì biển hoa là gian tế, triệu tiêu thị mẹ còn biến mất khiến cho hoành động thực mau liền bình tĩnh trở lại, đại chu kinh đô bên này, non nửa năm đều đi qua. Hoàng đế bệ hạ ba cái nhi tử bị chảo, hắn lại cái gì động tác đều không có làm đại chu bá tánh rất là kỳ quái. Mà trên thực tế không phải hắn không nghĩ coi động tác, mà là đại chu hoàng đế chính mình vấn đề, đưa nghe nói mấy đứa con trai bị chảo, hộp máu, dưỡng mấy ngày thân thể cuối cùng có thể quản lý, nhưng chuyện lớn như vậy, đừng nói hoàng đế không yên tâm phía dưới đại thần, chính là này đó đại thần, ai cũng không dám đem chuyện này ôm thượng thân. Dân gian đã đem Vĩnh Sương huyện Xuyên Thành là quỷ thần cư trú địa phương, bọn họ tuy rằng không tin, khá vậy không muốn đi ném mạng nhỏ lúc sau làm. Không xong sai sự, còn liên lụy đến kinh đâu người nhà. Cho nên, đi đàm phán người được chọn phương diện trì hoan hồi lâu, đại chu hoàng đế cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải đem vấn đề này kéo sau, trước nói như thế nào đàm phán. Kỳ thật này cũng không có gì hảo nói, bọn họ hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu. Trừ phi không bận tâm ba vị hoàng tử Thánh mạng, san bằng vĩnh xương huyện, chính là, kia có thể san bằng mới được a lúc ban đầu đi 20 vạn đại quân, mặt sau lại trước sau bổ thượng gần 10 vạn người, hiện giờ đại quân nhưng thật ra không có gì tổn thất, nhưng người ta vĩnh xương huyện tổn thất càng tiểu, lại nói, đại quân do ai tới thống lĩnh, lại là một vấn đề. Hào đi, này đó đối đại Chu hoàng đế tới nói, giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà khi mấy vấn đề này đều giải quyết khi, hắn lại nhận được cấp báo, Vĩnh Xương huyện tới nay Châu Phủ đều bị Vĩnh Xương huyện Lý ra chiếm lĩnh, Đại chu Hoàng đế bệ hạ vốn dĩ liền sốt ruột thượng hỏa thân thể, hiện giờ càng là một ngụm máu tươi phút ra, lại lần nữa bắt đầu dưỡng bệnh, cho nên, một kéo lại kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Nương, chúng ta thật sự muốn đi tìm cha sao? Triệu Yên Lôi kéo nhà mình muội muội tay, nhìn ở không ngừng thu thập hành lý trình đu. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng kích động cùng vui sướng, các nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Ba vị hoàng tử bị bắt được hiện tại đã non nửa năm, toàn bộ kinh đô không khí đều áp lực nặng nề thật sự, sợ nói sai một câu, liền đưa tới họa sát thân. Phía trước vô luận là bằng hưu vẫn là đối đầu nhìn các nàng ánh mắt đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa đều là càng ngày càng nồng liệt, các nàng không đốc Lại như thế nào sẽ không do các nàng mẹ con ba người tình cảnh cùng cha giống nhau không tốt? Đúng vậy, tiên nhi, như nhi, các ngươi cũng nhanh lên đi thu thập vài thứ, chúng ta một hồi liền xuất phát. Lúc này trịnh nu tuy nói như cũng là cái mỹ nhân, nhưng cả khuôn mặt tiểu Thụy không nói, người cũng gầy không ít. Nói vậy này non nửa năm lo lắng lo hâu làm nàng quá thật sự là không tốt. Chỉ là, trịnh nu nói vừa mới rơi xuống, phanh một tiếng, phòng nhóm bị đa văng. Áo mặc màu vàng, rõ ràng là chuyên trúc với hoàng thượng thủ vệ một tiểu đội binh lính nên ngang mà đi đến. Mẹ con ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, chính Nhu cuốn quýt mà đem Triệu Yên cùng Triệu Như hộ ở sau người, "Các ngươi muốn làm cái gì?" Thanh âm tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng rõ ràng mang theo run rẩy, chẳng lẽ cha lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Chính phu nhân, Triệu tiểu thư, nếu các ngươi đã thu thập thứ tốt, vậy xin theo ta nhóm đi một chuyến đi." Dẫn đầu nói chuyện thập phần có lễ. Phản phất vừa mới kêu tự tiện sông vào nữ tử khuê phòng người không phải bọn họ giống nhau. Đi nơi nào? Trịnh Nhu vừa thấy chuyện này, một lòng không ngừng đi xuống ngã. Lúc này nếu là tầm thường phụ nhân chỉ sợ sớm đã hoang mang lo sợ, hoặc là hôn mê bất tỉnh, bất quá, này trịnh Nhu rốt cuộc là đi theo triệu kình thiên ở biên quan đãi không ít nhật tử, ổn định hoảng Loạn tâm, mở miệng hỏi. chính phu nhân còn có hai vị triệu tiểu thư cùng chúng ta đi sẽ biết. Người nọ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nương triệu yên cùng triệu như tỷ mội hai đồng thời kêu lên, hiện tại loại tình huống này, các nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, liền các nàng về điểm này công phu mèo quào, sao có thể sẽ là trước mặt này đó hoàng gia thị vệ đối thủ, lúc này, các nàng chỉ có thể dựa vào trình đu, còn có thể làm sao bây giờ. Chứ bỏ theo chân bọn họ đi, các nàng cũng không có mặt khác lựa chọn có thể hay không phiền toái các ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Hảo! người nọ nhưng thật ra không có nhiều hơn khó xử, xoay người rời đi, thậm chí giúp các nàng đóng lại cửa phòng. Nương! Ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Triệu như tuổi tác tiểu chút, ở môn đóng lại trong ngáy mắt, liền nhịn không được vội vàng mà ôm trịnh nhu cánh tay hỏi, những người đó rõ ràng không có hảo ý, nàng vẫn là cảm giác ra tới. Ha hả trịnh nhu trong lòng cũng hoảng đến hận, Nhưng nàng chỉ là một cái nữ tác nhân ra, mặc dù nghĩ đến hoàng thượng muốn làm cái gì, nàng đảo không phải sợ chết muốn liên lụy triệu kinh thiên. Chính là, bên người hai cái nữ nhi, nàng lại là vô luận như thế nào cũng làm không đến không quan tâm, cho nên, nàng hiện giờ là tuyệt đối không thể tìm chết. Thương tiếc mà vớt hai cái nữ nhi Mỹ lệ gương mặt, cười nói, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta vẫn là muốn đi các ngươi cha nơi đó, chỉ là, nhiều một ít người cùng đường mà thôi. cho nên Như nhì, tiên nhì, dọc theo đường đi đi theo ta, mặt khác cái gì cũng không cần lo cho, cũng không cần nghĩ nhiều biết không. Ấn hai người nghe nói là đi triệu kình thiên nơi đó, cũng chỉ là vui vẻ một chút, các nàng nhưng không cho rằng bên ngoài những người đó là ăn chay. Quả nhiên, một canh giờ lúc sau, Đại Chu Hoàng Đế bệ hạ tự mình thấy các nàng mẹ con ba người, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là làm các nàng một đường đi theo, trịnh nu càng thêm kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây, thế nhưng là hoàng đế bệ hạ tự mình đi tiền tuyến, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng giống ba vị hoàng tử như vậy, bị bắt sao? Đại chu hoàng đế lúc này đây mang người nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá, tất cả đều là hắn thân vệ binh, trịnh đu âm thầm quan sát, trừ bỏ các nàng mẹ con ba người, mà khác tướng quân người nhà cũng không ở chỗ này, càng thêm xác định chính mình suy đoán, đối với phía trước giữa đường càng thêm thấp thỏm bất an lên. Nhìn hai cái nữ nhi ánh mắt cũng chẳng ngập lo lắng. Hành hoa thôn bên này, triệu chi tiết đang nghe đến biển hoa là gian tế trước tiên liền đuổi trở về. Chỉ là, triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ sớm đã đã không có tung tích. Đi theo thôn dân khắp nơi tìm kiếm, thời gian từng ngày quá khứ, lại là một đình điểm tin tức đều không có. Những cái đó thôn dân xem náo nhiệt mới mẻ kính một quá, vốn dĩ liền không có hảo ý tìm kiếm. Ai còn sẽ thật sự đem trong nhà chính sự vùng đi hỗ trợ. Bất quá, có lẽ là không cam lòng triệu tiêu thị mẹ con liền như vậy biến mất, trong thôn bắt đầu xuất hiện các loại về triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ hai người biến mất chân tướng suy đoán. Đệ nhất loại, tự nhiên là trực tiếp nhất, cũng là nhất làm người nghe kinh sợ, mẹ con hai người đều bị gian tế cấp giết hại, hiện giờ thi thể nói không chừng đều dư thối, cho nên, các nàng mới vô pháp tìm được, đến nôi chết như thế nào, mua ở nơi nào, kia càng là có đủ loại khủng bố suy đoán. Một cái so một cái nghe rợn cả người, đương loại này suy đoán ở hạnh hoa thôn chiếm chủ đạo địa vị khi, toàn bộ trong thôn người đi đường tựa hồ đều thật cẩn thận, mang theo thần kinh hề hề đức ngươi thật Cẩn thận, tựa hồ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng giống nhau. Đương nhiên, tiếu đại quý đám người xem như có lý trí một nhóm người, cùng triệu giữ đạo hiếu giống nhau, cho rằng là này hai nữ nhân chính mình chạy, không chỉ là bởi vì biển hoa bị trảo. Không có khả năng đối triệu ra hai mẹ con hạ độc thủ, càng là bởi vì ở triệu gia bọn họ không có lục soát ra một lượng bạc tử tới, loại này suy đoán, nghe tới là hợp lý nhất. Cuối cùng còn có một cái càng ta hồ, nói là bọn họ mẹ con gặp báo ứng, không phải bị ông trời mang đi, chính là bị Diêm La Vương thu mạng nhỏ, cho nên, các nàng tìm như vậy nhiều địa phương mới có thể một chút tung tích đều không có, này một loại nhận thức đại bộ phận là trong thôn láo nhân, ở bọn họ trong lòng trừ bỏ quỷ thần ở ngoài, không có gì sự tình có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đối với các loại lời đồn đãi, mọi người hai cái môi một chạm vào, đó là chuyện càng ngày càng vô cùng kỳ diệu, cũng càng ngày càng náo nhiệt, bất quá. Ở nửa tháng lúc sau, triệu chi tiết cơ hồ đem toàn bộ trăm phúc chấn, thậm chí xa hơn địa phương đều hỏi thăm, như cũ không có các nàng mẹ con tin tức, lại nghe nói trong thôn lời đồn đãi lúc sau, vô pháp chỉ phải lại một lần căng ra đầu đến triệu giữ đạo hiếu ra đi, muốn hiểu biết một ít tình huống. Triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra không có như thế nào dầu diếm, đem ngày đó buổi tối có thể nói sự tình nhất nhất nói cho cấp triệu chi nghĩa, lao tam, ta cảm thấy các nàng là chính mình chạy triệu giữ đạo hiếu biểu đạt chính mình cái nhìn, theo sau như mày, bất quá, ta có một chút không nghĩ ra, bởi vì ngày đó là buổi tối, luôn là không có phương tiện, cho nên... Lý đại ca nghĩ làm hai người bọn nàng ban ngày đi nha môn, đem biển hoa tình huống nói rõ ràng, các nàng làm cái gì muốn chạy đâu. Lần này triệu chi tiết chờ đến đôi mắt chừng đến lão đại, vừa mới uống xong đi thủy thiếu chút nữa phun ra tới, bất quá, lúc này hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp bị triệu giữ đạo hiếu nói cấp sạc, nhị ca, ý của ngươi là huyện lệnh công tử căn bản là không có muốn vấn tội các nàng ý tứ. Vì cái gì muốn vấn tội? Triệu giữ đạo hiếu có chút không rõ hỏi, nghe xong triệu chi tiết nói, chẳng lẽ các nàng cho rằng muốn ngồi tủ cho nên chạy. Sao có thể? Phía trước trong thôn nhà nhà không phải cũng là gian tế sao? Nhưng tiêu lôi bọn họ huynh đệ toàn ra không phải một chút sự tình đều không có sao. Bị triệu giữ đạo hiếu như vậy vừa nói, triệu chi tiết chính mình cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn lúc ban đầu cũng lo lắng quá nhà bọn họ có phải hay không sẽ bị liên lụy, như thế nào liền quên mất. Phía trước có cái nha nha, nhưng tiếu lâm bọn họ toàn ra không thuận theo cũ quá đến hào hảo sao. Cho dù có đi huyện nha, cũng là hỏi tình huống mà thôi. Tiêu dao ở một bên nhìn nhìn nhau không nói gì huynh đệ hai người, trong lòng thập phần buồn cười, nàng tổng sẽ không nói cái kia buổi tối, nàng cùng lý đại ca có cố ý dẫn đường bọn họ hướng kia phương diện suy nghĩ ý tứ đi. Nhị ca, ngươi cũng biết bên ngoài binh hoang mã loạn, các nàng này đều đi rồi nửa tháng, nếu là cước trình mau nói. Đều ra vĩnh sương huyện đi. Nghĩ đến đây, triệu chi tiết ở lo lắng đồng thời, lại không khỏi đau đầu hoán trách, này quá chính là ngày mấy, như thế nào tổng không có cái ngừng nghỉ thời điểm. Cho nên, ta tưởng thỉnh nhị ca làm người hỗ trợ tìm xem, dù sao cũng là hai điều mạng người. Triệu chi tiết nói nơi này chính mình đều có chút không hảo ý. Triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, lý đại ca bọn họ gần nhất rất bận, bất quá. Ở hai người bọn nàng không thấy thời điểm, ta đã làm Ngô đại ca hối trợ tìm, bất quá, vẫn luôn không có tin tức chuyện này vẫn luôn bồi rối Triệu Dư đạo hiếu, lấy Ngô đại ca bộ đầu thân phận, muốn tìm hai nữ nhân, hẳn là thực dễ dàng, chẳng lẽ thật sự giống trong thôn nói như vậy, hai cái đại người sống trống giống liền biến mất. Bọn họ cũng không có tin tức. Triệu Chi Tiết vừa nghe lời này, trong lòng chấn động, trong đầu sinh ra điểm xấu dự cảm. Ở hắn xem ra, Bộ đầu chính là rất lợi hại bộ khoái, bắt người là bọn họ tội lợi hại bản lĩnh, nếu là bọn họ dùng nửa tháng đều không có tìm được, kia nương cùng tiểu mội hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít, như vậy tưởng tượng, chịu chi tiết trong lòng liền đổ đến khó chịu, mắt thấy trong nhà từng ngày càng ngày càng kỳ cục, ngũ mội tuổi còn trẻ liền đi rồi, nếu là tiểu mội cùng nương cũng như vậy, cha, con ở trong tù, này, này, nghĩ vậy chút, thương tâm rất nhiều càng thêm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ân triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nhìn sắc mặt thập phần không tốt triệu chi tiết, lao tam, ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì triệu chi tiết xả ra một mặt khó coi tươi cười, hắn cũng không chuẩn bị lại đi tìm, ở nhà chờ tin tức đi, hắn nhưng không cho rằng chính mình bản lĩnh so nô bộ đầu lợi hại hơn, nhị ca, nếu là có bọn họ tin tức, phiền toái ngươi cho ta biết một chút, ta đi trước. Nói xong, Cũng không đợi triệu dư đạo hiếu trả lời, đứng dậy, có chút lào đảo lắc lư rời đi. Tiểu yêu, ta như thế nào cảm thấy lao tam sắc mặt có chút không thích hợp? Triệu giữ đạo hiếu nhìn đối phương rời đi, mở miệng nói. Nếu là tiêu sinh sinh cùng triệu đức là người thân sinh cha mẹ, lại giống đối triệu chi tiết như vậy đối với người, nhìn triệu ra suy tàn đến bây giờ tình trạng này, ngươi sẽ như thế nào tưởng? thiêu dao làm được triệu giữ đạo hiếu bên người, vai mặt mở miệng hỏi. Rất khổ sở đi. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, bất quá, bọn họ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không phải triệu tư tuệ tham luyến biển hoa sắc đẹp, lại như thế nào sẽ chọc phải như vậy một hồi thai họa xứng đáng. Tuy nói đối với triệu chi tiết có chút lo lắng, bất quá, triệu gia những người khác, triệu giữ đạo hiếu là một đình điểm chỗ tốt đều không có, nhưng thật ra tiêu sinh sinh các nàng, rốt cuộc đi nơi nào. Này Vĩnh Xương huyện lớn đâu, Muốn tàng hai người thật đúng là thực dễ dàng, bất quá, thời gian dài, tổng hội xuất hiện, kia hai người không phải ngốc tử, hẳn là sẽ không ra vĩnh Xương huyện, yên tâm, chỉ cần không chết, liền nhất định có thể tìm được. Vì thế, ở triệu chi tiết hai vợ chồng đều từ bỏ tìm kiếm, đem hy vọng ký thác ở ngô thiên trên người khi, đối với triệu tiêu thị mẹ con nơi đi, toàn bộ hạnh hoa thôn trừ bỏ ở bận rộn việc nhà nông chung nói đủ loại suy đoán ở ngoài, dần dần quy về bình tĩnh. Vất vả cần cú lao động, nghị mỹ mãn thu hoạch, trên mặt nhộn nhạo ra vui sướng tươi cười, đến nỗi chiến tranh, cho dù đã từng gian tế liền ở bọn họ bên người, đối với bọn họ tới nói, tựa hồ cũng là phi thường xa xôi sự tình. Chỉ là, ai cũng không có tưởng được đến, ở triệu giữ đạo hiếu ba cái nhi tử đều từ bỏ tìm kiếm thời điểm, còn có hai người ở kiên trì không ngừng, ngày này buổi tối, thiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đồng thời từ ác mộng trung tình lại, tim đập như sớm. Đợi hồ muốn nhảy xuất thân thể giống nhau, áo trong bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong đầu tất cả đều là Tiêu Sinh Sinh đầu bù tóc rối hạ cặp kia hoảng sợ ánh mắt cùng với run bần bật thân thể, hai người liền như vậy trợn mắt đến hừng đông, rốt cuộc ngồi không được, ra cửa, xu mặt, ở trên đường gặp gỡ. Đại ca Tiêu Nhị Sinh nhìn tiếu đại sinh bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, vội vàng tiến lên, nắm chặt tiếu đại sinh tay, "Ngươi, ngươi có phải hay không cũng mơ thấy tiểu muội?" Ân Tiếu Đại sinh gật đầu, "Nhị đệ, đi trước nhà ta, việc này chúng ta phải hảo hảo thương lượng, nếu chỉ là chính mình một người làm mắc nọng, hắn có lẽ sẽ không thật sự, chỉ là ở trong lòng lo lắng, nhưng rõ ràng không phải, kia thuyết minh cái gì? Tiểu muội hiện tại tình cảnh thật không tốt, hoặc là nói muốn chết, cũng không có uống trà công phu." Tiêu Nhị sinh ở Tiếu Đại ruột biên ngồi xuống, liền chạy nhanh đem trong ngõ cảnh tượng nói một lần, "Ta chỉ ở tiểu muội bên người nhìn đến từng cây cây cối cao to." Nhưng này có thụ địa phương thật sự là quá nhiều, ai, nếu là không như vậy mau tỉnh lại, phòng chừng là có thể biết tiểu nội hiện tại ở nơi nào. Tuy rằng nói tiêu nhị sinh cách nói thập phần hư vô, thậm chí không có nửa điểm căn cứ, nhưng đối với bọn họ hai huynh đệ tới nói, lại là thà rằng tin này có. Rốt cuộc chuyện như vậy trong thôn cũng không phải không có phát sinh quá, nếu là huyết mạch tương liên thân nhân gặp khó, mặc dù là cách xa ngàn giảm, cũng là có cảm giác. Tiếu đại sinh vừa nghe tiêu nhị sinh lời này, đôi mắt trật lué, đứng dậy, theo cửa sổ, nhìn bên ngoài liên miên thanh sơn, nhị đệ, ta cảm thấy tiểu mội cũng không có rời đi hạnh hòa thôn. Đại ca, ý của ngươi là, tiểu mội ở trong núi. Tiêu nhị sinh nữ mày, chính là, tiểu mội cùng kia triệu tư tuệ đi trong núi làm cái gì, các nàng không biết trong núi nguy hiểm sao. Mặc dù là chuẩn bị lương khô, như vậy thời tiết. Cũng quản không mất bao nhiêu thời gian đi. Hắn không tin tiểu muội cùng kia triệu tư tuệ đầu óc, không thể tưởng được điểm này, đi trong núi chạy nạn, hoặc là đói chết, hoặc là bị động vật tan luôn. Vô luận có ở đây không, chúng ta đều phải đi tìm một chút. Tiếu đại sinh mở miệng nói, ta đi kêu trí xa bọn họ tới, nhị đệ, đại quân bọn họ. Yên tâm đâu, ta hiện tại liền đi gọi người, liền tính bọn họ không muốn, ta cái này lao nhân cầu bọn họ tổng hội đáp ứng. Tiêu nhị sinh đồng thời mở miệng nói non nửa cái canh giờ sau từ ngoài ruộng bị kêu trở về tiêu ra nằm cái nam nhân đầy đầu hắc tuyến mà nhìn nhà mình lao cha đến nỗi bọn họ đối tiêu sinh sinh quan ái bọn họ đã sớm chết lạng đảo cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là cha nói cách khác ngươi cùng nhị bá chỉ dựa vào các ngươi hai người đêm qua làm ác mộng, liền phải chúng ta độ sâu trong núi đi tìm người Vậy ngươi có biết hay không chúng ta đều không phải săn thú xuất thân Đi sẽ rất nguy hiểm. Tiêu chí Trạch nói làm tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ một lòng nhớ thương này tiểu mộ an ủi, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tiêu chí Trạch ở hạnh hoa thôn, có lẽ là không có tiếu đại sinh thỉnh thoảng kích thích, buông ra lòng dạ, thân thể nhưng thật ra hảo không ít. Bất quá, lúc này, năm người đều dùng lạnh nhạt mà ánh mắt nhìn nhà mình thân sinh phụ thân, ánh mắt kia, xem đến bọn họ trột dạ không thôi. Chẳng qua, này còn không đủ để làm cho bọn họ từ bỏ đi trong núi nghị cách cứu viện tiêu sinh sinh cấp bách kế hoạch. Huynh đệ hai người liếm nhau, tính, việc này các ngươi không cần phải xem vào, ta cùng nhị đệ còn có một ít bạc, đến lúc đó tìm chút trong thôn thợ săn hoặc là trên người có chút công phu người, đi trong núi đi một chuyến là được. Rốt cuộc, huynh đệ hai người cũng biết bọn họ cùng nhi tử chi gian cảm tình đã đạm mạc đến chỉ còn lại có kia đinh điểm huyết thống, cho nên... Tự hỏi một chút, Tiếu Đại sinh rốt cuộc cũng không dám miễn cưỡng bọn họ. Năm người như mày, cha cùng nhị bá đây là nhất định phải đi, chỉ bằng một giấc mộng. Hai người gật đầu, Tiêu chí viên như mày, theo sau mở miệng nói, nhị đệ ngươi lưu lại, ta cùng cha cùng nhau vào núi. Đại ca Tiêu chí chạch không tán đồng mà nhìn Tiêu chí viễn, muốn đi cũng là ta đi, nhà của chúng ta là không thể thiếu đại ca. Bọn họ hai huynh đệ cùng Tiếu Đại quân bọn họ bất đồng. Phân ra cũng chỉ là đem tiếu đại xa lạ ra tới mà bọn họ ăn trụ đều là ở bên nhau Hảo các ngươi ai cũng không cần đi ta tìm người bồi ta đi Tiếu đại sinh nhìn hai cái nhi tử có chút vui mừng lại có chút chua xót thấy tiếu đại quân Tam huynh đệ muốn nói lại thôi đại quân các ngươi cũng là giống nhau ta cùng nhị sinh tìm người đi là được Tiếu đại sinh mặc dù là đã từng bị xét nhà cũng vẫn là có chút thân ra hơn nữa đếnạn hoa thôn mấy năm nay Hai gói nhi tử mỗi tháng các bạc, Tiêu Nhị Sinh tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy thôn trưởng, nếu là không có tiền, ai cũng không tin. Hai huynh đệ thêm lên, tìm những người này hẳn là thực dễ dàng. Năm cái nam nhân mặc, mặc dù là biết hai người vào núi sẽ có nguy hiểm, bọn họ cũng không có mở miệng quên, một là biết quên cũng không có gì tác dụng, nhị cũng là minh bạch, bọn họ này đó nhi tử ở lão tử trong lòng, cũng không có tiêu sinh sinh một cái mội mội tới quan trọng. Cha, nhị bá, nếu các ngươi khẳng định cô cô cùng biểu mội ở trong núi, như vậy, ta nói cho các ngươi, tìm được người lúc sau, tốt nhất là buổi tối lặng yên không một tiếng động vào núi. Tiêu chí chạch nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vì cái gì? Tiếu đại sinh luôn luôn đều biết chính mình con thứ hai rất là thông minh, cho nên, mặc dù buổi tối vào núi như thế nào không có phương tiện, cũng không có phản bác, mà là dò hỏi nguyên nhân ta không cho rằng cô cô cùng biểu mợi là tự nguyện vào núi. tiêu chí trạch cười nói, ta nghe tiếu thôn trưởng nói ngày đó buổi tối sự tình, đối với cô cô tới nói, ra như vậy đại sự tình, nàng mặc dù là muốn chạy trốn chạy, cũng không có khả năng không thông chi cha cùng nhị bá, nếu là các ngươi thật sự có thể tìm được các nàng, một đêm kia rốt cuộc phát sinh sự tình gì, phỏng trừng sẽ rõ ràng. Ngươi là nói hại bọn họ mẹ con hai người hung thủ ở hạnh hòa thôn. Tiếu đại sinh đồng dạng không ngu xuẩn, vừa nghe tiêu chí trạch nói, mày chu đến càng khẩn, trong lòng đã có người lựa chọn. Tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh vào núi, trừ bỏ tiêu ra ngũ huynh đệ, có thể nói hạnh hoa thôn là không người biết hiểu, đoàn người vào núi lúc sau, cũng không có vội va hương núi sâu đi, mà là chờ đến hướng đông, mới tiếp tục đi trước. Lại nói này tiêu sinh sinh cùng triệu tư tuệ, từ bị triệu chi nghĩa đánh vượng lúc sau, lại lần nữa tỉnh lại. Gắt gao rủa vào mẹ con hai lại lần nữa tỉnh lại, nhìn đến thế, nhưng là nửa điểm giống nhau dương mắt, cùng với tất tất tác tác thanh âm, "Tiểu muội, đây là nơi nào?" Nhìn mấy mang một mảnh rừng cây, Triệu Tiêu thị thật sự thực mờ mịt, "Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này?" Triệu Tư Tuệ cũng là ngơ ngác mà đem bốn phía đánh giá một vòng, hồi tưởng khởi cái xịu trước sự tình, tâm không ngừng mà đi xuống trầm, "Triệu Thủ chung, Triệu Chi nghĩa, ta nguyền rủa các ngươi, không chết tử tế được." A Triệu Tiêu thị như cũ có chút phản ứng không kịp, xoa xoa trên đầu đau đớn địa phương, bắt lấy Triệu Tư tuệ, không thể tin tưởng mà nói: "Ngươi là nói, chúng ta cái sự là ngươi kia hai cái xúc sinh, cái gọi là, là bọn họ đem chúng ta phóng tới cái này địa phương, bọn họ thật to gan, cũng dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao?" "Ha ha, nương, ngươi cũng đừng lừa mình rối người, ngươi những cái đó nữ, trừ bỏ Tam ca, cái nào là tốt đương nhiên." Triệu Tư Tuệ cũng không cho rằng chính mình là cái tốt, nhìn bên người nằm một cái tay mải, mở ra, bên trong có không ít mặt bánh, trao phúng cười, cầm lấy tay mải đứng dậy. Chờ ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua kia mấy cái xuất sinh. Triệu Tiêu Thị rất là hung ác mà nói. Kia cũng đến chờ chúng ta có thể trở về thời điểm lại nói. Triệu Tư Tuệ nhìn bốn phía, đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến, hai người đều là một cái run run, sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn đã không có vừa mới kia hung thân ác sát bộ mặt vặn vẹo bộ dáng Nương, vậy ngươi vừa mới có hay không nghe thấy bốn phía là cái gì thanh âm? Hình như là lão hổ tê Lúc này hai người nhưng thật ra gắt gao mà dựa vào đối phương, phản phất như vậy có thể làm cho bọn họ lá gan lớn hơn một chút. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Triệu tư tuệ đột nhiên nhớ tới, đã từng triệu giữ đạo hiếu cùng nàng giảng quá, này núi sâu là có láo hổ, rất là nguy hiểm. Triệu chi nghĩa, triệu thủ chung, bọn họ căn bản chính là muốn cho chúng ta nương hai chết ở chỗ này. Lời này là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Nói như vậy chúng ta trở về không được triệu tiêu thị đầu vóc cực nhanh chuyển động lên. Không được, chúng ta không thể đủ đại ở chỗ này. Nếu là lao hổ tới, chỉ bằng chúng ta hai cái, nhất định không phải là bọn họ đối thủ. Nương, người muốn chết sao? Vô nghĩa. Lao nương còn không có sống đủ đâu triệu tiêu thị nhìn thoáng qua triệu tư tuệ, đột nhiên nghĩ đến, tiểu muội, liền triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa về điểm này lá gan, vẫn là đại buổi tối, ngươi cảm thấy bọn họ có lá gan độ sâu sân sao. Ta cảm thấy nơi này ly chúng ta ngày thường hoạt động địa phương sẽ không qua xa. Vừa nghe triệu tiêu thị nói, triệu tư tuệ gật đầu, nương đầu hóc cũng hảo sử đi lên, nhìn xem bốn phía, đó là một chút cũng phân biệt không ra phương hướng, nương. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần loạn đi, nếu là phương hướng sai rồi, kia mới là tử lộ đâu. Chính là, liền như vậy điểm bánh, chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu, lại nói, cho dù nơi này không có lao hổ, nếu là lang những cái đó tới, chúng ta cũng không có cách nào. Triệu Tiêu Thị mở miệng nói, lúc này, các nàng nhưng thật ra một chút cũng không có nghĩ tới muốn đem đối phương bỏ xuống, hoặc là giết chết, chính mình một người độc chiếm những cái đó bánh. Rốt cuộc tại đây núi sâu, nếu chỉ còn lại có các nàng trong đó một cái, tới rồi buổi tối, khẳng định đến bị sống sở sở hủ chết. Ha ha, nương, hiện tại là lúc nào tiết, nhìn một cái này bột phía, rau dại, dã quả có rất nhiều, không đói chết chúng ta. Triệu tư tuệ nhìn một viên đại thụ, nương, ta nhớ rõ ngươi sẽ leo cây đi, chúng ta ban ngày dưới tảng cây hoạt động, buổi tối ở trên cây ngủ, may mắn hiện tại là mùa hè, sẽ không đông chết người. Chính là, chúng ta không thể vẫn luôn cái gì đều không làm. Triệu tiêu thị mở miệng nói, lao tam tuy rằng là cái hiếu thuận, nhưng kia hai cái xúc sinh nhất định sẽ không nói cho hắn chúng ta ở chỗ này. Đừng quên còn có đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu bọn họ triệu tư tuệ đảo không phải thực lo lắng, liền tính đem toàn bộ vĩnh Xương huyện phiên biến, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ tìm nương người rơi xuống đi. Điểm này triệu tư tuệ có thể chắc chắn, triệu tiêu thị làm sao không rõ. Trứng mắt nhìn triệu tư tuệ liếc mắt một cái, ta liền dưỡng các ngươi nhóm người này bạch nhãn lang. Nhưng mà sự tình xa xa không có triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ suy nghĩ thuận lợi vậy, bỏ qua một bên các nàng đối với tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai huynh đệ khi nào có thể đưa tới trong lòng một chút đế đều không có. Núi sâu sinh hoạt xa xa không có các nàng ngẫm lại dễ dàng như vậy, chỉ cần là thấy thường thường xuất hiện mảnh thú cũng đã sợ tới mức các nàng hãi hùng khiếp bỉa Xúc ở trên cây không đến vạn bất đắc dĩ khi, là tuyệt đối sẽ không đi xuống, mặc dù dưới tảng cây có có thể. Ăn rau dại, bọn họ cũng không dám lấy tới nấu ăn. Ban ngày con hảo, có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, mặc dù là ngọn cây ánh mặt trời, ở trong núi các nàng cũng không cảm thấy thực nhiệt, nhưng buổi tối liền không giống nhau, bốn phía đen như mực, thường thường bên tai chuyển đến manh thu thanh âm, ở trên cây ngủ, nào dám có nửa điểm lơi lỏng, bị dọa tỉnh lúc sau. Mẹ con hai người là thường xuyên trợn mắt đến Hưng Đông, có đôi khi, đối thượng trong bóng đêm lóe lên quang đôi mắt, càng là sởn tóc gáy. Nhưng mà, ngày đó theo thời gian một ngày quá khó quá khứ, cho dù như cũng là lo lắng hãi hùng, rốt cuộc là chậm giải thích hứng, nhưng kia mặt bánh, hai mẹ con mặc dù là lại tiết kiệm, cũng có ăn xong một ngày, uống nước nhưng thật ra có xương sớm có thể giải quyết, chỉ là mùa hè nước mưa nhiều, một trận mưa to xuống dưới Hai người đã bị xối cái ướt đấm, đương đồ ăn dần dần giảm bớt, không thể không đi xuống mạo hiểm khi, có phải hay không càng thêm ác liệt hoàn cảnh, càng là làm mẹ con hai người. Sống một ngày bằng một năm, từng ngày hy vọng có người tới đón các nàng, nhưng từng ngày thất vọng, không phải không nghĩ tới các nàng chính mình rời đi, có từng kinh gặp qua những cái đó manh thú làm các nàng minh bạch, rời đi, hơn phân nửa là tử lộ một cái, mặc dù là đầu bù tóc rối, Ngắn ngủ nhật tử liền thu chỉ còn lại có một thân sướng cốt, các nàng như cũ không muốn chết. Đương nhiên, hai người không phải không có đoán trách quá lẫn nhau, chỉ là các nàng rõ ràng hơn, hiện tại nói này đó một chút tác dụng đều không có. Nhỏ giọng nói vài câu, liền tiếp tục tìm ăn, đừng nói ăn sống rau dại, chính là lá cây, vỏ cây hai người cũng gặm quá, tiểu mội, này đều nhiều ít thiên. Ngồi ở trên đại thụ triệu tiêu thị nhìn dưới gốc cây loang lổ điểm điểm. Đôi mắt hoa lợi hại, khắt khô đầu lưỡi vương, liếm liếm dạn nước môi, lại là nửa điểm cũng không có khởi đến dễ chịu tác dụng, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng nồng hậu, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân sức lực đều ở biến mất, không muốn chết, nhưng nàng cảm thấy chính mình như vậy sống cũng nhịn không được bao lâu. Triệu tiêu thị hỏi chuyện thanh âm rất là khẳng khẳng, triệu tư tuệ so nàng hảo không đến chạy đi đâu, một tháng trước, nàng vẫn là một cái mỹ lệ nông thôn thiếu phụ, nhưng lúc này... Lại như là ba 40 tuổi khất cái bà tử, trắng non tinh tế làn da sớm đã bị thô giáp vết rách sở thay thế được, nhắm mắt lại, nghe triệu tiêu thị hỏi chuyện, ta cũng không biết, ai sẽ để ý nơi đó. Đúng vậy, các nàng hiện tại nào có tâm tình đi tính toán nhật tử, có thể quá một ngày chính là một ngày đi. Kỳ thật, ta có chút hối hận, tưởng ta tiêu sinh sinh, phía trước ở hành hoa thôn nhật tử, so thị trấn những cái đó tiểu thư quá đến một chút cũng không kém. Như thế nào sẽ lựa chọn triệu đức như vậy vô dụng nam nhân, sinh ra như vậy chút ích kỷ hài tử? Triệu tiêu thị mở miệng nói. Ha ha, ích kỷ. Nương, ngươi nói không phải chính ngươi sao? Triệu tư tuệ trào phúng mà nói, ngươi hối hận, ta mới hối hận đâu, cũng không biết biển hoa nam nhân kia đã chết không có. Ta thật muốn chính mắt nhìn thấy hắn là như thế nào bị chém đầu. Nếu là lúc này đây ta có thể lại trở lại hạnh hoa thôn triệu tiêu thị ngồi ở chính mình rách nát đến đã nhìn không ra nguyên dạng trên quần áo lại một lần đánh cái kết, khô khóc móng nuốt đem đã trắng bệnh đầu tóc câu đến như sau, cũng mặc kệ mặt trên hiện giờ có bao nhiêu giờ có bao nhiêu có, hai tay gom lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa kia hai cái heo chó không bằng xuất sinh. Triệu tư tuệ ở trong lòng nhận đồng điểm này, các nàng mấy ngày nay sở chịu khổ, sở chịu tội, Nơi nào là răm ba câu là có thể đủ nói được thanh, mặc dù chính mình cũng đồng dạng không phải người tốt, cho dù chính mình không phải cái hiếu thuận người, nhưng là nàng trước nay liền không có nghĩ tới muốn mưu hại phụ mẫu của chính mình, đó là sẽ tao thiên lôi đánh xuống sự tình, bọn họ thế nhưng có thể làm được ra tới, là nên nói một câu vô độc bất trượng phu sao? Ha ha, kia cũng đến chúng ta có thể trở về lại nói Triệu Tư Tuệ mở miệng nói, bọn họ nếu dám làm như thế Chính là biết chúng ta trở về không được Cái này nhận chi là nàng hai ngày này mới rõ ràng nhận thức đến Sợ là chúng ta muốn chết ở chỗ này Thật là không cam lòng Kìa đương nhiên Ngươi còn như vậy tuổi còn trẻ liền đã chết Triệu tiêu thị gợi lên một mặt khó coi tươi cười Thật là đáng tiếc Vậy ngươi liền cam tâm A, Ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy Triệu tư tuệ một chút cũng không thích Lúc này triệu tiêu thị bình tĩnh ngự khí Sợ bị chúng ta liên lụy là giả, đừng cho là ta không biết, bọn họ chỉ là muốn chia các người trong tay những cái đó bạc mà thôi, cùng lúc trước ngũ tỷ xảy ra chuyện giống nhau, ha ha, này khả năng chính là báo ứng đi. Nghĩ đến triệu tư hiền, triệu tư tuệ trong lòng rốt cuộc giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình so cái này tỷ tỉ, tỉ thông minh, cũng nhất định sẽ so nàng qua đến hảo, nhưng kết quả là, nàng kết cục cũng không thể so nàng muốn hảo, ít nhất triệu tư hiền đã chết, Ba cái còn đem nàng hảo hảo mà mai táng, nhưng các nàng, phòng trừng thi cốt vô tổn. Đừng nói nữa. Vừa nghe đến báo ứng hai chữ, triệu tiêu thị đột nhiên nghĩ đến cái kia lệnh chính mình ghen ghét không thôi nữ nhân, tức khắc cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, sờn tóc gáy, nói chuyện thanh âm cũng sắc nhọn lên. Nhỏ rộng điểm, người muốn đem những cái đó con ngồi đều đưa tới sao? Triệu tư tuệ mới mặc kệ triệu tiêu thị nghĩ đến cái gì, trách cứ mà nói. Triệu Tiêu thị nhưng thật ra nhỏ giọng một ít, nhưng tâm lý lại càng thêm sợ hãi, nữ nhân kia, thi thể cũng là bị ném ở trong núi, nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy bốn phía lại vô số đôi mắt ấm lánh mà nhìn chầm chầm chính mình, càng thêm mà ngốc không nổi nữa, không được, ta phải rời khỏi nơi này. Nói xong, liền hướng dưới tảng tài lưu, làm cho Triệu Tư Tuệ rất là bất mãn, ngươi phát cái gì điên, dây dưa không xong. Dù sao ta chính là không cần đãi ở chỗ này. Ta phải rời khỏi. Triệu tiêu thị vẻ mặt điên cuồng đảo thật như là nổi điên giống nhau, đối với trên cây triệu tư tuệ quát. Người tìm chết đi. Triệu tư tuệ buồn bực mà cũng đồng dạng quát, đã bị cha tấn đến không ra hình người hai người, một đôi mắt nhưng thật ra có vẻ cực kỳ đại. Những ngày qua áp lực, rốt cuộc vào lúc này bạo phát, hai người khắc khẩu thanh âm là càng lúc càng lớn, thẳng đến. Tiểu muội quen thuộc thanh âm ở hai người bên thai nổ tung. Triệu tiêu thị lớn lên miệng đỉnh chỉ kế tiếp muốn rít gào động tác, xoay người, nhìn là chính mình quen thuộc hai vị huynh trưởng, kia trong ngáy mắt, triệu tiêu thị nước mắt là mánh liệt mềm ngông, đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Đương triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ lại một lần xuất hiện ở hạnh hoa thôn khi, toàn bộ trong thôn nổ tung, không phải bởi vì hai người xuất hiện, mà là bởi vì bọn họ biến mất nguyên nhân, bọn họ một đám đều cứng lưới. Tất cả đều là một bộ không thể tin được bộ dáng, thiên nột, như thế nào sẽ có thân sinh nhi tử đem chính mình nương cùng mội mội đưa đến núi sâu đi. Bọn họ quá rõ ràng kia sơn đại biểu cho cái gì, đối với hai nữ nhân tới nói, chính là tử lộ một cái, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy bất hiếu lại ác độc nhi tử. Đương triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa nghe thấy cái này tin tức khi, trước mắt một mảnh hát ám, bọn họ biết, bọn họ xong rồi. Triệu chi tiết càng là trận tròn mắt, nhìn không xong không biết nhiều ít tội triệu tiêu thị cùng tiêu sinh sinh. Hắn là thực đau lòng, nhưng đang nghe đến các nàng nói ra sự thật khi, hắn cảm thấy thật là đáng sợ. Đại ca cùng tứ đệ cũng là hắn thân nhân, mặc dù là rất bất mãn bọn họ tính tình mỏng lệnh cung ích kỷ, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình tới. Có thể nói, không chỉ là toàn bộ hạnh hoa thôn đều hoành động, Hợp với trăm phúc trấn rất nhiều người đều biết chuyện này, kia cảm thán thanh trước nay liền chưa từng dừng lại quá. Thật là quá đáng giận, trên đời này như thế nào sẽ có ác độc như vậy người? Triệu giữ đạo hiếu nghe xong lúc sau, đó là cơm đều ăn không vô, như vậy hành vi thật sự là lệnh người giận sôi Ha hả theo sau cười lệnh hai tiếng, tiểu yêu, hiện tại nghĩ đến, này triệu thủ trung, triệu chi nghĩa, phía trước đối ta còn nghe nhân tử. Nhân từ sao? Lúc ấy chính là ngươi dưỡng bọn họ. Nếu là ngươi cái gì dùng đều không có, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không đem ngươi ném sao. Tiêu dao cũng rất là giật mình, liền tính là ở các nàng cái kia thời đại, có không hiếu thuận cha mẹ, nhưng làm ra như vậy sự tình người, thật đúng là không nhiều lắm. Quả nhiên, này triệu ra không có làm nàng thất vọng, lại một lần đem nàng đều dọa tới rồi. Tiểu yêu, chúng ta cũng đi xem, chuyện này, toàn bộ trong thôn đều banh động gia nhưng thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có cái gì lý do, có thể đối chính mình thân nhân hạm như thế tàn nhẫn tay. Triệu giữ Đạo Hiếu mở miệng nói, vừa nghe có thể ra cửa, năm cái hài tử đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện giờ thời tiết nhiệt, trừ bỏ sáng sớm cùng trạm vạng thời điểm, cho phép đến trong thôn đi chơi, mà khác thời điểm đều bị nhốt ở trong nhà, tuy rằng trong nhà cũng đính hảo ngoạn, bất quá, có thể cùng cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài thời điểm Bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Hảo à, chờ ta đi lấy mũ, cho bọn hắn 5 cái tiểu gia hỏa mang lên, ngươi cũng thu thập một chút. Tiêu dao cười nói, chờ đến đoàn người ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Lý Thanh Ninh cùng lô Thiên, các ngươi như thế nào tới? Xem náo nhiệt. Lý Thanh Ninh cười tủm tìm mà nói, quả nhiên là bách ra cơm dưỡng ra trăm loại người, các ngươi hạnh hoa thôn hiện tại chính là đại đại nổi danh nói, bấy lên tiểu duyệt duyệt, treo đùa một hồi, mới mở miệng. Tuy nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng triệu ra chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, định là phải hảo hảo mà xử phạt. Kê đi thôi. Tiêu giao là không tin Lý Thanh Ninh tới nơi này liền như vậy một việc, mặc dù là ảnh hưởng ác liệt, nô thiên cái này bộ đầu hoàn toàn có thể xử lý. Lúc này triệu ra sân, đó là trong ngoài đều đứng đầy người, nhìn triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ trên mặt mang theo đồng tình, ở các nàng xem ra, chuyện như vậy. Nếu là phát sinh ở các nàng trên người, nhất định sẽ thương tâm chết. Nhưng lúc này, đã nghỉ ngơi dưỡng sức quá triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ hai người, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên mặt mang theo này một cái tháng sau sở chịu phong xương, trong mắt cựu hận càng là có thể đem người khác cấp bậc lửa, thương tâm, đến là không có. Nếu nói phẫn nộ nói, đó chính là tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai huynh đệ, bọn họ âu hiếm tiểu muội bởi vì những cái đó xuất sinh thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ âm dương lưỡng cách, lúc này, nhìn quỳ trên mặt đất triệu thủ chung, triệu chi nghĩa hai vợ chồng, bọn họ là hận không thể một đao đưa bọn họ băm. Quỳ trên mặt đất triệu thủ chung trong lòng rất là hối hận, lúc trước chính mình rốt cuộc là chứ cái gì mà, không có ngăn cản lão tứ làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình không nói, ngược lại làm lao tứ mê hoặc bị cùng nhau kéo xuống nước, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ. Bên ngoài xem náo nhiệt dịu giít thanh âm, Cùng ăn tĩnh đại đường một đối lập, triệu thủ chung lòng có xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Các ngươi hai cái súc sinh. Tiếu đại sinh nhìn hiện giờ so với chính mình còn lao tiêu sinh sinh. Sao có thể sẽ không đau lòng, nhìn quy trên mặt đất bốn người, tức giận đến cả người phát run. kia thiêu đốt lửa giận hoàn toàn không thể đủ dùng nôn ngữ tới hình dung, theo chó không bằng đồ vật. Làm ra như vậy thiên lý nan dung sự tình, các ngươi sẽ không sợ tao báo ứng. Như thế nào không sợ? Đại ca, ngươi cũng đừng tức giận, hiện tại báo ứng không phải tới sao. Tiêu nhị sinh phòng trừng là giận cực phản cười, tiêu âm lanh tươi cười lại làm phía dưới bốn người cả người một cái run run. Như vậy bình tĩnh tiêu nhị sinh, tựa hồ so vừa mới thịnh nộ tiếu đại còn sống muốn làm bọn họ sợ hãi. Triệu chi nghĩa cũng là từng đợt hối hận, mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đều dẫn theo tâm, theo thời gian từng ngày quá khứ, nương cùng tiểu mội tồn tại tỷ lệ càng ngày càng nhỏ thẳng đến tam ca đều từ bỏ tìm kiếm, hắn mới dần dần an tâm xuống dưới, chỉ là, hắn như thế nào liền tính lậu này hai cái cứu cứu, bọn họ đối nương sùng ái chỉ sợ là cha đều so ra kém, từ lúc bắt đầu, chính mình liền không nên thả lỏng đối bọn họ hai người giám thị, thật là một bước sai thua hết cả bàn cờ. Đương nhiên liền tính đến lúc này, hắn cũng không cho rằng chính mình khi đó cách làm có sai, cái gọi là vô độc bất trượng phu. Dù sao nương cùng tiểu mội đều sẽ không có kết cục tốt, vì hắn cái này thân nhân mưu điểm phúc lợi, các nàng hẳn là cao hứng mới là, nghĩ đến đây, triệu chi nghiệm ở trong lòng hận cực kỳ phá hư chính mình sự tình tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai người, hắn cũng không nghĩ tới, hai nữ nhân, ở trên người thế nhưng còn có thể đủ đái lâu như vậy. Tiểu mội, ngươi muốn xử trí như thế nào này đó xuất sinh đều tùy tiện tiêu nhị sinh nhìn mặt âm trầm tiêu sinh sinh, cười nói. Ngàn bạn không cần ủy khuất chính mình, ngươi bị như vậy nhiều khổ, nhất định phải này đó cẳng chân nhái con gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại. Lời này rơi xuống, quỳ trên mặt đất bốn người lại một lần run run một chút. Ha ha tiêu sinh sinh đồng dạng âm lãnh cười, uống một ngụm nước sôi để ngồi, có lẽ là bởi vì chính mình những ngày qua thật sự là tao đủ rồi tội, thế nhưng cũng có thể từ dĩ vãng bình đạm vô vị nước sôi để ngồi nơi nào ngọt lành hương vị, đại ca, nhị ca. Các ngươi yên tâm, ta là nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Chê cười, vung tha bọn họ, kia chính mình này đó tội liền nhận không, thân sinh như tử, kia có thế nào? Kia giữ tận tươi cười, lệnh xem náo nhiệt mọi người đều có chút sướng sốt. Triệu giữ đạo hiếu đám người tiến vào khi, đám người rất là tự nhiên mà tránh ra một cái con đường. Đái triệu giữ đạo hiếu thấy do triệu tiêu thị trên mặt tươi cười cùng hận không thể lập tức giết chết triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa biểu tình. Đối triệu tiêu thị bị chạy đến núi sâu chịu khổ đồng tình trong nháy mắt biến mất không thấy. Còn Hảo, chính mình đã sớm thoát khỏi này mẫu không mẫu, tử không tử gia đình. Những người này, nói thật ra, như luận là kết cục như thế nào, đều là bọn họ gieo gió gật báo. Tiếu đại quý nhìn bên trong cảnh tượng cũng là lắc đầu, nhìn thấy Lý Thanh Ninh, nhị công tử không cần hỏi cũng biết bọn họ tới nơi này là có chuyện gì. Đại nha muội mội, triệu vinh đệ. Chúng ta đi vào trước Lý Thanh Ninh mở miệng nói, tiếu thôn trưởng cũng đi theo đến đây đi. Lý Thanh Ninh tiến bảo, làm tiêu ra mọi người đều hơi hơi thu liễm vừa mới biểu tình. Chuyện này phát sinh đến bây giờ, triệu chi tiết đều yên lặng mà ngồi ở một bên. Nếu nói một chút đều không khổ sở đó là không có khả năng, chính là, hắn có thể nói cái gì. Đại ca cùng tứ đệ là gieo gió gật bão hiện giờ nương cùng tiểu mội nói rõ sẽ không bỏ qua bọn họ. Nguyên bản còn lo lắng các nàng thân mình, hiện giờ nhìn các nàng tinh thần sáng láng mà nghĩ như thế nào báo thủ, thân nhân thành kẻ thù, hắn còn có thể nói cái gì, như thế nào làm đều là sai. Đối với Lý Thanh Ninh, đã ăn rất nhiều mệnh tiêu gia tam huynh muội triệu gia mọi người đều là thập phần sợ hãi, ở bọn họ trong ấn tượng, này muốn gặp gỡ vị này Lý Nhị Công Tử, liền chưa từng có quá sự tình tốt, hợp với âm ngoan muốn ăn quỷ trên mặt đất bốn người triệu tiêu thị cùng triệu tư thuệ. Đều không thể không đứng dậy, bình ổn chính mình trên người lệ khí, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn Lý Thanh Ninh, các nàng nhưng không có quên, biển hòa sự tình. Ha ha, các ngươi không cần khách khí, cũng không cần sợ hãi, biển Hoa đã bị xử quyết, ta đã sớm điều tra rõ, các ngươi cùng gian tế không có nửa điểm quan hệ. Lý Thanh Ninh nhìn lúc này mới bao lâu không có thấy mẹ con hai người, ít nhất già rồi 10 tuổi, chỉ sợ các nàng mấy ngày này thật không tốt quá. Như vậy trừng phạt so với ngồi xổm đại lao, càng thêm hữu dụng. Lý Thanh Ninh nói làm triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ đồng loạt thở dài nhẹ nhõn một hơi, kia nhị công tử hôm nay tới là vì này đó xuất sinh. Triệu tiêu thị đôi mắt tỏa ánh sáng, hay là bọn họ xúc phạm luật pháp, muốn đem bọn họ bầm thầy vạn đoạn. Nhìn triệu tiêu thị biểu tình, Lý Thanh Ninh liền biết đối phương là nghĩ như thế nào, nhìn quả mận đã thu thập hào làm, yêu nhã hào phóng mà ngồi xuống, kia bộ dáng Phản phất đi theo nhà mình đại sảnh không có gì hai dạng, tuy nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng nhà các ngươi việc này ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, nếu là không làm ra điểm tương ứng trừng phạt, là vạn không thể khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Ở cổ đại, hiếu tử là lớn hơn thiên, bất quá, ở luật pháp thượng, lại không có nghiêm khắc quy định, ở mặt trên nhất bất hiếu chính là không dưỡng lao tống trùng, mặc dù là như thế, trừng phạt cũng không phải thực nghiêm trọng, ở cái này vấn đề thượng. Càng nhiều có khuynh hướng đạo đức thượng trừng phạt, phải biết rằng, thanh danh đối với bọn họ tới nói có bao nhiêu quan trọng, các thôn đều có chính mình từ đường, chấn trên đại gia tộc còn có chính mình tộc trưởng, ở không vi phạm luật pháp. Dưới tình huống, bọn họ còn có một bộ thuộc về chính mình thôn quy cùng gia quy, nếu là phạm vào nói, bọn họ là có quyền lợi làm ra xử trí, này cũng chính là tiếu đại quý vẫn luôn chú ý chuyện này nguyên nhân, bởi vì, hắn chuẩn bị khai từ đường. Chuyện này thật sự là trăm năm đều khó gặp, quá làm người nghe kinh sợ, một cái xử lý không tốt, toàn bộ hạnh hoa thôn thanh danh đều bị này hai cái xúc sinh cấp bại hoại. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hai vợ chồng tâm đi theo dùn dùn, không nghĩ tới nha môn thế nhưng cũng sẽ nhúng tay việc này. Đương nhiên, các ngươi làm ra như thế thiên lý nan dung sự tình, chết nhưng thật ra tiện nghi các ngươi lý thanh ninh trong tay cây quạt mở ra, nô thiên. Có thuộc hạ, đi chuẩn bị đi. Lý Thanh Ninh nhìn ngô thiên rời đi, đối phó các ngươi loại này bất hiếu người, ta thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đem hiếu tự khắc vào các ngươi chán thượng, cho các ngươi thời khắc ghi nhớ, cái gì gọi là hiếu thuận. Bị Lý Thanh Ninh càng ngày càng nghiêm khắc lời nói dọa tới rồi, sân bên ngoài xem náo nhiệt người một đám thần sắc nghiêm túc mà đứng, nhị công tử, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu chi nghĩa tử phẫn hận ảo náo bên trong tỉnh táo lại. Cuối cùng ý thức được chuyện này nghiêm trọng hậu quả, sợ hãi mà có chút nói lắp hỏi. Thực mau ngươi sẽ biết. Lý Thanh Ninh cũng không có giải thích, nhưng non nửa cái canh giờ lúc sau, vì trên mặt đất bốn người nhìn bị nâng tiến vào đỏ dự bếp lò, nhìn bị thiêu hồng bàn ủi, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ tình nguyện cả đời cũng không biết Lý Thanh Ninh vừa mới kêu lời nói bên trong ý tứ. Đại nhân nột, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, đều là triệu chi nghĩa. Lúc trước là hắn động thủ đánh vượng nương cùng tiểu muội, cũng là hắn gia chủ ý làm nhà ta nam nhân hỗ trợ, đem nương cùng tiểu muội đưa đến núi sâu đi, cầu xin đại nhân khai ân nột. Triệu Chu thị bừng tỉnh lại đây, khom hô, dứt lời còn không dừng mà dập đầu, nếu là nàng lại không rõ đây là có ý tứ gì, nàng chính là ngốc tử. Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, nhưng tiểu nhân cũng là bị lao từ mê hoặc, cầu xin đại nhân khai ân. Triệu thủ trung đồng dạng bị sợ hãi, đi theo triệu chu thị ngồi dậy đồng dạng động tác. Triệu hạ thị đương nhiên cũng muốn đem sự tình bỏ qua một bên, chính là, lúc này, nàng run run rảy rẩy không biết là nhát gan không có triệu chu thị dũng khí, vẫn là từng người tiểu không có triệu chu thị kêu làm sức lực, dù sao lúc này nàng, cả người sùi lơ trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, giữa đùi một cổ ướp nóng chất lỏng chảy ra. Đại nhân! Lý Thanh Ninh có chút vô ngữ, hắn như thế nào liền thành đại nhân, những mày mà nhìn phía dưới bốn người biểu hiện, còn có triệu tư tuệ cùng triệu tiêu thị vẻ mặt thống khoái biểu tình, tức khắc đã không có chọc ghẹo các nàng hứng thú, phát sinh như vậy hoang đường sự tình, ai, nghĩ đến triệu gia người biểu tình, thật là có thể bi lại buồn cười. Nô Thiên, Động Thủ, nếu triệu chu thị cùng triệu hà thị đều biết chuyện này, vô luận các nàng nói cái gì, đều trốn không thoát, từ triệu lao tứ bắt đầu. Triệu chi nghĩa chóng váng, ngầng đầu nhìn Lý Thanh Ninh, kia mang cười biểu tình, lạnh băng ánh mắt, theo sau, cảm giác được phòng trong một cổ nhiệt khí càng ngày càng cương liệt, không thể như vậy. Hắn không cần như vậy. Đột nhiên lắc đầu, theo sau đứng dậy, liền ra bên ngoài chạy, chuyện như vậy, Nô Thiên cũng không phải lần đầu tiên làm, đối thủ đều là một ít tội ác tẩy trời người, hắn chính là nửa điểm đều sẽ không cảm thấy đau lòng. Triệu chi nghĩa sao có thể là ngô Thiên đối thủ? Đại không về phía trước, sách theo triệu chi nghĩa sau cổ tử, tựa như trảo tiểu kê giống nhau, không cần, không cần triệu chi nghĩa nhìn kia ly chính mình mặt càng ngày càng gần ban ủi, cảm giác được tới gần lửa nóng độ ấm, trắng bệnh sắc mặt, trong miệng không ngừng mà nói, thân mình cũng không ngừng mà dãy ruột. Thứ A. Thịt nướng hương vị truyền đến, thê lương thét trói thai văng lên, trên thực tế, vô luận là đại đường, vẫn là bên ngoài xem diễn người. Ở bàn ủi chân chính ai đến triệu chi nghĩa mà phải khi, nếu không phải theo bản năng nhắm mắt lại, nếu không phải cuốn quýt dùng tay che lại hai mắt, như vậy thảm thiết một màn đối với bọn họ tới nói, tuy rằng tò mò, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Triệu giữ đạo hiếu không đành lòng mà quay đầu đi, triệu chi tiết là gắt gao nắm triệu vương thị tay, đôi mắt bức cho chết khẩn, cả người đều đang run rẩy Nhưng thật ra triệu tiêu thị, triệu tư tuệ, còn có tiêu ra hai huynh đệ. Nhìn Triệu Chi Nghĩa bị bà ủi bái phỏng qua má phải, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa Chuyên tâm đau đớn không có làm Triệu Chi Nghĩa ngất xịu đi, nhưng thật ra mặt khác một bên Triệu Hà Thị cùng Triệu Chu Thị rốt cuộc nhịn không được, đi theo một tiếng thét trói thai, theo sau, ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, như vậy nhưng thật ra tỉnh Ngô Thiên không ý chuyện. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Mà hạnh hoa thôn người lại một lần đối cái này luôn là cười ha hả Lý Thanh Ninh có càng sâu một bước nhận thức, càng thêm kính sợ lên. Đại nha muội mội, triệu huynh đệ, chúng ta đi thôi, nơi này đã không có gì đẹp. Hảo tiêu dao gật đầu, triệu ra, như vậy phòng trường không bao giờ có thể lăn lộn đi. Tiếu thôn trưởng, chuyện này ngươi muốn phụ trách tuyên truyền, ta không hy vọng Vĩnh Sương huyện tái xuất hiện giống như thế ác độc không nhỏ xuất sinh tới. Lý Thanh Ninh rứt lời. Quả mận lấy ra bốn phó thủ khảo xương chân, đây là cho bọn hắn, nếu là có thể hối cải để làm người mới, 10 năm lúc sau, ta sẽ làm người tới giải trừ bọn họ trên tay mấy thứ này. Lý công tử, yên tâm đi, ta biết như thế nào làm." Tiếu đại quý cười nói. Tiếu đại quý nhìn theo Lý Thanh Ninh đoàn người rời đi, đang nhìn Ngô Bộ đầu động tác thập phần thuần thục đem mặt khác ba người trên mặt dựng hình, vô luận hai nữ nhân cỡ nào hoảng sợ, tay đều không có run một chút. Theo sau, ném xuống ra hỏa, hoàn thành nhiệm vụ giống nhau mà rời đi. Hắn nhưng thật ra có chút không đành lòng đi xem ngã trên mặt đất bốn người, kia trói lọi hiếu tự nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Chỉ là, vô luận hắn có bao nhiêu không đành lòng, trên tay trầm trọng còng tay siềng chân xác thật không thể không mang theo tại đây bốn người trên người, thất thần làm cái gì. Còn không mau tới vài người hỗ trợ. Lời này là đối với bên ngoài xem náo nhiệt mấy nam nhân nói. A vừa mới yên tĩnh trường hợp lập tức liền náo khai, nhìn bốn người này kết cục, bọn họ ý tưởng trên thực tế cùng Tiếu Đại Quý không kém bao nhiêu, một phương diện cho rằng bốn người này là xứng đáng, trừng phạt đúng tội, bọn họ làm sự tỉnh chính là rơi đầu cũng không quá. Về phương diện khác, nhìn trên mặt đất đau đến lăn lộn bốn người, trực tiếp liền nghe rằng, vừa mới kia lửa đỏ bàn hủy đụng tới da mặt phát ra thanh âm, làm cho bọn họ tâm đi theo run rẩy, kia đến có bao nhiêu đau a? Này còn không bằng một đao đem người chém đâu, thật là đáng thương a Cũng chính bởi vì vậy, mấy cái thôn dân cấp 4 người mang lên cỏng tay siềng chân khi, đều thập phần thật cẩn thận, lan lộn một hồi lâu, tiếu đại quý mới tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn tuy rằng như cũ đau đến khó chịu, lại không có lại loạn hảo la hoảng 4 người, trường sinh, hiện tại đi kêu thôn mọi người, sau nửa canh giờ đến từ đường cửa tập hợp. Tiếu đại quý nhưng thật ra có nghĩ thầm làm bốn người này nghỉ một chút, chính là Nghị lý thanh ninh công đạo, muốn mặt khác cảnh cáo những người khác tác dụng, liền cho rằng hẳn là rèn sắc khi còn nóng, đem chuyện này xử lý, đến nỗi các người nhìn về phía nhà chính những người khác, nói thẳng ra, vô luận chuyện này là ai đúng ai sai, hắn đối những người này, là nửa điểm hảo cảm đều không có, muốn như thế nào đối phó bọn họ, cũng đến chờ trong thôn người khai từ đường, làm ra sau khi quyết. Định lại nói, đó là đương nhiên. Triệu tiêu thị vui tươi hớn hở gật đầu, này bốn cái xúc sinh tùy ý các ngươi xử trí. Nói xong, con dùng lực mà đá một chân tới gần chính mình triệu thủ chung. Tiếu đại thúc triệu chi tiết do dự hồi lâu, mới mở miệng nói, chuyện này có thể hay không không cần liên lụy đến bốn cái hài tử, bọn họ đều còn nhỏ, cái gì cũng không biết, liền không cần đi từ đường đi, ta có thể cho ta tức phụ nhìn một ít. Triệu chi tiết hiện tại có thể khẳng định, này nhất định là báo ứng. Có lẽ là bởi vì chính mình thay đổi, chịu ra sự tình đối chính mình một đôi nhi nữ mặc dù có ảnh hưởng, lại cũng không có mặt khác bốn cái chất nhi chất nữ như vậy lại, nghĩ nhì ca khi còn nhỏ sở chịu khổ, quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lao Tam, ngươi nói cái gì lời nói, này hai cái súc sinh sinh hạ tới tiểu súc sinh có cái gì tốt. Triệu Tiêu Thị rất là không vui mà nói, đáng giá ngươi như vậy giữ gìn cũng không nhìn xem ngươi tức phụ có nguyện ý hay không. Đại bộ phận người đều thập phần vô ngữ mà nhìn lời nói tiêm lệ triệu tiêu thị, trong lòng nghĩ, này hai cái xuất sinh vẫn là từ ngươi trong bụng ra tới, ngươi nói như vậy, ngươi xem như cái gì? Nương! Triệu chi tiết bất mãn mà nhìn triệu tiêu thị, chuyện này vốn dĩ cùng mấy cái hài tử không có quan hệ, có thể thấy được triệu tiêu thị như vậy biểu tình, hắn cảm thấy nói ra đều là hưởng phí sức lực, quay đầu nhìn về phía tiếu đại quý. Có thể tiếu đại quý cũng không muốn liên lụy đến hài tử bất quá hắn có thể tưởng tượng về sau này bốn cái hài tử sinh hoạt chỉ sợ sẽ càng thêm không tốt đây đều là đại nhân tạo người ta Triệ tiêu thị cùng triệu tư Tuệ đều có chút bất mãn, bất quá tiếu đại quý Nếu đã lên tiếng các nàng cũng không muốn nói cái gì nữa dù sao chờ từ từ đường lúc sau, cho rằng chịu điểm này hình các nàng liền sẽ mềm lòng sao Nam mơ, đừng tưởng rằng các nàng nhìn không ra tới, Vốn dị muốn trừng phạt nghiêm khắc Tiếu đại quý lúc này đã mềm lòng Lao tam tức phụ Người trước đỡ ngươi tứ đệ mội đi Đổi thân quần áo Tiếu đại quý đứng dậy Trường sinh, một hồi dẫn bọn hắn đi từ đường Yên tâm đi, cha Triệu thủ chung Triệu chi nghĩa bốn người lúc này Thật đúng là hận không thể đi tìm chết Này còn chưa đủ Nha môn người tới lúc sau Là từ đường, từ đường lúc sau Nhìn triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ ánh mắt Dùng mình một cái Triệu Dữ Đạo Hiếu trong nhà, Lý Đại Ca, ngươi là nói Đại Chu hoàng đế tự mình tới? Triệu giữ Đạo Hiếu cứng lưỡi, thanh âm rất là vang dội, trung khí mười phần, thiên nột, kia chính là hoàng thượng, ở bọn họ trong lòng tương đương với thần giống nhau tồn tại. Theo sau, lại nghĩ đến Lý Đại Ca hiện giờ đang cùng hoàng thượng ở vào đối địch vị trí, kia hoàng thượng muốn làm cái gì? Tướng công, ngươi cũng đừng có gấp, nghe Lý Đại Ca đem nói cho hết lời. Tiêu Dao mở miệng nói, nói xong Lôi kéo bên người đứng lên triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa ngồi xuống, mới quay đầu nhìn Lý Thanh Ninh, ngươi nói này đó tựa hồ cùng chúng ta không có quan hệ. Có ba cái hoàng tử nơi tay, đại chu hoàng đế mặc dù là lại lợi hại, chỉ sợ cũng ở trong tay các ngươi thảo không đến hảo, lại nói, các ngươi đầu vóc cũng không kém không phải sao. Tiêu giao ý tứ thực rõ ràng, nhanh lên nói những cái đó cùng chúng ta có quan hệ đi. Được tiêu giao một cái xem thường. Lý Thanh Ninh cũng không thập phần để ý, nghe nói, Đại Chu Hoàng Đế trong đội ngũ còn có ba nữ nhân, có hai cái các ngươi đều nhận thức, Triệu Yên cùng Triệu Như, một cái khác còn lại là Triệu Kỳnh Thiên hiện tại Thế Tử, Trịnh Đu, ngươi nói Đại Chu Hoàng Đế muốn làm cái gì? Triệu giữ đạo hiếu như mày, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói, không phải là muốn dùng này ba người uy hiếp Triệu Kỳnh Thiên, nhưng Triệu Kỳnh Thiên nếu có thể đủ làm cái gì? cũng không có khả năng vẫn luôn ở đại quân bên trong đời lâu như vậy đều không có động tĩnh. Ở hắn xem ra, triệu kình thiên cái này tướng quân tới thật sự là có chút quỷ dị, nếu bằng bản lĩnh tới nói, kém lý đại ca bọn họ huynh đệ ba người không phải một chút, duy nhất giải thích chỉ sợ cũng là chỉnh ra bên kia ra lực. Lý Thanh Ninh nhìn triệu giữ đạo hiếu không nói lời nào, tiêu giao hiển nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ tính toán dùng triệu kình thiên trao đổi một vị hoàng tử. bọn họ là ngu đi, Triệu Kình Thiên nơi nào có như vậy quan trọng? Triệu giữ Đạo Hiếu vốn dĩ rất lớn thanh âm, nhưng nhìn Lý Thanh Ninh biểu tình, nói xong lời cuối cùng, thanh âm là càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn cũng nghĩ đến, Triệu kinh Thiên đối với Đại Chu Hoàng đế bất quá là một cái tướng quân, giết cũng liền giết, nhưng chính mình đâu, mặc dù là không có cảm tình, có thể thấy chết mà không cứu sao? Hắn biết làm Lý Đại Ca không cần lo cho, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Nhưng lời này tới rồi bên miệng, đều nói không nên lời, liền tính bỏ qua một bên Triệu Kình Thiên không nói, Triệu Yên cùng Triệu Như liền tính là cùng cha khác mẹ, mặc dù là hai người ở nhà hắn thời điểm, Triệu giữ đạo hiếu đối với các nàng không tính là hảo, nhưng hắn không thể phủ nhận chính mình vẫn là rất thích này hai cái có chút kiểu khí lại rất là hiểu lệ đáng yêu muội muội, nếu là không đồng ý nói, Triệu Yên cùng Triệu Như sẽ thế nào? Việc này quan Triệu ra người, Tiêu Dao cũng không có nhiều lời lời nói. Nếu là nam nhân nhà mình yêu cầu hỗ trợ thời điểm, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Chết nhìn triệu giữ đạo hiếu sắc mặt có chút trắng bệnh, Lý Thanh Ninh nói tiếp, lúc ấy, chết đối bọn họ tới nói chỉ sợ là kết cục tốt nhất, nhất thảm chính là sống không bằng chết, quân doanh, đều là chút đại nam nhân, ba cái diện mạo xuất chúng nữ nhân nếu là không ai che chở, kết cục chỉ có một kia chính là hoàng thượng, hắn sẽ không như vậy đê tiện đi. Triệu giữ đạo hiếu tự nhiên nghe hiểu Lý Thanh Ninh không có nói sóng nói, còn là may mắn hỏi thượng như vậy một câu. Người nói đi. Triệu vinh đệ, hoàng thượng cũng là người, trên thực tế, nếu luận đê tiện, hắn chỉ sợ so tất cả mọi người muốn thắng một bậc. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Chính là, mặc dù là luyến tiếc triệu yên cùng triệu như hai cái muội muội nhưng muốn cho hắn khẩn cầu Lý Thanh Ninh đáp ứng dùng một cái hoàng tử tới đổi lấy triệu kinh thiên, hắn đồng dạng không mở miệng được. vì thế, Tâm tình thập phần buồn bực triệu giữ đạo hiếu dứt khoát ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Kỳ thật này đó đều không phải Lý Thanh Ninh cùng tiêu giao hai người lo lắng. Hoàng tử dù sao có bác ba cái, Lý Thanh Ninh sở muốn điều kiện cũng không cao. Đổi hồi triệu ra người một nhà cũng không phải không có khả năng. Chính yếu chính là, triệu kinh thiên trở về lúc sau, muốn xử lý như thế nào, yên tâm làm hắn cùng triệu giữ đạo hiếu ở cùng một chỗ. Đừng nói Lý Thanh Ninh không muốn. Chính là tiêu giao cũng không có khả năng mạo hiểm, kia chính là cái bom hẹn giờ, ở nàng xem ra, triệu gia người trừ bỏ triệu giữ đạo hiếu là người bình thường ở ngoài, những người khác làm ra sự tình gì đều có khả năng. Người tính toán như thế nào làm? Tiêu giao mở miệng hỏi, nếu Lý Thanh Ninh đem sự tình nói ra, như vậy đã nói lên, hắn không có khả năng đem triệu giữ đạo hiếu bỏ qua một bên, mặc kệ tâm tình của hắn. Lý Thanh Ninh nghe tiêu giao lời này rơi xuống. Triệu giữ đạo hiếu liền dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chầm chằm chính mình, tự nhiên là đem triệu ra một nhà bốn người đều đổi trở về. Dứt lời một chút cũng không ngoài ý muốn tiếp thu đến triệu giữ đạo hiếu cảm kích ánh mắt, bất quá, triệu huynh đệ, ngươi tính toán như thế nào an trí bọn họ bốn người. Trước tiên ở nhà ta ở, chờ đến quá hai tháng ngày mùa qua đi, liền ở trong thôn kiến phòng ở, làm cho bọn họ một nhà bốn người dọn đi vào, ở mua chút đồng ruộng, ân triệu giữ đạo hiếu nghị nghĩ gật đầu, như vậy liền không sai biệt lắm. Quả nhiên, triệu giữ đạo hiếu ý tưởng tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh đều đoán chúng, những người đó đều xem như hắn thân nhân, mặc dù là lúc sau, khả năng sẽ lại thương tâm, lại sự tình không có phát sinh phía trước, bọn họ đều không thể nói cái gì, cũng hảo, bất quá, bọn họ ở nơi này thời điểm, Nam Bảo liền cùng ta trụ đến huyện Nha đi thôi. ân Triệu giữ đạo hiếu vốn dĩ không rõ, nhưng thấy tiêu dao cũng gật đầu, liền nghĩ đến Triệu Kỳnh Thiên năm lần bảy lượt mà muốn đem năm bảo đưa tới Kinh Đô đi, cũng liền gật đầu đồng ý, Lý Đại Ca, cảm ơn ngươi, kỳ thật, nếu là quá khó xử nói, liền tính, chúng ta này dù sao cũng là việc tư, nếu là đối với chiến tranh có ảnh hưởng nói tuy rằng Triệu Giữ Đạo Hiếu cảm thấy hiện tại nói cái này có chút dối trá, bất quá, vẫn là kiên trì mà mở miệng nói, chính chúng ta nghĩ cách cũng có thể. Nếu là thật sự bởi vì bọn họ, mà chết rất nhiều người, Hắn trong lòng nhất định sẽ thập phần bất an. Nay chỉ là việc nhỏ, sẽ không có ảnh hưởng nếu thật là ảnh hưởng rất lớn nói, Lý Thanh Ninh cũng sẽ không đem việc này nói cho Triệu Dư Đạo Hiếu. Thật sự, thật sự, Lý Thanh Ninh gật đầu rất là khẳng định mà nói, lúc này đây, Triệu Dư Đạo Hiếu tin tưởng là sự thật. Lý Thanh Ninh lúc này đây là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, mới vừa tiến đi hắn, Triệu Dư Đạo Hiếu liền thấy Tiếu Đại Trụ xuất hiện, triệu Nhị ca Nhị công tử đi rồi, chúng ta nhanh lên đi từ đường nhìn xem đi, tấm tắc, kia không thiên lương, ta hiện tại mới xem như mở rộng tấm mắt, thế nhưng thật sự có người sẽ như thế bất hiếu. Tiếu đại trụ lôi kéo triệu giữ đạo hiếu cảm thán, đương nhiên, hắn trong giọng nói, không thể thiếu mà còn có vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc đối với triệu gia người, hắn chính là phi thường chắn ghét. Người trước từ từ, ta cùng tiểu yêu nói một tiếng. Triệu giữ đạo hiếu là đồng ý tiếu đại trụ cái nhìn, lúc trước nghe thế sự, hắn đều chấn kinh rồi đã lâu, chẳng qua, hiện tại kia bốn người chỉ sợ đã hối hận đến không được đi. Hành hoa thôn từ đường bên ngoài, có một mảnh thực rộng lớn đất trống, lúc này, từ đường cửa, bãi sáu trương ghế dựa, ngồi sáu cá nhân, tiếu đại quý ở giữa, hai bên còn có năm cái trong thôn thượng 80 tuổi lao nhân, một đám biểu tình nghiêm túc mà nhìn chầm chầm quý gối bọn họ trước mặt bốn người. Vốn dĩ, có cái gì đại sự tình đều là ở trong từ đường cử hành, bất quá, Tiếu đại quý cùng Hạnh Hoa thôn nói chuyện được người một thương lượng, cảm thấy Triệu thủ chung cùng Triệu Chi Nghĩa hành vi thật sự là quá lệnh người giận sôi, quả thực chính là xúc sinh không bằng, căn bản là không xứng tiến vào từ đường, vì thế, mới quyết định làm cho toàn thôn người mặt ở từ đường bên ngoài làm ra trừng phạt. Trong thôn người lục tục đều đến đông đủ, sự tình từ phát sinh đến bây giờ, cũng còn không đến một ngày thời gian, trong lòng mọi người khiếp sợ còn không có tan đi, vốn dĩ ẩm y đám người, đang xem đến tiếu đại quý đứng dậy khi, an tính lại, nói vậy đại gia cũng biết trong thôn phát sinh cái gì đại sự tình tiếu đại quý mở miệng, lúc ban đầu lòng ta cũng cùng đại gia giống nhau là khó có thể tin, là có thể nghĩ đến, trên đời này thế nhưng thật sự có như vậy ác độc không có lương tâm người. Chuyện như vậy, mọi người đều là lần đầu tiên đụng tới, nói thật, Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếu đại quý thanh âm rất lớn, vây thành nửa vòng người đều có thể nghe được rõ ràng. Trong nhà môn đã người tới, đối bọn họ cũng làm ra tương ứng trừng phạt. Kỳ thật, bọn họ làm ra chuyện như vậy, chính là rơi đầu cũng không quá, bất quá. Nếu trong nha môn người không có làm như vậy, chúng ta cũng không hảo làm ra mạng người tới. Cụ thể muốn như thế nào xử trí, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương lượng cái tốt chương trình ra tới. Quan trọng nhất một chút, là muốn cho đại gia. Rõ ràng nhận thức đến, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai. Tiếu đại quý nói xong, các thôn dân top 5 top 3 thương lượng lên, trừng phạt thủ đoạn có nhẹ có trọng, đa dạng chống chết, tiêu thủy an tĩnh mà đứng ở tiêu lôi bên người, nhấp miệng, rũ xuống mi mắt, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt để lộ ra lại là sợ hãi, vừa mới nàng nhìn kêu bốn người thẳm dạng, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng tiêu đại nhà thoát không được quan hệ, vô luận là triệu tư tuệ cùng triệu tiêu thị ở núi sâu sở chịu tội, vẫn là hiện giờ triệu ra những người. Nay gặp trừng phạt, cẩn thận nghĩ, tổng có thể tìm được tiêu đại nhà bóng dáng ở bên trong, chỉ là, lại là một chút sơ hở cũng không có, nàng lại một lần may mắn, chính mình dùng như vậy thủ đoạn, chấm dứt nàng cùng tiêu đại nhà chi gian đơn đoán, mặc dù là mỗi ngày cấp tiêu đại nha linh vị thượng ba nén hương. Nàng trong lòng cũng là một trận nhẹ nhàng Như vậy bình tĩnh nhật tử Thật tốt Đương nhiên, này đó thôn dân chủ ý Cuối cùng bị tiếp thu không nhiều lắm Bất quá, tiếu đại quý cũng gõ định rồi đối triệu ra bốn người này trừng phạt Mỗi ngày quét tức trong thôn Cái kia dùng phiến đá xanh lót đường tuyến đường chính Huynh đệ hai người một người phụ trách giống nhau Nếu là có một ngày chậm trễ Tắt phạt bạc một hai Cùng lý thanh ninh giống nhau Thập niên vi kỳ hạ Vừa nghe tiếu đại quý như vậy quyết định Rất nhiều người đều rất là bất mãn, cho rằng quá nhẹ, bất quá, khi bọn hắn một đám ước lượng triệu thủ chung bọn họ tay chân thượng xích sắc khi, chờ mặc, lại nhìn kêu đại đại hiếu tự, còn muốn cho bọn họ làm cái gì. Này hai nhà bị trong thôn xa lánh bọn họ đã có thể tưởng tượng, có này còn tay sừng chân, bọn họ làm việc đều không có phương tiện, đến ngày mùa thời điểm, chỉ sợ sẽ mệt chết khiếp, nếu là bọn họ lại nói ra chút cái gì, chỉ sợ sẽ bức tử bọn họ đi. Trong thôn người ta nói thuần Pháp cũng thuần pháp nói ích kỷ đồng dạng cũng ích kỷ, bọn họ rất rõ ràng này vài người chính là đã chết cũng là tự tìm, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn gánh vác bức tử người khác tội danh, lại nói, triệu ra người những cái đó thị phi, bọn họ thật đúng là nói không rõ, rõ ràng bọn họ này đó dâu riêng người nhìn triệu giữ đạo hiếu bốn người hiện giờ thê thảm kết cục, đều sẽ đồng tình một phen, nhưng nhìn một cái triệu tiêu thị cùng tiêu xinh sinh kia giữ tật khủng. Bố bộ dáng, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Chờ đến sự tình giải quyết lúc sau, mọi người tự nhiên rời đi, ngoài ruộng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tiếu đại quý nhìn triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ, cảnh cáo mà nói, không cần nháo ra mạng người. Đúng là bởi vì nghĩ đến triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ sẽ không dễ dàng buông tha bốn người này, tiếu đại quý mới có thể nương tay, rốt cuộc, Lý Thanh Linh cho bọn hắn giáo hấn đã có thể cho bọn họ cả đời không dám ngừng đầu. Ơn mặc dù triệu tiêu thị trong lòng không muốn, vẫn là không thể không cấp tiếu đại quý như vậy mặt mũi rất là không tình nguyện mà mở miệng. Tiếu thôn trưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta tiểu mội tội liền nhận không sao? Tiêu nhị sinh lại là rất không vừa lòng mà mở miệng nói, lại nói, chính là kia lý nhị công tử lúc ban đầu không cũng nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Tiếu thôn trưởng, đây là ta tiểu muội ra việc nhà, ngươi liền không cần nhiều quảng. Đối với cái này cấp đi chính mình thôn trưởng vị trí tiếu đại quý, tiêu nhị sinh trong lòng sao có thể không ghi hận, vừa nghe hắn lời này, tự nhiên là nhịn không được. Tiếu đại quý nhìn tiêu nhị sinh, bị sặc đến sắc mặt có chút khó coi, cũng may, hắn bên người một cái lao nhân chậm gì gì mà mở miệng nói, được rồi, nhị sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc không cần làm được quá tuyệt, đại quý, đi thôi, đây là bọn họ ra sự. Ơn đối với này đó trưởng Thọ lao nhân trong thôn đều là đường bồ Tát giống nhau cung phụng bất quá tiếu đại quý còn nói không yên tâm làm ra mạng người nói vậy không phải việc nhà hừ. bị lau mặt mũi tiêu nhị sinh trong lòng tự nhiên rất là bất mãn nhìn như cũ quỷ trên mặt đất người quắc, lạnh làm cái gì còn chưa cút trở về Triệ chi tiết nhìn tiêu nhị sinh cùng tiếu đại sinh lại nhìn xem hận không thể giết chết đại ca cùng tứ để nương cùng muội muội muốn rời đi Cái gì cũng mặc kệ, có thể đi ra hai bước, vẫn là xoay trở về, đi đến triệu thủ chung bên người, đại ca, còn có thể đứng lên sao. Nói xong, dối tay nâng dậy đối phương. Lao tam, ngươi làm gì vậy? Triệu tiêu thị quát. Nương, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói? Triệu chi tiết không muốn nhiều lời, các ngươi cũng mau đứng lên, đừng quỷ Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa cũng không biết triệu chi tiết muốn làm cái gì, bất quá. Nghĩ về sau ưu ám nhân sinh, đã có chút bất chấp tất cả bộ ráng, vừa nghe triệu chi tiết nói, chậm gì gì mà đứng lên, triệu tiêu thị mẹ con cùng tiêu ra hai huynh đệ nộ mục hạ, chậm gì gì mà rời đi. Triệu tiêu thị ra nhà chính, tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh ngồi ở thủ tọa, triệu tiêu thị ở bọn họ phía dưới ngồi xuống, chừng đến đại đại đôi mắt nhìn triệu chi tiết đem bốn người giàn xếp đến ghế trên, nghị thỉnh đại phu không có khả năng, liền tìm tới thuốc trị thương. Rõ ràng miệng vết thương, cấp triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đều thượng dược. Đến nỗi triệu chu thị cùng triệu Hà thị, tự nhiên là các nàng nam nhân phụ trách. Nhìn triệu chi tiết trầm khuôn mặt, làm việc này, triệu tư tuệ rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng kêu lên, tam ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là ngươi cho ta là ngươi muội muội liền không nên giúp đỡ này hai cái xuất sinh. Ngươi cầm miệng, triệu chi tiết mắt lạnh đối với triệu tư tuệ, Theo sau nhìn tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, đại cứu cứu, nhị cứu cứu, chúng ta triệu ra còn có chuyện muôn xử lý, thỉnh các ngươi rời đi. Cô ý tăng thêm triệu ra hai chữ, triệu chi tiết cảm thấy, các nàng gia sở dĩ nháo thành như vậy, tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm, nếu không phải bọn họ ở bên trong trộn lẫn, nương sao có thể sẽ nháo ra như vậy nhiều sự tình tới. Triệu lao tam, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu nhị sinh êm trầm thanh êm, mở miệng nói. Ta nói bao nhiêu lần đều là như thế này, triệu chi tiết biết cái này ra không thể lại như vậy đi xuống, dứt khoát cường thế một chút, chính mình đảm đường cái này ra, đại cứu cứu, nhị cứu cứu, các ngươi có thể đi rồi. Không được, bọn họ đi rồi ta làm sao bây giờ. Triệu tiêu thị nhìn triệu chi tiết bộ dáng có chút hoàng hốt, trực giác nói cho nàng, nếu là hắn hai vị huynh trưởng đều rời đi. Nàng muốn xử trí này, bốn cái xúc sinh nguyện vọng sẽ thất bại. Con gái gả chồng như nước đổ đi, húng chi là mội tử triệu chi tiết nhìn triệu tiêu thị, nương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là triệu gia người. Hảo à, triệu chi tiết, ngươi phản ngươi, dám cùng lao nương tranh luận, vốn gì cho rằng ngươi là cái tốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng, ngươi thế nhưng. Đây là nàng duy nhất gửi hy vọng nhi tử, cho nên, ác độc nói, Nàng thật đúng là không dám nói ra khẩu, rốt cuộc, về sau dưỡng lao tống chung đều phải dựa vào đứa con trai này. Đại cứu cứu, nhị cứu cứu, các người nếu nhất định không chịu đi triệu chi tiết không để ý đến triệu tiêu thị kêu gào, hắt một khuôn mặt nói, ta đây chỉ có thể đi một chuyến huyện nha đại lao, làm cha ta viết một phòng hưu thư, đến lúc đó, các người liền có thể đem ta nương lánh đi. Người dám, tiếu đại sinh khi nào chịu quá vạn bối như vậy khí. Mặc dù là chính mình nhi tử đối hắn bất mãn thời điểm cũng không có như thế tiêu ngạo, húng chi việc này còn quan hệ đến nhà mình tiểu muội một phách cái bản, đột nhiên đứng dậy, căm tức nhìn triệu chi tiết. Triệu chi tiết đồng dạng đứng dậy, nhìn thiếu đại sinh, đại cứu cứu, ngươi có thể thử xem, ta rốt cuộc có dám hay không. Hai người đều căm tức nhìn đối phương, ngươi cái tiểu súc sinh tiêu nhị sinh không chút do dự đem trong tay tẩu thuốc ném qua đi, triệu chi tiết nghiêng đầu tránh thoát, nhị cứu cứu, Ngươi nếu là lại làm chuyện như vậy, ta liền báo quan, ta không phải con của ngươi, không có khả năng nhậm ngươi đánh chửi, đây là chúng ta triệu gia, phiền thoái hai vị cứu cứu không cần khoa tay múa chân. Nhà chính không khí có trong nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người không thể tin tưởng mà nhìn triệu chi tiết, tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh không rõ hắn rốt cuộc ở phát cái gì điên. Tiêu gia hai mẹ con rất là nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng thực tốt lao tam, tam ca. Sẽ không đứng ở các nàng bên này, rõ ràng các nàng mới là người bị hại. Mặt khác bốn người càng là không làm rõ được triệu chi tiết rốt cuộc muốn làm cái gì. Vẫn là nói, các ngươi thật muốn muốn này một phong hưu thư. Nương, ngươi đừng quên, cái gì là tam tòng tứ đức. Triệu chi tiết lời này hàm chứa nồng đậm cảnh cáo ý vị, cũng nói cho tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, nếu là bọn họ khăng khăng như thế, tiêu hưu thư thực mau liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trong tay. Tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hung tận mà trừng mắt triệu chi tiết, theo sau, không thể không mềm xuống dưới. Như vậy, triệu lao tam, đối với này bốn cái xúc sinh, ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta thân là con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ người, nàng bị hủy khuất, chúng ta tổng muốn thay hắn lấy lại công đạo đi. Tiếu đại sinh lời này nhưng thật ra hợp tình hợp lý, chẳng qua, đem quyền chủ động giao cho triệu chi tiết trong tay. Xử lý như thế nào? Đại cứu cứu tưởng xử lý như thế nào, ta đại ca cùng tứ đệ đều như vậy, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn hắn mệnh không thành. Triệu chi tiết nhìn tiếu đại sinh ngồi xuống, chính mình mới chậm rãi lấy mà ngồi xuống, châm chọc mà nói, liền tính là vì ta bốn cái chất nhi chất nữ không thể không có cha mẹ, ta cũng không thể thỏa mãn đại cứu cứu ngươi tâm nguyện. kia tổng không thể một chút trừng phạt đều không có đi. Tiêu nhị sinh cảm thấy chính mình đều phải bị triệu chi tiết tức chết rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng, triệu chi tiết vốn dĩ liền không ngu ngốc, theo triệu gia sự tình càng ngày càng nhiều, ở thu cục diện dối rắm thời điểm, nhưng thật ra nhanh chóng trưởng thành lên, hiện giờ như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Bị tiêu nhị sinh như vậy đột nhiên vừa hỏi, triệu chi tiết nhưng thật ra không biết nên như thế nào ứng đối, nhìn xem triệu tiêu thị mẹ con vẻ mặt cựu hận bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình hai cái huynh đệ đáng thương thê thảm kết cục, nói đến cùng ở trong lòng hắn. Cho dù là tuyệt vọng, rốt cuộc đều là thân nhân, nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày sẽ lộng tới như bây giờ vô pháp vãn hồi nông nỗi. Tiếu đại sinh, tiêu nhị sinh, các người rốt cuộc muốn thế nào? Triệu chi nghĩa đột nhiên ngẳng đầu, nhìn hai người, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, trên mặt thương bởi vì tức giận mà càng thêm thảm không nỡ nhìn, đem trên cổ tay xích sắt rêu đến xôn xao vang lên, trên chán gân xanh thỉnh thịt thẳng ngẻ. Há mồm liền hướng về phía tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh quát, các người hai người thị phi muốn bức tử ta mới cam tâm sao. Ta nếu là đã chết, thành quỷ cũng sẽ không buông thà các người. Đúng vậy bị triệu chi nghĩa như vậy vừa nói, triệu thủ chung nói tiếp, lao tam có câu nói nói không sai, nhà của chúng ta sở dĩ nháo thành hiện tại cái dạng này, các ngươi hai huynh đệ muốn phụ rất lớn trách nhiệm, đây là chúng ta triệu gia, dựa vào cái gì cho các ngươi họ tiếu như vậy khoa tay múa chân. Phản, các ngươi, làm ra chuyện như vậy, còn có lý, các ngươi. Tiếu đại sinh bị hai người chơi hoành tức giận đến không được, giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ vô nhân tính xuất sinh, thế nhưng còn dám ở chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Bởi vì triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đột nhiên nảy sinh áp độc, lượng ba người xảo lên, thanh âm là càng lúc càng lớn, trên bàn trà cái ly tất cả đều bị ném tới trên mặt đất, nữ nhân thét trói thai, nam nhân giống giận. Tình thế càng ngày càng kịch liệt. Hảo, các ngươi không cần lại xảo. Triệu chi tiết một tiếng giống to, hồng con mắt nhìn ngươi đẩy ta gạo thật sự là kỳ cục một đám người. Có thể là bởi vì triệu chi tiết vừa mới cường thế thái độ. Hai bên người đều an tính lại. Nương, đại ca, tứ đệ, tiểu mội, các ngươi đều không cần xảo. Chuyện này ta thế các ngươi làm chủ. Triệu chi nghĩa cùng triệu thủ chung tự nhiên sẽ không có ý kiến. Bọn họ không phải ngốc tử. Nhìn ra được tới Lao Tầm vừa mới là ở giúp đỡ bọn họ nói chuyện, Triệu Tiêu thị cùng Triệu Tư Tuệ nhưng thật ra có chút bất mãn, nhưng các nàng mặc dù lại chán ghét Triệu Thủ chung cùng Triệu Chi nghĩa, nhưng các nàng rõ ràng, Triệu Chi tiết là các nàng rựa vào, nếu là đã tội, các nàng về sau nhận tử chỉ sợ sẽ không hào quá, cho nên chỉ phải áp xuống trong lòng bất mãn. Hai bên người an mà ngồi trở lại vừa mới vị trí, nương cùng tiểu về sau vẫn là ở nơi này, bất quá Đại ca cùng tứ đệ các ngươi muốn phụ trách nương cùng tiểu mội một ngày tăng cơm, dựa theo trong thôn trung đẳng nhân ra thức ăn, một đốn cũng không thể bắt lấy, đồng dạng này đây thập niên vi kỳ hạn 10 năm lúc sau, ta lại gia nhập. Nay 10 năm trong lúc, nương cùng tiểu mội nếu là sinh bệnh, tiểu bệnh từ các ngươi hai nhà ra bạc, nếu là bệnh nặng yêu cầu trường kỳ uống thuốc, lại tính ta một phần. Triệu chi tiết mở miệng nói, ta nói tam đệ, Ngươi không thể như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Triệu Chu thị vừa nghe, không làm, rõ ràng là triệu chi tiết chiếm tiện nghi. Triệu chi tiết đối với những người này đã không ôm hy vọng, chỉ nghĩ dùng này đó điều khoản đưa bọn họ chế thức trụ. Nếu không có gì cảm tình, ra liền phân sạch sẽ một ít, miễn cho luôn liên lụy ở bên nhau, gặp phải chút hoang đường sự ra tới. Hắn cảm thấy giống tiếu đại quân cùng tiếu chí vân nhà bọn họ làm như vậy liền không tồi. Đại tàu! Ta lời nói còn không có nói xong, nếu là các ngươi không muốn, cũng có thể cộng đồng ra bạc, thỉnh một cái hạ nhân hầu hạ hai người bọn nàng. Đương nhiên, hòa thực phí dùng từ các ngươi ra. Đến nỗi ta, cũng không chiếm đại ca cùng tứ đệ tiện nghi, nương đồng ruộng từ ta hỗ trợ chồng chọn, thu hoạch lương thực về chúng ta tam gia sở hữu, chờ đến cha cùng nương trăm năm sau, chúng ta ở chia đều. Triệu chi tiết lời này rơi xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn triệu chi tiết. Trong lòng mơ hồ có chút minh bạch, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Triệu chi tiết, ngươi cái xúc sinh. Triệu tiêu thị mở miệng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với người lao nương? Đúng vậy, vốn là chuẩn bị trừng phạt này hai người, ta nghe như thế nào ngược lại là giúp đỡ bọn họ. Tiêu nhị sinh châm chọc mà nói, quả nhiên bất hiếu chính là bất hiếu, một ổ đều không có một cái tốt. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa trong đầu bản tính đánh đến bang bang rung động, tam đệ. Ý của ngươi là, nương cùng tiểu mỗi này 10 năm thức ăn vô luận là chính chúng ta làm vẫn là thỉnh người, lương thực, thịt đồ ăn đều là chính chúng ta ra. Dựa theo trong thôn trung đẳng nhân ra trình độ, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Đúng vậy. Triệu chi tiết gật đầu. Tiểu bệnh tiền ta cùng đại ca ra, nếu là trường kỳ dùng dựng nói, cũng coi như ngươi một phần. Đúng vậy. Triệu chi tiết tiếp theo gật đầu. Đại ca, tứ đệ, hôm nay theo như lời chúng ta đều phải nứt thành điều khoản, tìm tiếu thôn trưởng công chính. Nếu là các ngươi làm không được nói, đến lúc đó ta chỉ phải đem các ngươi đưa đến nha môn, kỳ thật ta cũng là vì các ngươi hảo. Hiện giờ ra việc này, các ngươi thanh danh đã thật không tốt, vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, có phải hay không thiệt tình, vì các ngươi nhi tử nữ nhi, đều phải nghiêm túc mà làm, nỗ lực mà làm hiếu tử, 10 năm như. Một ngày, triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa không nốc, tự nhiên minh bạch triệu chi tiết ý tứ trong lời nói, liền không có phản đối. Liền như vậy xong rồi. Triệu tiêu thị nhìn tam huynh đệ đạt thành hiệp nghị, có chút luôn cuống, mở miệng hỏi, triệu lao tam, kia bọn họ hai cái nhãi danh phần ta cùng tiểu mội tiền riêng, như thế nào tính? Triệu thủ chung bốn người gắt gao mà nhìn triệu chi tiết, kỳ thật từ sự tình cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, bọn họ liền không có nghĩ tới có thể giữ được những cái đó bạc, nhưng hiện tại, Trong lòng xuất hiện một tia hy vọng, nếu là lao tam tưởng phân một phần, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Triệu chi tiết cười lạnh, nương vì cái gì sẽ nháo ra như vậy chút sự tình, chính là tính cách quá cường thế, ước gì toàn bộ trong nhà người đều bị nàng nắm chặt ở trong tay, nghe nàng hiệu lệnh, nương, ngươi cùng tiểu mội tiền riêng. Ta cũng không hỏi đại ca cùng tứ đệ rốt cuộc phân nhiều ít. Ta cũng không cần này đó, nhưng nương, ngươi vốt ngươi lương tâm hỏi một chút. Những cái đó tiền là ngươi sao? Ngươi có tránh quá một phân tiền sao? Những cái đó bạc, triệu chi tiết muốn, liền nhất định có thể được đến. Bất quá, hắn lại không nghĩ, những cái đó đều là nhị ca không biết ngày đêm tránh trở về. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sau Mặc dù như cũ thích chiếm tiện nghi, nhưng cầm những cái đó bạc, hắn sẽ cảm thấy phòng tay, nhìn thoáng qua triệu tiêu thị. Này đó bạc nếu đại ca cùng tứ lệ phân, đó chính là đại ca cùng tứ đệ. Thà không đồng ý. Tiêu gia tam huynh muội hơn nữa triệu tư tuệ đồng thời kêu lên, chê cười, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, là triệu tiêu thị lưu chữ dưỡng lao, triệu tư tuệ vì cái gì muốn đại ở nhà, đánh không phải đồng dạng chủ ý sao. Đại cứu cứu, nhị cứu cứu nơi này là tiêu gia, ngươi nếu là không đồng ý, có thể mang theo nương của hồi môn, sách theo nương trở về. Triệu chi tiết lạnh lùng mà nói, còn có nương, ngươi có cái gì không đồng ý. Về sau 10 năm, đại ca, tứ để ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, mỗi năm chúng ta tam huynh đệ 5 lượng bạc, tổng cộng cũng có 15 lượng, ngươi liền mua chút quần áo gì đó, còn chưa đủ sao. Đó là ta bạc. Triệu tiêu thị có chút điên cùng mà đối này triệu chi tiết quát, lúc này triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hai vợ chồng trên mặt tươi cười đối nàng tới nói chính là xích quả quả khoe ra, làm nàng như thế nào có thể không hận nghiến răng nghiến lợi. Nương Ngươi muốn những cái đó bạc cũng có thể chịu chi tiết có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi hiện giờ còn không đến 40 tuổi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, trong thôn cái kia giống ngươi người như vậy, ngày mùa thời tiết không phải dậy sớm sơ soạn, ở đồng ruộng lao động, chúng ta cũng đồng dạng lấy 10 năm làm hạn định, đại ca cùng tứ đệ đem những cái đó bạc còn cho ngươi, bất quá, này 10 năm, ngươi coi như không có sinh quá chúng ta này ba cái nhi tử, đồng ruộng sự tình chính ngươi. Nhọc lòng, Hảo. Triệu Tiêu thị không chút suy nghĩ liền đáp ứng, "Như vậy nhiều bạc, nàng thỉnh người hầu hạ, 10 năm cũng không quá." Quả nhiên, nhi tử không có bạc quan trọng, Triệu chi tiết như thế nghĩ, "Đại ca, tứ đệ, vậy các ngươi liền đem bạc giao ra đây đi, này 10 năm, nương cùng tiểu muội đều không cần chúng ta quản." Nếu là 10 năm đều bình bình tĩnh tĩnh, như vậy, Triệu gia sự tỉnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ bình ổn không ít đi. Triệu thủ chung cùng Triệu chi nghĩa có chút không cam lòng.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 Triệu tư tuệ mở miệng hỏi. 10 năm lúc sau, trong thôn người như thế nào hiếu kính cha mẹ chúng ta liền như thế nào làm? Đến nỗi tiểu mỗi người, phòng chừng muốn tai giá là không quá khả năng. Vốn gì ta nghĩ này, 10 năm có đại ca cùng tứ để gánh nặng ngươi ăn mặc chi phí. Ngươi có thể chính mình tồn một ít tiền bạc, cha mẹ trên đời khi, này phòng ở ngươi có thể ở. Bất quá, cha mẹ qua đời lúc sau, ngươi muốn trụ này phòng ở. Ta là không có ý kiến, chính là... Đại ca tứ để nếu là không muốn, ngươi phải khác nghi biệt. Pháp. Triệu chi tiết nói những lời này thời điểm, là vẻ mặt lệnh à. Tam ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Triệu tư tuệ sắc mặt trắng bệnh. Triệu chi tiết nhìn triệu tư tuệ bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng lại không khỏi nghĩ tới triệu tư hiền khi chết bộ dáng, trung quy không có nhịn xuống, vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi. Lúc trước các ngươi không phải đồng dạng như vậy đối ngũ muội sao. Vừa nghe triệu chi tiết nhắc tới chết đi triệu tư hiền, mọi người tâm đều cảm thấy lạnh lùng, hư rất là lợi hại, kia bọn họ đâu. Ngũ tỷ sự tình, đại ca, tứ đệ, chính là nương, không cũng đồng dạng như thế sao. Vì cái gì các nàng một đám đều hảo hảo, nhưng ta cái gì cũng không có làm, liền rơi xuống hiện tại kết cục này. Ngươi cái gì cũng không có làm sao. Kêu biển hoa không phải ngươi lánh tiến bảo. Triệu chi nghĩa châm trọng nói. Nhưng biển hoa đã chết, ta cũng không có liên lụy về đến nhà không phải sao. Hảo, không cần xảo triệu chi tiết mở miệng nói, ta vô lý còn không có nói xong sao. Ngươi cảm thấy đại ca cùng tứ đệ thực hảo sao. Nhìn trên mặt đỉnh cái hiếu tự, còn mang theo còng tay thiết liêu bốn người thế, nhưng lộ ra vui vẻ thần sắc. Hắn thu hồi hắn không đành lòng. Đại ca, tứ đệ, thực mau các ngươi liền sẽ biết. Các ngươi trên mặt cái kia hiếu tự mang cho các ngươi chính là cái gì? Không ai để mắt các ngươi, trong thôn cùng các ngươi người nói chuyện đều thiếu, quan trọng nhất chính là, các ngươi hài tử sẽ ở các ngươi bóng ma hạ, cả đời đều không dám ngẩng đầu. Này đó, các ngươi chậm rãi thể hội đi. Thiếu đại thúc cùng trong thôn nhân vì cái gì sẽ mềm lòng, chỉ sợ cũng đã sớm nghĩ tới này đó. Quả nhiên, nghe xong Triệu Chi Tiết nói, bốn người đều an tính lại, còn có, đại ca, tứ đệ Chờ hôm nay ta bước ra cái này môn lúc sau, các ngươi liền không hề là ta huynh đệ. Làm ra như vậy sự tình huynh đệ hắn thật không dám ớn, vì chính mình thê nhi, hắn cần thiết muốn làm như vậy. Lao tam, ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu thủ Trung hỏi, có ý tứ gì? Đại ca, tứ đệ, các ngươi thực mau liền sẽ minh bạch, nói vậy lại tẩu, tứ tẩu nhà mẹ đẻ cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Triệu chi tiết mở miệng nói.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 Cho dù là sinh hoạt giàu có, trên mặt thân ký, tay chân thượng tiết liều, lúc ban đầu thôn dân chán ghét, khinh bỉ, đến cuối cùng im lặng, đều trở thành bọn họ trong lòng nhất làm bọn hắn hít thở không thông giam cầm, xuyến bất quá lên, lại cũng thoát khỏi không được, thẳng đến thời gian từng ngày qua khứ, bọn họ cũng từng ngày già đi, rốt. Cuộc, ở ngộng một ngày, từ sâu trong nội tâm chân chính hối hợp việc, bọn họ mới phát hiện, lần đó sự tình làm được có bao nhiêu sai. Triệu Chi tiết cũng mặc kệ Triệu Thủ chung cùng Triệu Chi Nghĩa nghĩ như thế nào, đây là hắn cuối cùng có thể vì những người này làm. Lúc sau, nếu bọn họ ở làm ra sự tình gì tới, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để ý tới. Nương, tiểu muội, các ngươi cũng là đồng dạng như thế, nhà này sự tình lúc sau, các ngươi liền không cần thượng nhà ta, nên cấp nương hiếu kính bạc, mỗi năm ta đều sẽ đúng hạn cấp. Lao Tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Tiêu Thỉ có chút luống cuống. Ý của ngươi là lao nương bị bệnh ngươi cũng mặc kệ. Ta quản được sao? Nương có như vậy nhiều bạn, chính mình sẽ không thỉnh người A. Đến nỗi sở hoa ngân lượng, chúng ta huynh đệ ba người bình quán là được triệu chi tiết nhìn thoáng qua triệu tư tuệ. Đến nỗi tiểu mùa, nương tiền riêng cũng có ngươi một nửa. Theo ta vừa mới theo như lời hai điều, chính ngươi lựa chọn đi. Tam ca, ta nếu là lựa chọn đệ nhị điều, đại ca cùng tứ ca thật sự có thể bảo đảm ta 10 năm nổi ý thực vô ưu sao? Triệu tư tuệ trước nay đều là lý trí, mặc dù là gặp gỡ lệnh nàng động tâm hai cái nam nhân khi, cảm tình là không ít, ích lợi như cũng là nàng trước hết suy xét, cho nên có chút vấn đề vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Triệu chi tiết nhìn triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa, hai người đồng thời gật đầu, tính cái bọn họ phân đến ngân lượng một nửa, kia cũng là bút không nhỏ số lượng. Đại ca, tứ ca, ta có thể hỏi hỏi, nương tiền riêng có bao nhiêu sao? Nàng cũng không nghĩ chính mình có hại, hiện giờ nàng xem như quả phụ, lấy nàng hiện tại thanh danh, muôn tai giá phòng trừng là không có khả năng, còn không bằng tồn chút bạc, tự lập muôn hộ. kia Tam huynh muội tính toán chi ly, không ngừng có kẻ mặc cả lúc sau, cuối cùng là đem sự tình định ra tới, triệu tư tuệ lựa chọn chính là đệ nhị điều, từ triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hảo hảo dưỡng nàng 10 năm, đến nỗi 10 năm lúc sau, nàng thế nào? Nhìn hiện tại tình hình. Vô luận là triệu gia tam huynh đệ vẫn là triệu tiêu thị, đều sẽ không lại còn nàng. Mặc dù triệu tiêu thị huynh muội ba người thập phần không ớn, triệu gia bốn huynh muội lại đem cái này ra phân đến lý trí, phân đến hoàn toàn, đến nỗi cảm tình. Bọn họ nguyên bản liền không có, nhưng thật ra đối triệu chi tiết không có việc gì không tương lùi tới nói không như thế nào để ở trong lòng. Lúc sau, triệu chi tiết tìm tới tiếu đại quý làm công chính. Tiếu đại quý nhìn trên tay phân ra thư. Lần đầu tiên thấy nhiều như vậy điều khoản, như thế rõ ràng phân ra thư, cũng lần đầu tiên kiến thức đến như vậy vô tình phân ra thư, nhìn triệu gia huynh muội mấy cái bộ dáng đảo có chút minh bạch này tiêu gia tam huynh muội vì sao không có như nguyện mà đem triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa ra lột xung dưới, kỳ thật sớm nên như thế, triệu gia người phạm là có một cái cường thế biết lý, cái này ra cũng sẽ không nháo đến bây giờ nông nỗi, có thể thấy được, cưới vợ cưới hiền là thập phần có đạo lý. Triệu Gia Miêu đoạn hòa bình giải quyết làm hạnh hoa thôn mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, dĩ vãng nhà bọn họ không phải một đinh điểm chuyện nhỏ đều sẽ nháo đến thiên đại nông nổi, bất quá, rốt cuộc là nhà người khác thời điểm, nghi hoặc một chút cũng liền ném ra. Hoàng thượng, người đây là ý gì? Triệu Kình Thiên quỷ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên đại chu hoàng đế, lúc này hắn trên cổ bị giá một phen chói lọi lại đau. thượng đi vào quân doanh không nói hai lời, Liền đem cùng hắn ở một cái phẩm cấp tướng quân đều bắt đi, hắn không biết người khác như thế nào, nhưng là chính mình, đối thượng đại chu hoàng đế kia trường sâu không lường được mắt lạnh, tâm một cái tính đi xuống trầm. Đại chu hoàng đế tiếp nhận bên người gần hầu đưa qua nước trà, chậm gì gì mà phẩm, toàn bộ trong doanh trướng an tĩnh lệnh nhân tâm giật mình, chậm rãi, triệu kinh thiên cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, từ ba vị hoàng tử bị trảo, hắn liền biết, sự tình chỉ sợ không tốt, chỉ là... Bọn họ cũng không để ý hành động thiếu suy nghĩ, sợ đem sự tình làm cho càng tao. Đối với Hoàng thượng rốt cuộc muốn như thế nào xử trí hắn, nói thật, Triệu Kinh Thiên trong lòng thật đúng là một chút đế đều không có. Đột nhiên, Đại chu Hoàng đế dương mắt nhìn một chút Triệu Kinh Thiên, lại làm Triệu Kinh Thiên mặt càng thêm trắng bệnh lên. Hắn tử kia một đôi bình tĩnh trong mắt thấy được sắc khí, tới gần chính mình tất cả đều là tử vong. Mấy năm nay, Triệu Kinh Thiên cũng từng có chưa thân ở nguy cảnh thời điểm. Lại chưa từng có một khắc giống như bây giờ, tử vong cách hắn như thế chi gần. Triệu Kinh Thiên, ngươi cũng biết tội. Không có trong tưởng tượng Đại Chu Hoàng đế phẫn nộ, hoặc là lớn tiếng trách cứ, bình bình đạm đạm hỏi chuyện. Như thế bình tĩnh Hoàng thượng càng làm cho Triệu Kinh Thiên kinh hồn tăng đảm. Hắn rõ ràng ở Hoàng thượng ba cái nhi tử bị trảo. Đại quân đối một cái nho nhỏ vĩnh Xương huyện không thể nề hà, bị đánh như thế vang dội một bạt thai lúc sau. Đại Chu Hoàng đế sao có thể sẽ không tức giận. Thuộc hạ biết tội Triệu kinh Thiên rất là dứt khoát nhiều tội, đầu góc lại ở không ngừng chuyển động, nghĩ theo đổi ngũ mà đến thế nhi, hắn thật sự không có năm chắc chính mình còn có thể đủ tránh được này một quan. Ngươi biết tội liền hảo. Đại Chu hoàng đế kéo ra một mạt không hề độ ấm tươi cười, "Như vậy, ta muốn bắt ngươi đi đổi hồi một vị hoàng tử, ngươi hẳn là không có ý kiến đi?" A. Triệu Kình Thiên sử xúc, thực mau liền minh bạch đối phương suy nghĩ, nguyên lai mang theo nữ tới nơi này, thế nhưng là dùng làm uy hiếp chính mình, lúc ban đầu nghi hoặc tiêu tán, có thể bất tử tự nhiên là tốt nhất, nghiêm túc nói, thỉnh hoàng thượng phân phó. Chỉ là, kế tiếp đại Chu hoàng đế nói, lại làm triệu kình thiên giật mình không thôi, nhưng không nói chính mình hiện tại bị đau đặt tại trên cổ, chính là xem ở bị nắm thê nữ ba người phân thượng, hắn đều không có phản đối, thậm chí là đưa ra ý kiến tư cách, bất quá, đương hoàng đế đem nói cho hết lời lúc sau, hoàng thượng, Có không làm tội thần gặp một lần tội thần người nhà. Nhưng mặc dù triệu kinh thiên nói nói được lại hèn mọn, đại chu hoàng đế cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, ngươi nói đi. Lúc sau, người tới, đem hắn cho ta coi chừng, chấm nghỉ ngơi hai ngày, liền cùng kia Vĩnh Xương huyện Tiểu Nhi hảo hảo nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, cũng không tránh được có vài phần tức muốn hụt máu nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đại chu quân đội mấy chục vạn đại quân ở Vĩnh Xương huyện ngoại đồn chú nửa năm nhiều. Không xuất binh không nói, mỗi ngày tiêu hao lương thảo, quân tâm sớm đã tăng dã, mặc dù có vài vị tướng quân ngồi trận, như cũ vãn hồi không được cái gì, nhưng thật ra hoàng đế mang theo một đại đội nhân mã đã đến, làm nghỉ ngơi thật lâu sau binh lính một đám lập lòe hưng phấn ánh mắt, con mẹ nó, này trượng đánh thật ngạnh quất, nửa vậy ở chỗ này đợi, tính sao lại thế này. Hiện giờ hoàng tới, hoặc là đại, hoặc là triệt, tổng không thể tiếp tục như vậy lại đi, lại tối nay Mùa đông liền tới rồi. Bên này, Lý Thanh Ninh đi vào đóng lại ba vị đại chu hoàng tử sân, bên ngoài đại chu quân đội nhàn rỗi, bọn họ nhưng không có nhàn rỗi, binh lính không có việc gì thời điểm, trừ bỏ bên ngoài vài đạo trình trước ở ngoài, liền bắt đầu ở bọn họ lúc ban đầu chiếm lĩnh dùng làm phát run tiền tuyến trong huyện bắt đầu xây dựng phòng ốc, tu lộ lối đường, dù sao cái này trấn ở bọn họ trong mắt, đã coi như là vĩnh xương huyện địa bàn. Nay không Tân tu hảo sân khiến cho tôn quý hoàng tử điện hạ trụ đi vào, ha ha, xem ra ba vị hoàng tử ở chỗ này quá đến cũng không tệ lắm sao. Lý Thanh Linh đi vào, nhìn ba người, mấy ngày nay giam giữ không những không có gầy xuống dưới, khí sắc nhưng thật ra so trảo tiến vào khi hảo không ít, chỉ là, tính tình lại tăng thêm rất nhiều. Chạm vào một cái cái ly ở Lý Thanh Ninh bên chân nổ tung, chu kiến long hồng con mắt nhìn Lý Thanh Linh hắn như thế nào cũng quên không được. Này đó gian trá đê tiện tiểu nhân, bắt lấy hắn, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy rất nhiều bổn thuộc về bọn họ đại chu địa bàn, hiện giờ còn bắt đầu công khai xây dựng lên, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận, Lý Thanh Ninh, người rốt cuộc khi nào mới khẩn thả chúng ta. Ha ha, này liền muốn xem các ngươi hoàng đế bệ hạ thành ý, ngày mai, hắn liền lại đây đàm phán, ba vị điện hạ, ngươi nói hoàng đế bệ hạ sẽ dùng thế nào phương thức đem các ngươi đổi trở về.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 Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu kiến tiên meo lại đôi mắt, nhìn Lý Thanh Ninh, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nghĩ Lý Thanh Ninh mục đích, lại không có đầu mối, chi bằng trực tiếp hỏi ra tới, tổng sẽ không, lấy một cái nho nhỏ vĩnh xương huyện, liền vọng tưởng muốn gồm thâu toàn bộ đại chu đi. Dùng khinh miệt ngữ khí che giấu trong lòng thử. Lý Thanh Ninh cho dù biết đối phương dụng ý, cũng hoàn toàn không đem này để ở trong lòng, tam hoàng tử, ngươi đa tâm. Chúng ta vẫn luôn liền không có đối kháng đại Chu Hoàng thất âm, chỉ là, trận chiến tranh này vốn chính là các ngươi khơi mạo, hiện giờ tới hỏi chúng ta muốn thế nào. Tam Hoàng tử, ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này có chút buồn cười sao? Nếu là phía trước Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Vũ đối với Chu Kiến Long chỉ là ghen ghét nói, như vậy trải qua mấy ngày nay ở chung, trong lòng nảy mầm chính là thật sâu kiếm kỵ, bọn họ không thể không thừa nhận, cái này Tam đệ đầu góc so với bọn hắn thông minh. Tâm cơ so với bọn hắn thâm, cho nên, vào giờ phút này, hai người đều không co chen vào nói, mà là an ý mà lựa chọn đứng ở một bên, an tĩnh mà nhìn. Đừng dùng như vậy lấy cơ che giấu các ngươi dạ tâm, kia phía Nam Châu Phủ không phải cũng bị các ngươi chiếm linh sao. Chu Kiến Thiên cười hỏi, Ha ha, đúng thì thế nào? Ai cho các ngươi trước đến gây chuyện chúng ta, bất quá yên tâm, chúng ta vinh xương huyện trước nay đều không phải hiếu chiến.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 Hai người một người tươi cười thân thiết, một người sắc mặt ôn hòa, kỳ thật ngầm là gợn sóng liên tục gần là hành lễ phương diện đều là đấu võ mồm. Hai bên tạm thời sấn thế hòa chi thế, ai cũng không chiếm được ai tiện nghi. Lý Hoành Vĩ muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đại chu Hoàng đế tay phải đặt ở trên mặt bàn, chỉ là có tiết tấu đánh mặt bàn, nhìn Lý Thanh Ninh, ngựa khí khẳng định mà nói, các ngươi làm như vậy cũng không sợ sau khi chết không nói gì đối mặt các người những cái đó đã từng vì Đại Chu Giang Sơn mà hy sinh Liệt Tông Liệt Tông, ở bọn họ chung nghĩa chi danh thượng bôi đen. Đối với Đại Chu Hoàng đế nhảy ra mấy trăm năm trước lao hoàng lịch, Lý Thanh Ninh cũng không cảm thấy ngoài y mớn, cười tủm tìm mà nói, làm khó hoàng thượng còn nhớ rõ Lý Gia Liệt Tổ Liệt Tông đã từng vì Đại Chu Giang Sơn lập hạ quá công lao hán mã, thái tổ hoàng đế gì huấn hiện giờ còn ở Lý Gia từ đường thượng phóng, chính là Hoàng thượng, người bên ngoài những cái đó đại quân lại là có ý tứ gì? Đại chu hoàng đế sắc mặt trầm xuống, vốn dị đối với Lý Hoành Vị không ra mặt, thế nhưng phái một tên mau đầu tiểu tử tới đối phó chính mình, trong lòng liền rất là không vui, lại chưa từng tưởng, chính mình vô luận là ở khí thế thượng, vẫn là ngôn ngữ giao phong thượng, cũng không từng đứng ở tiện nghi, lại nhìn đứng ở hắn phía sau hai người, ba người diện mạo có bảy thành tương tự, hắn liền rõ ràng này hai người thân phận,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 Chết ngũ tạng sinh nơi kết cục Chúng ta chưa bao giờ kháng chỉ không tôn quá, chẳng qua, chúng ta tuân thủ chính là Thái Tổ Di Hấn, nhưng là, chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Đại Chu Hoàng đế thế nhưng là một cái bối tổ quên điển bất hiếu không tin đồ đệ, nhớ năm đó, Thái Tổ Hoàng đế là cỡ nào anh dung thần võ, chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thanh Linh là một bộ trung thần dáng vẻ đầy mặt thất vọng mà nhìn Đại Chu Hoàng đế, lúc này mới gần mấy trăm năm thời gian. Đại tru hoàng thất cũng đã đem tổ. Tông Di huấn quên đến không còn một mảnh, thế nhưng chỉ vì cá nhân tư lợi, không màng bá tánh lích lợi, phát động chiến tranh, như thế ngu ngốc, lại há là ta chờ cảm nhận chung muốn nguyện trung thành hoàng thượng. Đương hoàng đế, không mấy cái không để bụng thanh danh, trừ phi là cái loại này đã ngu ngốc đến lệnh người giận sôi nông nỗi diệt quốc tri quân, thực rõ ràng, đại chu hoàng đế là tuyệt đối không thuộc về này một loại người, ngươi làm cản. Vì thế, Đại Chu Hoàng đế bị áp lực lửa giận tiêu đốt, một cái bàn tay chụp đến trên bàn, đối với Lý Thanh Ninh quát. Thì tính sao? Lý Thanh Ninh dương mắt nhìn đứng dậy Đại Chu Hoàng đế, lại nửa điểm không có đi theo đứng dậy bộ dáng. Sự tình đã nháo đến nước này, sao có thể ở chữa chỉ hai bên chi gian quan hệ, nếu là như thế này, hắn cần gì phải bị khuất chính mình, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã hoa mắt ủ thai đến nghe không tiến lời nói thật? Chấm không cùng ngươi rong rải, Lý Thanh Ninh, thức thời nói, liền chạy nhanh mà đem ba vị hoàng tử giao ra đây, nếu không, chấm nhất định làm chấm đại quân san bằng các ngươi vĩnh xương huyện. Đại chu hoàng đế lạnh giọng nói, vừa mới mặt ngoài hài hòa lập tức bị đánh vỡ. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Thanh Ninh mở miệng nói, đừng nói ba vị hoàng tử hiện giờ ở trong tay ta, chính là không có, phía trước các ngươi những cái đó đại quân không cũng đem vĩnh xương huyện không thể nề hả sao? Tình thế đối bọn họ hoàn toàn có lợi, lại nói, bọn họ yêu cầu lại không nhiều lắm, như vậy đàm phán, bọn họ là chiếm tuyệt đối ưu thế, nếu là không cố kỵ triệu kính thiên, sẽ càng thêm đơn giản. Ngươi ở huy hiếp chấm. Đại chu hoàng đế đôi mắt nheo lại, khí thế mười phần mà áp hướng Lý Thanh Ninh, chỉ tiếp, này còn dọa không ngã Lý Thanh Ninh, nghe được đại chu hoàng đế nói, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, vừa rồi hoàng thượng ngươi không cũng ở huy hiếp ta sao. Ngươi những cái đó đại quân có bao nhiêu lợi hại chúng ta lại không phải không có kiến thức quá, bất quá, ta khuyên hoàng thượng vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu là lại xuất binh, ta cũng không thể bảo đảm ba vị hoàng tử có thể tứ chi đầy đủ hết. Hào, thức hào! Đại chu hoàng đế hai mắt chung lửa giận lúc này đã như là cuồng phong quá cảnh, hận không thể có thể trực tiếp đem đối diện ba người thiếu chết, nhưng tái sinh khí, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương vài câu nôn ngữ. Liền đã quên lúc ban đầu mục đích, các ngươi thật sự thực hảo hắn thật đúng là không thể đem ba cái hoàng tử bỏ mặc Đa tạ hoàng sơn khích lệ. Lý Thanh Ninh cười nói, hảo, hoàng thượng, lời khách sáo cũng nói xong, nên nhập chính đề đi, nếu hiện giờ đã như vậy, hoàng thượng, ngươi tính toán dùng cái gì đổi hồi ba vị hoàng tử. Đại chu hoàng đế gắt gao mà nhìn chầm chầm Lý Thanh Ninh, dễ làm điểm mới dịch khai tầm mắt, chầm rãi ngồi xuống, khôi phục lúc ban đầu động tác. Các người nghĩ muốn cái gì? Đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Như thế nào sẽ? Ba vị hoàng tử, ha ha, ta nghĩ trong đó khẳng định còn có về sau đại chu hoàng đế Lý Thanh Linh mở miệng nói, liền tính chúng ta không một tức lại muốn tiến một thước, nếu là hồi báo thiếu, chỉ sợ cũng là đối đại tru hoàng thất vũ đục đi. Cương từ đoạt lý đại chu hoàng đế thực buồn bực, kỳ thật ở xuất phát trước, này đó tình huống hắn liền liệu đến, nghĩ thầm, chờ đến chuyện này giải quyết lúc sau. Đi theo ba cái hoàng nhi xuất trình tướng quân, nhất định phải một cái không lưu, nếu không, có thể nào tiêu hắn trong lòng chi hận, đến nổi vĩnh Xương huyện, hắn nhất định có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu như vậy, đó chính là không đến nói chuyện, không sao cả, dù sao chúng ta vĩnh Xương huyện cái gì đều thiếu chính là không thiếu lương thực, ba cái hoàng tử còn nuôi nổi, dưỡng cả đời cũng không có gì ghê gớm. Lý Thanh Ninh rất là không sao cả mà nói, bọn họ muốn cái gì. Kỳ thật bọn họ muốn, đều đã ở bọn họ không chế giới, chào ba vị hoàng tử cũng bất quá là vì đỉnh chỉ chiến tranh, đương nhiên có thể cấp chính mình chính danh, kia cũng là thu hoạch ngoài y muốn. Thứ chính mình trong tay át chủ bài thật sự là quá ít, bất quá, đại chu hoàng đế vẫn là đến thử một lần, chấm nghe nói ngươi là muội phu đó là kia năm bảo thai phụ thân, nói vậy ngươi cũng biết chấm tả tướng quân là cái gì thân phận, hiện giờ hắn ở chấm trong tay, chấm nhưng thật ra không biết. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ha ha, hoàng thượng lời này càng là nói đùa, hắn là ngươi tả tướng quân, ngươi tưởng như thế nào làm cùng ta lại có cái gì quan hệ? Quả nhiên tới sao? Phải không? Đối với Lý Thanh Ninh chút nào bất biến biểu tình, đại chu hoàng đế vẫn là thưởng thức, khó trách Vĩnh Xương huyện sẽ như vậy muốn tìm. Lý hoành vĩ này ba cái nhi tử là cùng chính mình ba cái hoàng tử giống nhau ưu tú, mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn ra được tới. Này tam huynh đệ chi gian căn bản là không có ngăn cách, không nghi hắn ba cái nhi tử, nội đều không ngừng. Kia chấm liền đem hắn thiên đao và quả, còn có hắn thê nữ, toàn bộ sung làm quân kỹ, như vậy ngươi cũng không để bụng. Đại Chu hoàng đế trong lòng buồn trổn, trên mặt lại là chút nào cũng không hiện lộ. Theo chấm biết, kia Triệu giữ đạo hiếu là thuần lương hạ người, ngươi nói, nếu là hắn biết ngươi đối hắn cha thấy chết mà không cứu, hắn sẽ như thế nào? Ngươi nhận Tiêu đại nha vì nghĩa muội Thật sự nàng sinh hạ năm bảo thai phía trước đi, chấm nhưng thật ra tò mò, nàng một giới thôn phụ, rốt cuộc có tài đức gì, có thể nhập người mắt. kia lại như thế nào? Kêu triệu kình thiên cũng chỉ là ta là muội phu phụ thân, so với ta trong tay ba cái hoàng tử. Hoàng thượng, ngươi chính là bọn họ thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy dùng triệu kình thiên tới trao đổi ba vị hoàng tử khả năng sao? Lý Thanh Ninh cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Vậy ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả bọn họ? Đại chu Hoàng đế mở miệng nói. Đệ nhất, các ngươi cần thiết lui binh Lý Thanh Ninh cười nói, Đệ nhị, nói vậy ngươi cũng biết, Vĩnh Xương huyện lấy Nam Đại chu địa bàn đã bị chúng ta chiếm lĩnh, từ nay về sau, liền về sau mặt tưởng thành vị giới, phía Nam địa phương toàn thuộc về Vĩnh Xương huyện nội, Hoàng thượng ngươi cần viết xuống thánh chỉ, Vĩnh Xương huyện sửa vì Vĩnh Xương Châu, nội dung cùng thái tổ di huấn hoàn toàn nhất trí, thêm nữa thêm một cái, Vĩnh Sương Châu cùng Đại Chu ở vào bình đẳng quan hệ, mà không phải quân thần quan hệ. Lời này rơi xuống, Đại Chu Hoàng đế toàn bộ mặt đều đen, ở cái này coi trọng hiếu đạo xã hội, ở bọn họ ăn lớn như vậy một cái mệt lúc sau. Nếu là chính mình hạ như vậy thánh chỉ, ít nhất 100 năm trong vòng. Đối với cái này cái gọi là người Vĩnh Xương Châu chỉ có thể là dương mắt nhìn, nghĩ vậy chút. Đại Chu Hoàng đế là khí huyết cuộn cuộn, nếu sớm biết sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn như vậy lăn lộn là vì cái gì? Còn có hay không? Đại chu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi mà nói, trời biết hắn hiện giờ là dùng bao lớn nghị lực, mới ngăn cản chính mình không có hướng tới đối phương rút kiếm. Vốn là không có đệ tam điều, nhưng là bởi vì vừa mới nói, liền tăng thêm này một cái, đem triệu kỳnh thiên một nhà bốn di di cho ta, từ đây bọn họ lại không phải đại chu người. Lý Thanh Ninh nắm cây quảng, cười nói. Đại chu hoàng đế không nói chuyện, Chuyện này không phải việc nhỏ, cho chấm ba ngày thời gian, làm chấm hảo hảo suy xét suy xét. Có thể, lúc này đây chiến tranh đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá ra ngoài bọn họ dự kiến, vui sướng đến giống như là nằm mơ giống nhau. Nhị ca, nếu là đại chu hoàng đế đáp ứng nói, ha ha, cha liền không phải chi huyện mà là châu dài quá, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, hắn căn bản là không có lựa chọn, chẳng qua. Chờ hắn đáp ứng lúc sau Lý Thanh Ninh trong tay cây quạt dừng lại, đại ca, tam đệ, chúng ta quản lý địa bàn ít nhất mở rộng gấp 10 lần, ngươi nói, chúng ta đến mệt thành bộ răng gì. Mặt khác hai người sứng suốt, theo sau nhìn nhau cười, vậy trước nghỉ ngơi này ba ngày đi. Lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng xem đại chu sắc mặt, cho dù mệt bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, lại nói, dựa theo vĩnh Xương huyện hình thức tới, đã làm một lần. Lại làm lần thứ hai liền mau nhiều Ba ngày lúc sau Quả nhiên như Lý Thanh Ninh lời nói Đại chu hoàng đế đáp ứng rồi Lý Thanh Ninh nói Viết thánh chỉ Ở Lý Thanh Ninh tam huynh đệ nhìn vài biến xác nhận Không có sai lầm thời điểm Cười ha hả mà đưa tới chu kiến thiên trước mặt Cũng mặc kệ mặt khác hai cái hoàng tử Tam hoàng tử Cũng ký xuống đại danh của người đi chu kiến thiên bất đắc dĩ Chỉ phải viết xuống tên Hắn như thế nào không biết Những người này hành vi đơn giản chính là làm cho bọn họ tam huynh đệ vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu đến lợi hại hơn chút, bên này giảm bên kia tăng, dưới, Đại Chu về sau muốn đánh Vĩnh Xương huyện chủ ý liền càng khó. Kỳ thật, Chu Kiến Thiên còn có một chút không rõ, vì cái gì lý do này tam huynh đệ sẽ như vậy hòa thuận? Tuy rằng chỉ là tranh đoạt một cái nho nhỏ huyện lệnh, nhưng Vĩnh Xương huyện như vậy là tủ. Cũng tương đương với huyện thái gia, mặt khác hai cái như thế nào sẽ không động tâm? Như vậy đáp án Lý Thanh Linh bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cho Chu Kiến Thiên, nhìn Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Vũ đen mặt, bọn họ liền biết, mặc dù biết là bấy giờ, đối phương như cũ không có khả năng không vì cái kia vạn người phía trên vị trí tranh đấu. Đương thu được đại chu quân đội toàn diện rút quân, Khải Hoàn Hồi chiều tin tức lúc sau, cho dù đã sớm biết kết quả này Lý Thanh Ninh tam huynh đệ ở trường thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, thế nhưng sinh ra một loại nằm mơ cảm giác. Sự tình thế nhưng liền đơn giản như vậy giải quyết, thuận lợi tuân lệnh bọn họ đều có chút không thể tin được. Trên thực tế, có loại cảm giác này không chỉ là bọn họ, còn có mang theo đại quân rời đi đại chu hoàng đế cùng hắn ba cái hoàng tử, chẳng qua là mộng đẹp cùng ác mộng khác nhau. Trận này đánh đến thật đúng là không thể hiểu được, thua càng là dối tinh rối mù, để cho bọn họ khó chịu chính là rơi xuống lược điểm, muốn lại đối vinh xương huyện phát động chiến tranh chỉ sợ đến chờ tốt nhất chút năm. kết quả này cùng trong lòng thứ còn phải tiếp tục ngạnh. Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao ở phía trước liền biết triệu kình thiên một nhà bốn người bị thay đổi trở về, bất quá, nhìn trước cửa bốn người, vẫn là có chút xứng sở, xóa hoa mị áo ngoài, ăn mặc bình thường áo đông, hơn nữa tinh thần không tốt lắm, ngay cả luôn luôn kiêu ngạo triệu kình thiên, đều suy sút đến làm người có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra trịnh đu, đại gia tiểu thư sở bồi dưỡng ra tới khí chất, Hơn nữa bảo dưỡng khéo léo dung nhan, cho dù ăn mặc bình thường phúc sức, dơ tay nhớt chân đều bày ra nàng cá nhân mị lực, bất quá. Lúc này nàng, nhìn cái này cùng nhà mình tướng công thật là giống nhau như lúc triệu giữ đạo hiếu, tâm tình thập phần phức tạp. Triệu yên cùng triệu như đồng dạng có chút bất an, lúc này đây không giống thượng một lần, các nàng có thể bằng vào chính mình đối huynh trưởng tò mò chạy tới. Mấy năm nay, các nàng đã lớn lên không ít, hơn nữa trong nhà xảy ra sự tình. Các nàng có thể mạng sống, có thể nói hoàn toàn là bởi vì huynh trưởng, hiện giờ lại là tới đầu nhập vào, trong lòng luôn có chút ăn nhờ ở đầu thấp thỏm cảm giác. Hai người hơi hơi sừng sốt, triệu giữ đạo hiếu liền cười nói, Lý đại ca, nhanh lên vào đi, mỗi lần tới đều mang nhiều như vậy đồ vật tới nhà của chúng ta đều mau chàng không được. Triệu giữ đạo hiếu không phải không biết làm như vậy sẽ làm triệu kình thiên bọn họ bốn người xấu hổ. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt bốn người này. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không có khách khí, nên ngang mà đi vào đi, triệu giữ đạo hiếu đi theo đi vào, tiêu giao bất đắc dĩ, chỉ phải đối bốn người nói, vào đi thôi. Tầu tử, triệu như cùng triệu yên đều có chút ngượng ngùng mà mở miệng tiêu lên. Ơn đối với như cũ kia khỏe mắt nhìn chính mình triệu kinh thiên, còn có trầm mặt không nói trình đu, tiêu giao trên mặt tươi cười chút nào không thay đổi. Thẳng đến Lý Thanh Ninh dùng qua cơm chưa rời đi là lúc, triệu ra bốn người cơ bản cũng không nói gì, các ngươi có tính toán gì không? Năm cái hài tử sớm một ngày bị đưa đến huyện Nha, triệu giữ đạo hiếu ở tiêu giao bên người ngồi xuống, nhìn triệu kinh thiên hỏi. Ta là cha ngươi. Triệu kinh thiên sửng sốt một chút, ngự khí như cũ giống phía trước như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi, lãnh ngạnh mà trần thuật sự thật này. Ta biết triệu giữ đạo hiếu lần này là thật sự không để bụng. Nếu là bởi vì triệu kình thiên quan hệ, mới có hắn, như vậy một mạng đổi một mạng, bởi vì chính mình, lý đại ca mới cứu bọn họ một nhà bốn người mệnh, nói như thế nào cũng hoàn lại, bất quá, ta cứu các ngươi một nhà bốn người mệnh, đó là ngươi nên làm. Như vậy một đôi phụ tử, cơ bản liền không có hảo hảo nói chuyện qua, triệu kình thiền kim đao đại mám mà ở trên sofa như vậy ngồi xuống, mày một trọn, một bộ đương nhiên bộ ráng. Phanh chén trà đặt ở pha lê trên mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang, mọi người nhìn tiêu dao ngươi có ý kiến? Như thế nào sẽ? Tiêu giao hỏi lại, này nam nhân thật đúng là làm người không thể chịu đựng được. Không có gì là ta nên làm, ngươi cho ta sinh mệnh, lại chưa từng dưỡng quá ta, hiện giờ, ta xem như còn cho các ngươi. Triệu giữ đạo hiếu thập phần bình tĩnh mà nói, nếu là các ngươi muốn ở hạnh hoa thôn chu hạ, ta có thể cho người cho các ngươi khởi một cái sân. Cung các ngươi một nhà bốn người cư trú, còn có thể cho các ngươi mua chút đồng ruộng, đến nỗi mà khác, ta sẽ không lại quản. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Khi chúng ta là ăn mày triệu kinh thiên hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu dao mặc dù tam hoàng tử nói nữ nhân này thực không đơn giản, nhưng hắn như cũ không quen nhìn nữ nhân này, một bộ cái gì đều biết đến bộ ráng cũng đã đủ lệnh người chắn ghét, còn làm chính mình nhi tử đối nàng nói gì nghe nấy một chút nam tử hàn khí khái đều không có, hừ, rất là ném bọn họ triệu ra mặt. Ngươi nếu là không muốn, hiện tại liền có thể rời đi. Triệu Dữ đạo hiếu đối với đối phương kêu to một chút cũng không bỏ trong lòng. Phụ thân Triệu Yên cùng Triệu Như đồng thời mở miệng kêu lên, ở tới phía trước, Lý Thanh Ninh cũng đã rất rõ ràng nói cho bọn họ, nếu không phải bởi vì huynh trưởng nguyện ý thu lưu bọn họ, dựa vào phụ thân cùng mẫu thân thân phận, các nàng bốn người liển tính có thể mạng sống cũng chỉ đến cả đời đều ở trong tù mặt đợi, lại nói, các nàng không cho rằng huynh trưởng như vậy an bài có cái gì không tốt, phụ thân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Huynh trưởng Triệu Yên mở miệng nói, chúng ta nghe huynh trưởng an bài. Ơn, các ngươi một đường tới cũng vất vả, đi lên nghỉ ngơi đi, vẫn là trụ các ngươi phía trước chủ phòng, phía trước không mang đi quần áo còn ở bên trong phóng. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, đối với hai người nói, Triệu Yên cùng Triệu Như có chút lo lắng mà nhìn nhìn Triệu Kinh Thiên lại nhìn nhìn Trịnh Nu, lại nhìn Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí có chút không tốt, yên nhi như nhi đi thôi đây là Trịnh Nu tiến vào Triệu ra theo như lời câu đầu tiên lời nói. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, năm cái hải từ đâu? Triệu Kinh Thiên lúc này mới phát giác, vẫn luôn liền không có nhìn đến hắn năm cái cháu trai cháu gái. Đi học đường. Triệu giữ đạo hiếu trả lời nói. Tiêu dao ngồi thẳng thân thể, cười nhìn hai người, nói một chút đi, đại chu hoàng đế muốn các ngươi làm cái gì? Thinh linh xảy ra một câu hỏi chuyện, làm hai người giật nảy mình, tiêu đại nhà, ngươi lời này là có ý thứ gì? Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Đem hai người biểu tình thu vào đáy mắt, tiêu dao buông trống cắm tay, đôi mắt lóe lóe, trưởng bối sao? Triệu kinh thiên, triệu phu nhân... Ngày mai chúng ta liền sẽ làm người cho các ngươi kiến phòng ở, bởi vì công nhân gì đó đều là lý đại ca cung cấp, phòng trừng nửa tháng là có thể đủ kiến hảo. Tại đây nửa tháng, các ngươi liền ở tại phía trước tiểu viện tử, nơi nào phòng bếp, nhà sĩ cái gì đều có, lương thực rau dưa chúng ta cũng chuẩn bị một ít, chờ triệu ra hai vị mội mội tỉnh lại, các ngươi toàn ra liền dọn qua đi đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu đại nha, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi bất hiếu sao? Triệu kinh tiên lửa giận tận trời mà quát, tay hào vùng, ngón trỏ chỉ vào triệu giữ đạo hiếu, như thế nào? Ngươi liền như vậy nhìn ngươi lão tử bị khi dễ, ngươi cái bất hiếu tử. Ta như thế nào khi dễ các ngươi, hiếu cùng bất hiếu không phải ngươi định đoạn, chỉ bằng ngươi cùng triệu phu nhân thân phận. Hiện giờ có thể có cái cư trú nơi đã xem như không tồi, vẫn là ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi mang binh tấn công Vĩnh Xương huyện này nhất cử động toàn bộ Vĩnh Sương huyện còn sẽ có người tin tưởng các ngươi nói sao. Đối với triệu kinh thiên tiêu gạo, triệu giữ đạo hiếu là một chút cũng không bỏ trong lòng, vừa mới tiểu yêu nói được không sai, chờ phong ở kiến hảo, các ngươi chính mình hảo hảo mà sinh hoạt, không cần lại gặp phải sự tình gì tới, nếu không, phòng chừng các ngươi liền cái này chỗ dung thân đều sẽ mất đi. Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Triệu kinh thiên một phách cái bàn, gầm rú thanh âm cực lớn, Sợ tới mức trong viện cậu đều đi theo kêu lên Ngươi tưởng nói như thế nào Liền nói như thế nào Hiện giờ ngươi đã không phải tả tướng quân Thì ngươi nhận rõ chính mình hiện giờ tình cảnh Không cần làm không biết lượng sức sự tình Chính là không vì các ngươi Chính mình suy nghĩ Cũng muốn vì triệu gia hai vị đáng yêu tiểu mội mội ngấm lại Thiêu dao cười nói Hai người đều là sướng sốt, Theo sau Triệu kình thiên trong mắt ngọn lửa bắt đầu không ngừng thiêu đốt Cuộc đời lần đầu tiên bị một nữ nhân như thế vô lễ đối đãi, đối với hắn tới nói, quả thực chính là sỉ nhục, phèn trong tay chén trà bị tạo thành mảnh nhỏ. Tiêu Đại Nha, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật dám nói như vậy. Lúc sau, đôi mắt nhíu lại, bóng người nhón lên, đã tới rồi tiêu dao trước mặt, duỗi tay liền tưởng bóp chết đối phương. Ở hắn xem ra, chính mình nhi tử sở dĩ như vậy không ngừng chính mình nói, tất cả đều là cái này quỷ kế đa đoàn tiêu đại nha tạo thành, chỉ là Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình tay còn không có đụng tới đối phương cổ, được đến tiêu đại nha quỷ dị cười, người nháy mắt từ chính mình trước mặt biến mất, ngay sau đó là bụng nhỏ một trận bén nhọn đau đớn, cả người đều bay đi ra ngoài, đến ở trong sân. tướng công, trịnh đu che miệng, nhưng thật ra không có thét trói thai, chỉ là sắc mặt bạch đến lợi hại, Hoảng loạn mà chạy đi ra ngoài. Khu khu triệu kình thiên theo ho khan động tác không ngừng mà ra bên ngoài toát ra huyết, có thể tưởng tượng tiêu giao này một chân có bao nhiêu trọng, hắn bị đá ra đi thời điểm đầu góc trống giống, bị tiêu đại nha thế nhưng biết công phu chuyện này dọa tới rồi. Không có việc gì đi. Triệu giữ đạo hiếu không thế nào lo lắng hỏi chuyện ở triệu kình thiên lỗ thai liền biến thành vui sướng khi người gặp họa, hắn sở dĩ không lo lắng, là bởi vì hắn gặp qua tiêu giao giết người khi là bộ rắn gì. Đó chính là nhất chiêu bị mất mạng, triệu kinh thiên công phu cũng không tính thực hảo, nếu tiêu giao thật sự muốn giết hắn, sao có thể còn có thở dốc cơ hội. Ngươi, các ngươi, triệu giữ đạo hiếu, ngươi cái bất hiếu tử. Triệu kinh thiên là bị khí cực, chứ bỏ nói như vậy một câu, thật sự là tìm không thấy nói cái gì nói. Triệu kinh thiên, triệu phu nhân, các ngươi vẫn là ngấm lại như thế nào ở hạnh hoa thôn sinh hoạt đi xuống đi. Chúng ta có thể đem kia tiểu viện tử đằng ra tới cho các ngươi chủ đã xem như tận tình tận nghĩa, không cần được một tức lại muốn tiến một thước, nếu không, ta trực tiếp làm lý đại ca đem các ngươi đưa đến đại lao đi. Tiêu giao nhữ mẩy mà nhìn hai người, nàng nhưng không tin đại chu hoàng đế sẽ thật sự dễ dàng như vậy mà buông tha bốn người này. Triệu phu nhân, cơm chiều các ngươi chính mình thu phủ, tiểu yêu, ta đi tiếu đại thúc ra một chuyến. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, ai? Triệu Kinh Thiên này tính tình muốn dung nhập thôn, chỉ sợ rất là không dễ dàng, lại nhìn ba nữ nhân đều ra thịt non mịn, phòng chừng là cái gì sống cũng sẽ không làm. Vốn tưởng rằng các nàng nói giỡn, ai tưởng tưởng, ban đêm buông xuống, đã ở tiểu viện tử giàn xếp tốt một nhà bốn người, chờ đến đã đói bụng đều không có chờ đến cơm chiều, nương, chính chúng ta đi nấu cơm đi. Triệu Yên mở miệng nói, nàng trong lòng nhưng thật ra không có gì bất mãn, rốt cuộc liền tính trầu này người khác làm. Nhưng tổng không thể cả đời đều dựa vào người khác. ân Trịnh Nhu gật đầu, tuy nói hai cái nữ nhi mười ngón không dính dương xuân thủy, cũng may chính mình không có việc gì sẽ cho bọn họ cha con làm chút thức ăn. Hiện giờ, tuy nói không thể giống phía trước như vậy tinh xảo, lại cũng có thể nhập cầu, dùng quá cơm chiều lúc sau, bốn người mệt mỏi ngủ hạ, triệu kinh thiên cùng Trịnh Nhu lại là như thế nào cũng ngủ không được, nghị kê tiếp sự tình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đêm trầm dãi thâm, chính đu nghe bên thai nam nhân đều đều thư hoán tiếng hít thở, thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo màu xanh lá bình xứ, mắt đen lập lẹ kiên định, triệu giữ đạo hiếu, tiêu đại nhà, ta không hận các ngươi, tương phản, còn nghe cảm kích các ngươi ác độc, chỉ là, vì chính mình nữ nhi, ta chỉ có thể thực xin lỗi các ngươi Triệu kinh tiên đã đến, rốt cuộc là ở hạnh hoa thôn khiến cho không nhỏ phong ba. Đối cái này phía trước uy phong lấm lâm đại chu tả tướng quân hiện giờ trở thành theo chân bọn họ giống nhau người thường thái độ không đồng nhất vui sướng khi người gặp họ có cừ hận khinh bỉ cũng có càng có thờ hoặc là đồng tình nhưng mà vô luận bọn họ là thuộc về nào một loại gặp được bọn họ người một nhà chung bất luận cái gì một cái đều sẽ thật cẩn thận đường vòng nhìn bọn họ ánh mắt cũng mang theo cẩn thận cùng phong bị cũng may Triệ kinh thiên cùng chỉnh Nhu đều không phải người bình thường, Đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là triệu yên cùng triệu như hai cái tiểu cô nương có chút không tiếp thu được, đi ra ngoài một chuyến lúc sau, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không, các nàng tình nguyện đại ở nhà, một bước cũng không ra đi. Tiêu đại nha, ngươi chừng nào thì đem ta cháu trai cháu gái tiếp trở về. Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao vừa mới dùng qua cơm trưa, triệu kinh thiên liền vọt vào tới, bắt đầu rồi hắn có một ngày lan lộn. Trên mặt bởi vì mấy ngày hôm trước kẻ bị thương còn hiện ra mặt mũi bầm dập bộ dáng Triệu Kinh Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là ngươi có cái gì nhược điểm bị Đại Chu Hoàng Đế bắt lấy, có thể nói cho chúng ta biết. Tiêu Giao không kiên nhẫn mà mở miệng nói, thật vất vả năm cái hài tử đều không hề bên người. Bọn họ vốn định mượn trong khoảng thời gian này quá quá hai người sinh hoạt. Ai ngờ đến này Triệu Kinh Thiên còn không có xong không có, ta nói thật cho ngươi biết. Liền tính ngươi làm được đại chu hoàng đế yêu cầu, ngươi cũng không có khả năng ở trở lại đại chu tiếp tục đương ngươi tả đại tướng quân, càng thêm không có khả năng buông tha các ngươi toàn ra, chúng ta chỉ cứu các ngươi một lần, không, có khả năng lại cứu các ngươi lần thứ hai. Triệu Kinh Tiên nhìn nhà mình Nhi tử đang ở giúp đỡ tiêu đại nha thủ đoạn, từ vào nhà đến bây giờ càng là xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, nơi nào còn có thể đủ không tức giận. Hoàn toàn quên mất mấy ngày nay giáo hấn, lại lần nữa ra quyền, phanh bất quá, kết quả là giống nhau ké lăn trên đất. Lúc này đây, tiêu giao dùng năm thành công lực, nhìn quỳ dạp trên mặt đất liền hô đau đều kêu không được triệu kinh thiên, xoay người vào xúc phạm, rửa chén. Triệu giữ đạo hiếu, ngươi cái bất hiếu tử, nhìn ngươi lão tử bị cái kia xuống nữ nhân tấu, ngươi thế nhưng cái gì đều không làm chờ một hơi đi lên lúc sau. Triệu giữ đạo hiếu đã ở cẩn thận mà sát cái bàn. Ngươi cấp lao tử hưu nữ nhân kia, phản nàng, cũng dám đối lao tử ra tay. Đó là ngươi tự tìm. Triệu giữ đạo hiếu dùng hắn kia trương thập phần hàm hậu thể diện vô biểu tình nói. Chỉ chốc lát, trình nu chạy tiến vào, mang theo khéo leo tươi cười, ngượng ngùng. Hắn còn có chút thích hứng không được hiện tại sinh hoạt, quá mấy ngày thì tốt rồi. Có chút xấu hổ giải thích nói, nói như vậy, này 10 ngày tới nàng trên cơ bản mỗi ngày đều lại nói. Không sai. Triệu kinh thiên mấy ngày này rất là táo bạo, nhìn tiêu dao cùng triệu giữ đạo hiếu ở chung phương thức, nhìn hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt tiêu dao hắn liền tức giận đến thực, nhất nhưng khí chính là, hắn đã từng một cái đường đường tả tướng quân, thế nhưng liền một nữ nhân đều đánh không lại, cái này làm cho hắn như thế nào nuốt đến tiếp theo khẩu khí, hơn nữa tiêu dao kiêu ngạo thái độ, còn có triệu giữ đạo hiếu ở một bên vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, càng là làm hắn trong cơn giận dữ. Mỗi ngày không đánh một trận hắn cả người đều không thoải mái, tuy rằng từ đầu tới đôi hắn đều không có đụng tới quá tiêu giao. Ta biết triệu giữ đạo hiếu nhìn thoáng qua hai người, tiểu yêu nói ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều là đã từng đã làm đại sự, gặp qua đại việc đời người, hẳn là biết tiểu yêu nói rất có đạo lý, còn có, các ngươi chuẩn bị một chút, lại quá hai ngày các ngươi liền có thể làm được nhà mới đi, đồng ruộng các ngươi cũng biết là này đó, về sau chúng ta liền không cần lui tới. Triệu Dữ Đạo Hiếu, ngươi đây là cái gì thái độ? Triệu Kinh Thiên vừa nghe Triệu Dữ Đạo Hiếu nói như vậy, lập tức liền quát, bất quá, sẽ rách thân thể thượng miệng vết thương, đau đớn khiến cho hắn cả khuôn mặt đều có chút vặt mèo chẳng qua, hắn gầm rú đối tượng đương hắn là không khí giống nhau, từ trước mặt hắn đã làm, theo sau khiêng cái quốc ra cửa, ngươi, ngươi, ngươi xem hắn giống cái dặn gì? Triệu Kinh Thiên hỏa đại điệu nói, hảo, đều một phen tuổi, Đừng như vậy sinh khí, trở về ăn cơm chưa đi, buổi chiều ngoài ruộng còn có sống muốn làm đâu. Một bên trịnh nu nâng dậy hắn thân mình, cười an ủi nói, đối với hiện tại thân phận, nàng nhưng thật ra so mặt khác ba người muốn thích hứng đến nhiều. Người làm tiêu kim kêu ta tới, là có chuyện gì sao? Tiêu dao ở tiêu lôi đối diện ngồi xuống, lại lần nữa tiến vào cái này sân, mở rộng không ít, tăng thêm rất nhiều đồ vật sạch sẽ, có thể nhìn ra được tới bọn họ sinh hoạt quá đến vẫn là không tồi. Ta nghe trong thôn người ta nói, kia triệu kình thiên muốn cho triệu giữ đạo hiếu hưu ngươi. Tiêu lôi do dự thật lâu sau, mới khẩu nói, kia nói chuyện ngư khí, cùng mấy năm trước là hoàn toàn không giống nhau, mang theo thật cẩn thận, tựa hồ sợ đối phương tức giận bộ ráng, cái này làm cho tiêu dao có chút giỡn khóc giỡn cười, càng lệnh nàng nghi hoặc chính là, tiêu gia sinh hoạt không tồi, tiêu lôi như thế nào sẽ lao đến nhanh như vậy. Không phải là bởi vì nghị thông suốt rất nhiều sự tình, mới có thể như vậy đi. Đúng vậy tiêu dao gật đầu, bất quá, cái kia ra, hắn không làm chủ được. Vô luận đối phương là có ý tư gì, tiêu giao vẫn là mở miệng nói. Ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nói như thế nào kia triệu kình thiên phía trước đều đương quá tướng quân, ai tiêu lôi thở dài một hơi, vốn dĩ cho rằng ngươi là quá đến hạnh phúc nhất một cái. Không nghĩ tới này triệu kình thiên thế nhưng sẽ mang theo hắn người một nhà chạy đến hạnh hoa thôn tới, ta tổng cảm thấy bọn họ thực không đơn giản. Ấn tiêu dao gật đầu, lại quá hai ngày bọn họ liền phải dọn đến nhà mới đi, triệu giữ đạo hiếu cùng triệu kình thiên bốn là không có gì cảm tình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nhìn tiêu dao tựa hồ không có để ở trong lòng, tiêu lôi mở miệng nói. Tiêu dao rốt cuộc là tiếp nhận rồi đối phương hảo ý khỏe mắt nhìn một bên mục mục ngồi tiêu lý thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm tình đảo rất là sung sướng. Theo lý thuyết, ở một cái trong thôn ở, dọn tân ra thỉnh toàn bộ trong thôn người tới An Một Đốn, có thể càng mau dung nhập thôn này, chẳng qua, Triệu Kinh Thiên thân phận quá mức đặc thù, bởi vậy, cũng không có thỉnh trong thôn người, nhưng thật ra, thỉnh lý đại ca bọn họ tới. Triệu giữ đạo hiếu phòng bị mà nhìn Triệu Kinh Thiên cùng Trịnh Đu, các người muốn làm cái gì? Mấy ngày nay trong bình tĩnh hỗn loạn Triệu Kình Thiên không ngừng rít gào bị đánh sinh hoạt cũng không có làm Triệu giữ Đạo Hiếu mất đi ứng có đại phòng bị, hắn ý tưởng cùng tiểu yêu bọn họ giống nhau, cảm thấy đại chu hoàng đế dùng Triệu Kình Thiên người một nhà làm giao dịch lợi thế, cũng không đơn giản, cho nên Hạ Ý tứ hỏi: Triệu giữ Đạo Hiếu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Một câu bạc lửa đối phương lửa giận, Triệu Kình Thiên không vui mà nói, chính là Trịnh Nhu cũng có chút xấu hổ, bất quá Vẫn là ôn hòa mà giải thích nói, là cái dạng này, Lý Công Tử không phải chúng ta một nhà bốn người ân nhân cứu mạng sao. Tay nghề của ta cũng không tệ lắm, bởi vậy, muốn thừa dịp dọn tân ra thời điểm, thỉnh bọn họ tới, cảm tình bọn họ ân cứu mạng. Triệu phu nhân, chỉ sợ không đơn giản là như thế này đi. Tiêu dao đôi tay nâng đỡ, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương, hồi lâu mới rời đi tầm mắt, ngươi là muốn lợi dụng Lý Đại ca bọn họ ba người. Làm trong thôn người đều tiếp nhận các ngươi không đem các ngươi trở thành địch nhân giống nhau phòng bị. Ha hà trịnh nu cười gượng, khẩn cầu mà nhìn triệu kinh thiên. Triệu kinh thiên nghĩ bọn họ tối hôm qua thương lượng sự tình, đương nhiên mà nói, đúng thì thế nào? Triệu giữ đạo hiếu, ta là người láo tử, chẳng lẽ điểm này sự tình ngươi đều không hỗ trợ sao? Ta giúp các ngươi còn thiếu sao? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Có thể hay không dung nhập trong thôn ta cùng tướng công nhưng thật ra không thèm để ý. Chỉ là, các ngươi cũng biết, Yên Nhi cùng Như Nhi đều tới rồi suốt giá tuổi. Chúng ta nếu không mau tốc dung nhập trong thôn, các nàng sẽ chỉ hoan đến càng lâu nói tới đây. Trịnh Nhu là vẻ mặt lo lắng. Hiện giờ những người đó ánh mắt đã làm cho bọn họ không dám ra cửa. Nếu là lại như vậy kéo đi xuống, các nàng cũng chỉ có thể đương cả đời gái lỡ thì, ta rõ ràng đời. Trước sự tình là tướng công không đúng. Hắn thực xin lỗi các người mẹ con hai, nhưng yên nhi cùng như nhi là vô tội nha. Ha ha, triệu phu nhân lời này nói được thật đúng là khôi hài, triệu yên cùng triệu như vô tội, chẳng lẽ nhà của chúng ta tướng công liền không vô tội sao? Thiêu giao chảo phúng mà nói. Đại nhà, thính ta cầu xin các ngươi thành sao? Liền giúp lúc này đây, về sau chúng ta dọn ra đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ phiền toái các ngươi Chính đu nước mắt phát phát đi xuống rớt. Vốn dĩ rất là hỏa đại Triệu kinh Thiên chỉ phải hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, vội vàng oan ủi Trịnh Du, kia hoàn toàn không đồng ý phẫn nộ ôn nu biểu tình, xem ở Triệu giữ đạo hiếu trong mắt, nghị thư phòng kia lạnh tanh bài vị, thật sự thực hụt hẫng, hít sâu một hơi, "Hảo, các ngươi nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần." Trịnh lại khóc lại cười gật đầu, Triệu Kình Thiên đạo không phải thực cảm kích, bất quá, nghĩ đến hai cái nữa nhi, cũng chưa nói một câu, chỉ là Tâm tư phức tạp ba người, ai cũng không có phát hiện, Tiêu giao lúc này tươi cười có lạnh băng. Ba ngày lúc sau, thời tiết sáng sủa, ngày này cũng là Triệu Kình Thiên một nhà bốn người chuyển nhà nhận tử, bọn họ ra khỏe mạnh ly Triệu giữ đạo hiếu ra không xa địa phương, sân không phải rất lớn, bất quá, ở Hạnh Hoa thôn, cũng coi như là giàu có nhân ra, Ngày này, Triệu giữ đạo hiếu cùng Tiêu Dao tự nhiên là muốn đi hỗ trợ, cũng may bốn người đồ vật vốn là không nhiều lắm dọn lên cũng thực mau Triệu giữ đạo hiếu ngồi ở nhà chính, nhìn trước mặt hạt dưa điểm tâm, nếu mày, lại cũng không có nhiều lời, như thế nào, lý do ba vị công tử còn không có tới sao. Hiện tại canh giờ đã không còn sớm. Ngươi yên tâm, lý đại ca bọn họ đáp ứng tới liền nhất định sẽ đến triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì Vĩnh Xương huyện địa bàn mở rộng, lý đại ca bọn họ rất bận, bất quá, buổi trưa phía trước nhất định sẽ đến. Như là vì xác minh triệu giữ đạo hiểu nói, tiếng võ ngựa văng lên, Lý Thanh Ninh, Lý Thanh Hiên, Lý Thanh Du ba người thực mau liền xuất hiện ở phòng ốc trước, động tác lưu loát xuống ngựa. Chúc mừng như là hoàn toàn quên mất phía trước gân ơn, ơn đoán đoán, Lý Thanh Ninh cười nói, mặc dù tam huynh đệ đều không có mang hạ nhân tới, như cũng một người đưa lên một phần lễ vợ. Đa tạ, ba vị công tử thỉnh. Trung quy là đương ngần ấy Nam Quảng. Triệu Kinh Thiên cũng rất là có phong độ mà đem tam thanh nên tiến sân. Ở phòng bếp hỗ trợ tiêu dao cười nhìn năm cái nam nhân tiến vào đại đường. Đại nhà, ngươi cũng đi thôi, kêu lý nhị công tử là ngươi huynh trưởng. Nếu là không đi chiêu đãi, đảo có vẻ thất lễ, nơi này có chúng ta mẫu tử ba người là được. Trịnh đu cười ha hả mà nói. tiêu hảo, tiêu dao cũng không như thế nào chối tử, nàng nhìn ra được tới, trịnh đu chủ nghệ là thật sự không tồi. Bỏ qua một bên phía trước ngân oán, lý do Tam huynh đệ đều là thực hay nói, hơn nữa Triệu Kình Thiên cố ý phối hợp, liền tính là tiêu giao xuất hiện, hắn cũng không có bài sắc mặt, toàn bộ đại đường không khí, nhưng thật ra hiển đắc ý ngoại hài hòa, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Biết Triệu Yên Tâm tư Triệu Như, thừa dịp Trịnh Nhu không chú ý, nhìn một cái hỏi nhà mình tỷ tỷ, kia Lý Nhị công tử là một chút cũng không thay đổi, như cũ phong độ nhẹ nhàng, Nàng chính là thấy tỷ tỷ vừa mới bừng tỉnh thất thần. Không có việc gì triệu yên trên mặt bài trừ tươi cười rất là mất tự nhiên, đã sớm biết Lý Thanh Ninh đã thành thân, vốn tưởng rằng chính mình đã buông xuống, nhưng hôm nay bỗng nhiên một chút thấy đối phương, trong lòng vì cái gì còn như vậy khó chịu, triệu yên tưởng không rõ, cũng không nghĩ đi rõ ràng, hiện tại chính mình, lại có cái gì tư cách đi hy vọng xa bời. Không có việc gì liền hảo. Bởi vì lo lắng trịnh nu nhìn ra cái gì tới, Triệu như cho dù trong lòng lo lắng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, nữ nhi ra danh tiết có bao nhiêu quan trọng, cho dù là tính tình đỉnh đạc nàng cũng rõ ràng minh bạch, đừng nói Lý Thanh Ninh đã thành thân, cho dù là không có, lấy các nàng hiện tại thân phận, cũng là không có khả năng. Cơm trưa thời điểm, người cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì tránh đi phía trước thành kiến, châu này cơm xuống dưới nhưng thật ra phá lệ hài hòa. Bị đè nén hảo chút thời gian triệu kinh thiên tựa hồ lại về tới hắn đã từng thân là đại tướng quân khi khí phách hăng hái, lời nói cử chỉ đều mang theo vui sướng, nhìn ghé vào trên bàn bốn người, cười ha ha, ta liền nói tiểu lượng của ta thực hảo đi, nhìn một cái này một đám, không đều bị ta chuốc xỉn sao. Triệu kinh thiên lúc này cũng không có uống say, rượu hương chính đủng, nhìn đã vô pháp đáp lại bốn người, sau khi cười xong, không khỏi sinh ra vài phần mất hứng cảm giác. Đẩy đẩy hai bên người, uy, tỉnh tỉnh, ta còn không có uống đủ đâu. Kết quả, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du nửa điểm phản ứng đều không có. Nhàm chán mà buông trong tay chén rượu, chính hắn không nói lời nào lúc sau, mới phát hiện toàn bộ sân an tỉnh thật sự là không thích hợp. Trịnh nu, trịnh nu kéo ra giọng mở miệng hét lớn. Kêu la cái gì, nhỏ giọng điểm. chính nu nhanh chóng mà tiến vào nhà chính, nhìn triệu kinh thiên, những mày dò hỏi, tướng công. Ngươi không uống say đi. Uống say. Triệu kinh tiên thần sắc thanh minh mà nhìn Trịnh Đu, nói chuyện thanh âm cũng trở nên bình thường lên. Ngươi lại không phải không biết tiểu lượng của ta, lúc này mới đến nơi nào, sao có thể tội. Trịnh Đu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có say liền hảo, còn chưa tới hỗ trợ nói xong. Sắc mặt bình tĩnh mà dối tay, vốt lý thanh hiên trên cổ động mạch chủ, theo sau, dẫn theo tâm mới bung xuống, đi kiểm tra mặt khác vài người. Ngươi. Ngươi, ngươi hạ độc, triệu kinh thiên giật mình mà nhìn trình đu, thấy hắn gật đầu, theo sau như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, vừa mới sở làm ghế rốt cuộc, phát ra lệnh nhân tâm hàn thanh âm, đi vào triệu giữ đạo hiếu bên người, mân khẩn ngôi, khẩn trương mà nhìn chầm chầm đối phương, vươn ngón trọ không ngừng mà run run, chờ sờ đến kia hữu lực mạch đập lúc sau, mới yên lòng, đây chính là hắn duy nhất nhi tử, mặc dù là lại xuẩn lại buồn. Vừa không nghe lời lại không hiếu thuận, nhưng hắn vẫn là muốn cho hắn tồn tại. Chính đu trắng triệu Kình Thiên liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là như vậy độc phụ, hắn nói như thế nào cũng là ngươi nhi tử, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không đem hắn thế nào, yên tâm, chỉ là mê dược mà thôi, mấy cái canh giờ lúc sau liền sẽ tỉnh lại, chúng ta động tác lại mau một ít. Chỉ cần đem này ba người thi thể giao ra đi, Tiên Nhi cùng như Nhi liền được cứu rồi. Thất thần làm cái gì, đưa bọn họ dọn đến trên xe ngựa đi à? Trịnh đu mở miệng thúc giục nói. Nga triệu kình thiên gật đầu, bắt đầu động tác, đúng rồi, tiểu nhu, tiêu đại nha đâu? Nghĩ đến đại chu hoàng đế nói, triệu kình thiên mở miệng hỏi, nàng ta cần thiết muốn người sống. Dùng một cái chính mình không thích con dâu đổi chính mình tức phụ mệnh, triệu kình thiên có cái gì hảo do dự. Trịnh đu luôn luôn mặc kệ nam nhân sự tình, giống như là hiện tại. Triệu Kinh Thiên cũng mặc kệ chỉnh nhu vì cái gì muốn hạ độc hại lý gian này tam huynh đệ giống nhau, ở trong phòng bếp, chúng ta đến đi nhanh về nhanh. Đến lúc này, hai người trong lòng đều có chút minh bạch Đại Chu Hoàng đế cho bọn hắn từng người nhiệm vụ, mặc dù là ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là bọn họ có thể có cái gì biện pháp, chỉnh nhu không có khả năng buông hai cái nữa nhi mặc kệ, mà Triệu Kinh Thiên, nếu là Đại Chu Hoàng đế muốn chính là Triệu giữ đạo hiếu hắn còn sẽ suy xét. Nhưng đối phương nguồn chính là Tiêu Đại Nha, so với làm bạn chính mình ngần ấy năm thế tử, Tiêu Đại Nha quả thực liền không đáng nhắc tới. Yên tâm, chờ đến chuyện này sau khi chấm dứt, ta liền mang theo các ngươi đi Hạ Quốc, ở nơi đó một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Triệu Kinh Thiên tự nhiên biết, chuyện này lúc sau, Đại Chu cùng Vĩnh Xương huyện đều sẽ không có hắn dung thân nơi, mặc dù hắn quyền lực chi tâm lại trọng, cũng không có khả năng ngốc đến cho rằng Đại Chu Hoàng đế thật sự sẽ tưởng hắn hứa hẹn như vậy. Chỉ cần hoàn thành hắn theo như lời, là có thể đủ trở lại đại chu tiếp tục đương hắn tả tướng quân. Ân trịnh nu đôi mắt có chút nóng lên, đỏ lên, mấy ngày này lo lắng để phòng mắt thấy liền phải kết thúc, vừa nghe triệu kỉnh thiên lời này, phía trước quỷ khuất, mê mang, sợ hãi đều biến mất vô tung, thậm chí đối với triệu kỉnh thiên đã từng từng có một môn thê tử việc oán trách đều biến mất không thấy, tiên nhi, như nhi còn có tiêu đại nha ta đều dùng mê dược, ngươi nhanh lên đi thôi. Tiêu lôi gật đầu, đi phòng bếp, mà bởi vì hôm nay sáng sớm liền mí mắt nhẹ cái không ngừng, ở ra cửa nghe nói triệu kình thiên ra dọn thân phòng mời khách, trong lòng càng là bất an tiêu lôi, lúc này hai tay gắt gao mà che lại miệng mình, trừng lớn đôi mắt mà nhìn, vừa rồi hắn chính là xem đến rõ ràng, triệu kình thiên dọn lý ra ba vị công tử lên xe ngựa, trong lúc kia rũ xuống tới vô lực cánh tay, làm hắn không tự chủ được mà nghĩ đến người chết hai chữ, tâm đi theo đập bịch bịch, rồi lại có, Chút không thể tin được, huyện lệnh đại nhân trong nhà như vậy xuất sắc ba vị công tử, liền như vậy cấp triệu kỳnh thiên ngư hại. Bất quá, đối với tiêu lôi chính mình tới nói, đảo không phải hắn nhất quan tâm, thật cẩn thận mà dối cổ, muốn nhìn xem đại nhà cùng triệu giữ đạo hiếu có hay không sự tình. Kết quả, liền thấy triệu kỳnh thiên ôm hai mắt nhắm chặt tiêu đại nhà ra tới, ngảy lên như sấm tâm lập tức liền đình chỉ, như là bỗng nhiên bị ném vào lạnh băng uống nước, lạnh đến thấu triệt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 Hắn phải làm sao bây giờ? Chính là chết chỉ sợ cũng không có cái kia mặt. Nhìn đến người tới, hai người thở dài nhẹ nhõn một hơi, Triệu Kình Thiên cấp chỉnh Nhu Sử cái ánh mắt, mặc dù đối phương chỉ là bình thường nông dân, tại đây thời điểm mấu chốt cũng không thể thiếu cảnh giác, làm như vậy một người phá hủy bọn họ sự tỉnh. lên xe ngựa, Triệu Kình Thiên còn lại là thực nhẹ nhàng mà tránh nhào lên tới Tiêu Lôi, nhìn tiếp tục phác Tiêu Lôi, một chân đem chi đá vang ra. Nghị mấy ngày nay ở tiêu đại nhà kêu lên sở chịu thương, kia một sức của đôi bàn chân khí không nhỏ, trực tiếp đem tiêu lôi để quỳ dạp trên mặt đất không nói, máu tươi càng là không ngừng mà từ hắn trong miệng toát ra, khu khu, triệu kinh thiên, ngươi còn có phải hay không người? Đại nhà là ngươi con dâu, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Con dâu, ta nhưng không thừa nhận nàng là con dâu ta. Triệu kinh thiên khinh miệt mà nói, trên cao nhìn xuống nhìn tiêu lôi. Nghị chính mình hai cái nữa nhi cùng nhi tử đều ở bên trong ngủ, tiến lên lại bổ một chân, nhìn đối phương sắc mặt trắng bệnh phạm vào một cái xem thường lúc sau, hôn mê bất tỉnh, mới vừa lòng rời đi. Ấn! Đem tiêu đại nha đưa cho trình đu, ở trong xe ngựa phóng hảo, lên xe, lại phát hiện chân phải bị bám trụ, nghiêng đầu, nhìn đầy mặt là huyết tiêu lôi ôm chặt lấy hắn mắt cá chân, hai mắt nhắm chặt, làm hắn đều phân không rõ đối phương là hôn mê vẫn là tỉnh, vông ra. Chỉ tiếc tiêu lôi là một chút cũng không nghe thấy, chính hắn cũng không biết hiện giờ là đang làm cái gì, chỉ là không nghĩ người này rời đi, chỉ biết bọn họ rời đi, khả năng đại nha vĩnh viễn đều không về được, chỉ phải dựa vào như vậy một hơi, gắt gao mà ôm. Triệu kinh thiên mày một trọ, trong mắt sát ý trợt lóe mà qua, một khát chỉ chân dùng sức nhắc tới, theo sau ở kia hai tay bùng ra trong ngáy mắt, chân phải nhắc lại qua đi. Chạm vào tiêu lôi tựa như phá bố giống nhau mà bị ngã vang ra ngoài, kia trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại rằng cái kia trong trí nhớ càng ngày càng rõ ràng đối với hắn luôn là lãnh đạm đến không được mặt, đi theo cười. Thướng công, nhanh lên đi thôi. Ngồi ở trong xe ngựa chỉnh nhu mở miệng têu lên, nếu không phải không yên tâm những người đó, nàng thật muốn mang theo hai cái nữa nhi cùng nhau đi. ân Triệu kình thiên vung roi ngựa, tiếp theo xe ngựa nhanh chóng rời đi.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 Bưng đồ ăn liền hướng phòng bếp rời đi, ẩn tiêu kim nói xong, chạy đi ra ngoài, đem nhà mình đồng ruộng đều tìm một lần, chính là không tìm được tiêu lôi, tiêu thủy lại đợi một hồi, không yên tâm, liền ra cửa tìm tiêu kim cùng tiêu lôi, hai tỷ đệ nhưng thật ra ở trên đường gặp, chẳng qua, hai người thần sắc đều nhiễm nôn nóng. Khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng có người thấy tiêu lôi đi triệu kình thiên nhà mới bên kia, cũng không trách phát hiện ít người. Hiện giờ kia tòa nhà mới phạm vi 10 mét trong vòng đều thành hạnh hoa thôn vùng cấm. Cha cũng không biết là chuyện như thế nào. Chạy đến này liền tới làm cái gì? Bụng có chút đói tiêu kim đoán giận nói. Hảo, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi lại không phải không biết cha tâm tình thật không tốt. Tiêu thủy có loại dự cảm bất hảo, đang xem đến kia nhà mới khi, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt lên. Sân môn từ bên ngoài thượng khóa cũng may bởi vì thời gian quan hệ, cũng không có tới kịp khởi tường viện, lúc này chỉ là dùng bắp cán làm thành rào che cũng không phải rất cao, tiêu kim cùng tiêu thủy hai người đều có thể thấy trống trải an tĩnh sân, như thế nào không ai. Không phải nói hôm nay dọn tân ra mời khách sao. Tiêu kim nghi hoặc mà nói, đại khái mà nhìn thoáng qua sân, nghiêng đầu, liền thấy tiêu thủy vẻ mặt trắng bệnh, tỷ người làm sao vậy? Theo nàng tầm mắt xem qua đi, cũng hoảng sợ, kêu ngã vào góc tường phía dưới bóng người. An mặc quần áo, như thế nào như vậy giống hắn cha hôm nay ra cửa sở xuyên hướng kiện thanh bố y hề phủ, tiêu kim rốt cuộc nhịn không được, động tác rất là nhanh nhẹn mà lật qua thường viện, chạy qua đi, đem kêu quỷ dạm trên mặt đất người lật qua, đầy mặt huyết đã bắt đầu đọc lại, nhưng kia hình dáng, hắn sao có thể sẽ nhận sai, cha, cha, sợ hãi mà kêu nhỏ hai tiếng, không có đáp lại, tiểu kim, tiểu kim, tiêu thủy đứng ở bên ngoài, Nhìn kia huyết người, gấp đến độ không được, sắc mặt trắng bệnh nói, ngươi mau nhìn xem, cha thế nào? Còn có hay không? Cái kia tự nàng không dám nói ra khẩu, nàng không thể tưởng tượng, nếu là cha cũng không có, bọn họ cái này ra phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi, mau làm người đi cứu tỷ tỷ ngươi. Tiêu lôi thở hồn hển mà nói chuyện, trong lúc từ trong miệng còn toát ra không ít máu tươi tới, thấy tiêu kim nhìn nhìn tiêu thủy. Theo sau tựa hồ hoàn toàn không rõ chính mình là có ý tứ gì, gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương, tựa hồ hắn không gật đầu, hắn liền như vậy đau khổ điệu chi trống. Tiêu kim một tay tiếp theo tiêu lôi trong tay không ngừng ra bên ngoài mạo thơm máu, theo sau mới nghĩ đến kia tỉ tỉ hai chữ chỉ chính là tiêu đại nha, thấy tiêu lôi như vậy, liền tính bất mãn cũng không hảo vi phạm, hảo, bất quá, cha, ngươi muốn chống đỡ, bằng không ta cũng sẽ không quản tiêu đại nha, Sợ hai tiêu lôi hiện giờ bộ ráng là hồi quang phản chiếu, tiêu kim như thế bổ sung nói. Chẳng qua, hắn nói vừa mới nói xong, tiêu lôi liền đầu một hoài, kẽ xỉu ở tiêu kim trong lòng ngực, nhưng thật ra dọa tiêu kim một cú sốc, đang sờ đến tiêu lôi còn có khí thời điểm, thả lòng lại, thì mau đi thỉnh đại phu cùng thôn trưởng lại đây. Đối này bên ngoài tiêu thủy quát, hắn đáp ứng cha đi cứu tiêu đại nhà, nhưng là, nghị triệu kình thiên như vậy lợi hại. Vẫn là tìm thôn trưởng tới thương lượng, hắn nhưng không nốc, sẽ cho rằng chính mình một người là có thể cứu ra tiêu đại nhà tới. A vừa nghe tiêu kim lời này, tiêu thủy thực mau liền phản ứng lại đây, chạy đi ra ngoài, bất quá, trong lòng cũng có tiêu kim đồng dạng oán trách, tiêu đại nhà, mỗi lần dính vào nàng tựa hồ liền không có chuyện tốt. Không nói hạnh hoa thôn bên này như thế nào làm ấm ý, đơn nói triệu giữ đạo hiếu giá xe ngựa đông quải tây quải, một canh giờ lúc sau thế nhưng đi vào một ngọn núi trước, đột nhiên toát ra hai người tới, các ngươi là người nào? Bọn họ ở Vĩnh Sương huyện tổn thất quá nhiều người, hiện giờ không thể không cẩn thận lại cẩn thận, nơi này là bọn họ cuối cùng ha ổ, mà bọn họ sở dĩ còn không có rời đi, cũng là vì Hoàng đế bệ hạ hạ đạt cuối cùng nhiệm vụ, chờ hoàn thành lúc sau, bọn họ liền có thể công thành lưu thân. Triệu Kinh Thiên, chính đu Triệu Kinh Thiên mày một trọn, cho các ngươi người phụ trách ra tới nói xong đem bên hông một khối huy chương đồng ném qua đi. Bên phải một người cẩn thận mà xem xét một chút, người ở chỗ này nhìn lưu lại những lời này, liền đi rồi trở về, ôm một viên thụ, tả hữu qua lại xoay hảo chút vòng, bị ở cây cỏ một sở bao trùm trên núi thế nhưng xuất hiện một cánh cửa tới, xem đến triệu kình thiên giật mình không thôi, người nọ đi vào đi, triệu kình thiên nhẫn mại tính tình chờ Không đến 15 phút, trong núi ra tới 10 cái người, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng. Hô hấp trầm ổn, rất có vài phần tiền phong đạo cốt bộ ráng, triệu tướng quân, thất lễ, thất lễ. Đi đầu trung niên nhân trong chớp mắt liền đi vào triệu kinh thiên trước mặt, mà hắn phía sau một nhóm người tự nhiên mà đổi kịp. Khách khí, ta hiện tại đã không phải triệu tướng quân. Triệu kinh thiên lạnh nhạt mà đáp lời, đừng nói nhảm nữa, ta muốn đổ vật đâu Đối với triệu kinh thiên châm chọc trung niên nhân một chút cũng không bỏ trong lòng, chúng ta muốn xem đến thi thể lúc sau. Mới có thể làm quyết định. Nói xong, vung tay lên, mặt sau người liền đem xe ngựa bao quanh vây quanh, vài đạo dòng khí qua đi, nguyên bản liền không thế nào tốt xe ngựa biến thành một khối bản tử, vách tường cùng xe đỉnh rộng mở nổ tung. Nhìn bên trong đảo bốn người, đi lên nhìn xem, tiểu tâm có trá. Trung niên nhân đối với bên người hai người phân phó nói. Chấm đã, chúng ta muốn đổ vật đâu? Triệu kinh thiên cho mày. Thứ gì? Trung niên nam nhân rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, lại so với hắn không cười khi càng thêm âm hiểm. Triệu tướng quân, chính phu nhân, vì Hoàng thượng hiệu lực là chúng ta làm người thần tử trách nhiệm, chúng ta hẳn là cảm động kêu ngạo cùng vinh hạnh, đến nỗi các ngươi công lao, chờ trở, trở lại kinh đô, ta sẽ tự giống Hoàng thượng bẩm báo. Kia hai người không màng triệu kinh thiên cùng trịnh nhu phản đối, tra lái xe bản thượng nằm bốn người, theo sau đối trung niên nam nhân gật đầu, bất quá, bên này, Triệu Kinh Thiên cùng Trịnh Nhu vừa nghe đối phương nói, mặt lập tức liền đen. Ha ha, các ngươi thật gờ, chính phu nhân cùng hai vị thiên kim căn bản là không có chúng đâu. Lúc ấy, Hoàng thượng lời nói có thể tin tưởng sao. Các ngươi cũng không biết thỉnh cái đại phu hảo hảo tra khai một chút trung niên nam nhân tựa hồ rất hưởng. Thụ Triệu Kinh Thiên hai vợ chồng lúc này biểu tình, này cũng coi như cho các ngươi chết cũng bị chết minh bạch, yên tâm, thực màu Hai vị thiên kim liền sẽ cùng cùng các ngươi ở dưới tích chữ, xem ở hai vị lập hạ lớn như vậy công lao phân thượng, chúng ta liền cho các ngươi một cái toàn thời. Ngươi, ngươi triệu kình thiên đã không cách nào hình dung chính mình bị trêu trọc phẫn nộ, cái gì gọi là lúc ấy hoàng thượng nói có thể tin, liền bởi vì lúc ấy, bọn họ khác sâu mà hiểu biết đến lòng dạ hẹp hòi hoàng thượng nhất định sẽ không làm cho bọn họ toàn ra hảo hảo sinh hoạt, cho nên, ở bị uy hiếp khi, mới không có nửa điểm hoài nghi. Thật con mẹ nó gian trá, tiểu nhu, ngươi cẩn thận một chút. Ân trịnh nhu sắc mặt trắng bệnh, nàng cũng liền sẽ điểm quyền cước công phu. Đối phó Du Côn Lưu Manh còn có thể, chỉ là gặp gỡ này những cao thủ, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình khả năng. Cũng may, những người đó trước hết mục tiêu cũng là Triệu Kinh Thiên, ba vị vây công, còn không có ra mười chiều. Triệu Kinh Thiên đã bị đánh đến khí huyết cuốn cuộn, đã không có phản kháng đường sống. Thướng công Lại ăn một chân lúc sau, hai bên nhặt lên quét tới, triệu kình thiên chỉ phải tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hắn rõ ràng chính mình có thể trốn đến quá một bên công kích, nhưng bên kia, tuyệt đối sẽ đi muôn chính mình mệnh. Lên ken hai người, kia hai người trong tay kiếm đột nhiên tách ra, mà trên mặt đất, một đôi trói lọi trần châu hoa thai như là ở khoe ra chúng nó lực công kích giống nhau, đánh mấy cái lan, mới ngừng lại được, đối với bất thỉnh lình biến hóa, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu giao cười ha hả mà đứng dậy, liền tính triệu kình thiên đáng chết, xem ở hắn là ta công công phân thượng, người này liền không nên là các ngươi năng động. Bất quá, nghe được sự tình trải qua, nàng thật là không biết khai cười này hai vợ chồng ngu xuẩn vẫn là châm trọc bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ngươi, ngươi trịnh đu ngửa đầu, nhìn đứng ở xe bản thượng tiêu đại nha, nàng không nên lúc này tỉnh lại, nàng cẩn thận tính lại đây, nếu là sự tình thuận lợi, chờ bọn họ trở về thời điểm. Chúng mê dược ba người đều còn không có tỉnh. Hừ tiêu đại nha hừ lạnh, ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là lời hoán trả ơn. Triệu phu nhân, quả nhiên làm ta mở rộng tầm mắt nói xong, dùng mũi chân đá một chút nằm ở xe bản thượng Lý Thanh Ninh. Lý đại ca, các ngươi còn muốn nằm bao lâu à, nên mở to mắt nhìn xem này trời xanh mây trắng, còn có các ngươi đại thu hoạch, làm xong lúc sau, hảo về nhà ăn cơm. Khu khu Lý Thanh Ninh mở to mắt, Quả nhiên nhìn đến trời xanh mây trắng, ai, thật đẹp à, nếu không phải thời cơ không đúng, nhiều xem một hồi cũng không tồi. Huynh đệ ba người đứng dậy, lúc sau, trong núi xuất khẩu bị vây quanh, ùn tiến một đám binh lính. "Đợi đừng núp lích, này đó giao cho chúng ta là được, dù sao cũng phải hoạt động hoạt động gân cốt, đúng không?" Đại ca, Tam đệ. Ấn huynh đệ ba người xem cũng chưa xem thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉnh cùng Triệu Kình Thiên, thật không biết các nàng lại cao hứng cái gì. Cho rằng tránh được lúc này đây, bọn họ sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nam mơ. Bên kia bình tĩnh trung niên nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu kinh thiên. Xem vẻ mặt của hắn liền biết, từ đầu tới đuôi này ngốc tử đều bị trêu trọc. Trận này đánh nhau căn bản là không có gì trì hoãn. 15 phút lúc sau, vừa mới hoàn cảnh duyên dáng địa phương nhiễm vết máu. Từng khối ngã xuống thi thể bị mặt sau binh lính thu thập hảo. Mấy người công đạo một chút, làm binh lính hảo hảo thu thập. Không cần bông tha bất luận cái gì có thể nhân vật, liền mang theo. Triệu Kinh Thiên cùng Trịnh Nhu trở về đi. Tuy nói Trịnh Nhu ý tứ là bọn họ trở về Triệu giữ đạo hiếu còn không có tỉnh lại, nhưng có tiêu lôi cái kia ngoài ý muốn, khó bảo toàn sẽ không có cái thứ hai ngoài ý muốn, bởi vì nam nhân nhà mình không có gì tâm cơ, tính tình đơn thuần, cho nên, từ đầu đến cuối, chuyện này bọn họ đều là gật hán. Các ngươi từ lúc bắt đầu liền biết chúng ta có mục đích đi, Lúc này, chính đu cùng triệu kinh thiên bị bó thành bánh trưng, chính đu thập phần khẳng định mà nói, thấy đối phương không để ý tới, tiếp tục mở miệng, ta biết chuyện này là chúng ta làm được không đúng, chính là, các ngươi có thể hay không buông tha yên nhi cùng như nhi. Triệu phu nhân, gieo nhân nào gặt quả ấy, các ngươi làm chuyện này phía trước nên nghĩ đến không thành công lúc sau, triệu yên cùng triệu như sẽ là cái gì kết quả tiêu giao mở miệng nói, bất quá, chúng ta sẽ không đối với các nàng thế nào. Chỉ là, các nàng phải gả người phòng trừng không như vậy dễ dàng. kia hai cái cô nương là thực vô tội, nhưng ai làm các nàng có như vậy một đôi cha mẹ, đến nỗi triệu kình thiên căm tức nhìn, tiêu giao trực tiếp bỏ qua. Cái thứ hai ngoại ý muốn rốt cuộc vẫn là đã xảy ra, theo hạnh hoa thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt, trong thôn càng là ra tiền thỉnh một cái ý, ý thuật rất là không tồi đại phu thường trụ hạnh hoa thôn, cái này đại phu nhưng không giống phía trước du y hoặc là hiểu chút dược thảo người. Đó là có thật bản lĩnh. Triệu kinh thiên gia phát sinh sự tình trước tiên bị truyền khai Tiếu đại quý nhìn đại phu kim kim, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hôm nay lý ra ba vị công tử đều vào thôn, nhưng ai cũng không có thấy bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài tam con ngựa còn ở, phân phó người khắp nơi tìm, cũng không có nửa điểm tung tích. Nghĩ triệu kinh thiên giá xe ngựa rời đi, lại nghĩ tiêu lôi bị như vậy trọng thương, khiến cho hắn buộc lòng phải chỗ hỏng muốn đi. Đại phu, thế nào? Tiếu đại quý mở miệng nói, hắn thân thể cường tráng, ta ghim kim lúc sau, 15 phút liền sẽ tỉnh lại. Đại phu nói xong Vĩnh viễn là chậm gì gì, bốn người bên trong, liền thua tiêu lôi thương cuối cùng, ai, chỉ sợ đến hảo hảo dưỡng thương hảo chút chút, nếu là có sai lầm, về sau già rồi nhật tử liền không dễ chịu lắm. Vừa nghe lời này, đứng ở mặt sau tiêu thủy liền khóc ra tới, tiêu kim hát mặt, hắn tự nhiên cũng biết cha bị thương thực nghiêm trọng, vừa nghe đại phu lời này. Tự nhiên minh bạch trung gian ý tứ, đại phu, ngươi cứ việc hảo hảo cho ta cha chữa bệnh, bạc sự tình, không cần nhọc lòng. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiếu đại quý trong lòng tràn đầy điểm xấu dự cảm, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu lôi nói làm cho bọn họ đi cứu tiêu đại nha không phải bọn họ không muốn, chính là, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hiện thực. Đừng nói bọn họ không biết triệu kình thiên đi đâu cái phương hướng, liền tính là biết. Hắn dám mang theo thôn dân đi sao? Đó là chịu chết. Vì thế, chỉ phải làm tiêu trường sinh nhanh chóng mà đi trong chấn, thông tri nha sai tới. Tỉnh lại sau triệu giữ đạo hiếu cũng là như lọt vào trong sương mù không rõ. Rõ ràng vừa rồi còn ở vô cùng cao hứng mà cùng lý đại ca bọn họ uống rượu. Như thế nào tiêu lôi muốn người đi cứu tiểu yêu? Cái gì vừa mới lý đại ca bọn họ chén rượu thượng bị đồ kích độc, nếu là bọn họ uống xong rượu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn trắng bệnh một khuôn mặt, yên lặng mà ngồi ở trong viện hắn không tin một chữ cũng không tin lý đại ca bọn họ sẽ không chết tiểu yêu cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện bọn họ một hồi liền sẽ xuất hiện cứ như vậy nói cho chính mình triệu giữ đạo hiếu mắt trông mong mà nhìn sân cửa thời gian một phút một giây đối với hắn tới nói đều là dày vò thẳng đến tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh ba người xuất hiện ở hắn trong tâm mắt triệu giữ đạoo Hiếu mới thở dài nhẹ nhónn một hơi trực tiếp vọn qua đi Cũng bất chấp người khác, ôm chặt Tiêu dao, rất sợ chính mình là đang nằm mơ. Tiêu dao sửng sốt một chút, cảm giác được trên vai xuất hiện ướt nóng chất lỏng, ngượng ngùng mà đối với Lý Thanh Ninh ba người cười, hồi ôm Triệu giữ đạo hiếu, chờ đến đối phương an tâm mới bung ra. Bang đương hiểu biết sự tình sau khi trải qua, Triệu Yên cùng Triệu như cuối đầu, sự tình nhân các nàng dựng lên, các nàng tự nhiên là không thể đủ đoán giận phụ thân cùng mẫu thân. Chỉ là đối huynh trưởng cùng triệu giữ đạo hiếu ấy nấy chi tâm càng thêm nồng hậu, đến gã trông gì đó, trải qua này một loạt biến đổi lớn, các nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, chỉ cầu lý ra ba người có thể vòng qua cha mẹ một mạng. Bất quá, triệu giữ đạo hiếu lại trước hết cho triệu kình thiên một cái bàn tay, hắn làm một chút cũng không cảm kích triệu kình thiên không có đối chính mình xuống tay, lại làm tiểu yêu đi chịu chết hành vi, triệu kình thiên, chúng ta từ đây nhất đào lưỡng đoạn, Triệu giữ đạo hiếu như vậy đánh người, Tiêu dao vẫn là lần đầu tiên thấy, Triệu Kinh Thiên lúc ban đầu bị chính mình nhi tử này một cái tắt đánh ông, chờ bừng tỉnh, muốn chửi bậy khi, lại đối thượng kia một đôi cửu hận ánh mắt, lăng là một chữ cũng nói không nên lời. Lý đại ca, bọn họ giao cho ngươi xử lý đi Tiêu dao mở miệng nói, vô luận cái gì nguyên nhân, Triệu Kinh Thiên hai vợ chồng phỏng trừng cả đời này đều đến ở trong tù mang theo, làm nhiều thế này sự tình, còn chưa chết phòng trừng cũng là vì nam nhân nhà mình quan hệ, chúng ta đi xem tiêu lôi. Đối với tiêu lôi, tiêu giao tâm tình có chút phức tạp, lúc ấy tình huống như thế nào vốn dĩ liền không có hôn mê nàng là rõ ràng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiêu lôi sẽ ở ngay lúc này nhảy ra, tiêu kim cùng tiêu thủy nghe xong sự tình trải qua, chỉ là hung hăng mà trừng mắt tiêu giao, bọn họ như thế nào không rõ ràng lắm, trình chuyện đều là Lý Thanh Ninh cùng tiêu đại nha thiết kế hảo. Duy nhất ngoại ý muốn chính là cha hán, nhất chịu khổ cũng là cha hán, làm cho bọn họ tâm tình như. Thế nào có thể hảo đến lên? Ha ha lúc này, tiêu lý thị lại là nợ nụ cười, cái loại này cười, mang theo điên cuồng Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải vì nữ nhân này liều mạng? Vì cái gì? Có lẽ là tiêu lôi hành vi kích thích tới rồi tiêu lý thị, lúc sau, tiêu lý thị điên rồi, tóm được người liền hỏi vì cái gì? Mỗi ngày buổi tối Tổng hội mơ thấy đại nha nàng nương tới tìm nàng, vì thế càng ngày càng điên, tiêu kim cùng tiêu thủy vô pháp, sợ nàng ra cửa gây chuyện hoặc là sẽ ra chuyện, cũng chỉ có thể đem nàng nốt ở trong phòng, chỉ là ai cũng không có dự đoán được, nàng sẽ ở điên rồi 10 năm lúc sau, ở tiêu đại nha nương chết đi kia một ngày, thắt cổ tự sát. Ta sẽ thỉnh tốt nhất đại phu cho hắn xem tiêu dao nhìn trên giường tiêu lôi, khô cằn mà đối với tiêu thủy cùng tiêu kim nói. Nếu là thiếu bạc ta bỏ ra cũng có thể. Chúng ta không thiếu bạc. Nếu không phải suy xét đến nhà mình cha yêu cầu tính dưỡng, tiêu kim nhất định sẽ hướng về phía tiêu đại nha giết gạo. anh tiêu giao lại một lần không biết nên nói như thế nào. Một cái trước nay đối chính mình đều không hảo nàng cũng không bỏ trong lòng cha. Thế nhưng sẽ làm ra như vậy một việc tới. Nàng là thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt. Tổng tưởng bồi thường điểm cái gì. Hảo đi. Nàng thừa nhận chính mình trong lòng là có điểm cảm động, tuy rằng thật là có một đinh điểm. Tiêu đại nha, chúng ta cũng không cầu ngươi cái gì, về sau ngày lễ ngày Tết, lại đây nhìn xem cha, không cần dùng như vậy xa cách thái độ Tiêu Thủy trong lòng tuy rằng không cam lòng, lại như cũ rảnh trước nói, hắn thương không dưỡng hảo phía trước, ngươi nếu là có rảnh cũng lại đây xem hắn, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết đến, hắn qua đến cũng không tốt. Đây là làm nàng tha thứ Tiêu Lôi mấy năm nay làm. Tiêu giao mày một trọn, nhìn chầm chầm tiêu thủy nhìn hồi lâu, lại nhìn nằm ở trên giường tiêu lôi, Trung Phi mở miệng nói, Hảo! Ngày nay buổi tối, Triệu Kinh Thiên cùng Trịnh Nhu bị đưa vào nhà giam, không biết là cố ý vẫn là như thế nào, cùng Triệu Đức nhà giam liền ở bên nhau, trung gian còn có một cái cửa sổ nhỏ hộ, kéo ra mảnh, hai người liền có thể đối thoại, nha, này không phải ta tiểu minh huynh đệ sao? Như thế nào? Người cũng bảo được, Triệu Đức lúc này xem như thích ứng trong nhà lao sinh hoạt, chỉ là mỗi cái ban đêm hư không, tịch mịch, bốn phía một mảnh an tĩnh, làm hắn khó chịu muốn chết, thậm chí hận không thể có thể trở lại kia hảo những người này lại lao, mặc dù là bị tấu thượng một đốn hắn cũng cảm thấy thực hảo. Mấy ngày nay, trừ bỏ đưa cơm người đúng hạn tới nơi này ở ngoài, hắn không có gặp qua bất luận cái gì một người, hắn phảng phất là bị vứt bỏ giống nhau, không ai nói với hắn lời nói, không ai nhớ rõ hắn. Hán, tồn tại chính là, tựa hồ cùng đã chết không có gì khác biệt. Lúc ban đầu, Triệu Kinh Thiên cũng không để ý Triệu Đức Tiêu gào, hắn biết hắn đời này là ra không được, nhưng sau lại, nhà giam phiền muộn sinh hoạt, mặc dù là có Trịnh Nhu làm bạn cũng vô pháp thư giải, cùng Triệu Đức cãi nhau, nhưng thật ra thành mỗi ngày tất làm sự tình, chỉ là xuân đi thu tới, Triệu Đức tâm dần dần bị thật lâu phía trước ghen ghét chiếm lĩnh, vì cái gì? Tới rồi trong nhà lao, Hắn đều so ra kém Triệu Minh. Hắn có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, chính là tới xem chính mình lại chỉ có con thứ ba, trên cơ bản là 2 tháng một lần, sẽ mang không ít ăn ngon, nhưng Triệu Minh đâu, hắn chỉ có hai cái khuê nữ, chính là kia hai cái khuê nữ là mỗi phụng hợp trợ thời gian đều sẽ tới xem bọn họ, mang theo thức ăn cũng so với chính mình hảo, liền tính là ngày mùa thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, nhìn nhà người khác dịu dàng thăm thiết, Triệu Đức trong lòng càng hụt hẫng, hắn lại bắt đầu hoài niệm. Phía trước một người hư không tịch mịch nhẫn tử. Nhẫn tử từ ngày quá, Triệu Kinh Thiên nhưng thật ra dần dần bình tĩnh lại, lặp lại mà nghĩ chính mình cả đời này, lại nhìn một bên thế tử, chờ nghi thông suốt lúc sau, hắn liền cảm thấy, cho dù là ngồi tù nhẫn tử cũng không phải như vậy khổ sở, duy nhất tiếc nuối chính là, chính mình nhi tử không còn có đã tới, càng đừng nói kia đáng yêu cháu trai cháu gái. Ngày đó buổi tối Triệu Dư Đạo Hiếu quấn lấy Tiêu Dao nhất định phải nàng thế, không thể so với hắn sớm chết, khiến cho hắn ích kỷ một hồi, bởi vì nếu là tiểu yêu sớm hắn một bước rời đi, hắn chắc chắn chịu không nổi. Tiêu Dao cười đáp ứng, rồi, tựa hồ đối với Triệu giữ Đạo Hiếu yêu cầu, hắn trước nay đều không có cự tuyệt quá. Mặt khác một bên, Đại Chu hoàng đế đợi 1 năm cũng không có chờ đến chính mình muốn Tiêu Dao, cuối cùng chỉ phải buồn bực mà thừa nhận, lại thất bại. Nhìn phía dưới đấu đến kịch liệt ba cái nhi tử, Thất bại cảm rất là mánh liệt. Triệu ra sự tình bởi vì triệu chi tiết mà giải quyết viên mãn. Triệu thủ chung cùng triệu chi tiết cuối cùng minh bạch Lý Thanh Linh ác độc. Còn tay siềng chân mang theo. Trên mặt nhìn chẳng chẳng tự. Đối thượng nhi tử nữ nhi ánh mắt. Bọn họ thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Triệu hỷ văn cùng triệu hỷ võ vẫn là không tồi. trưởng thành lúc sau. Không thể nói thực hiếu thuận. Lại cũng không giống triệu chi tiết ra một đôi song bào thai. Một chút sự tình không đúng. liền Li Tứ thẩm đã từng đã làm sự tình tới phản bác, tứ thẩm đã bị khí bị bệnh hào chút thứ, mà tứ thúc, tựa hồ so nhà mình cha còn già rồi. Bất quá, bọn họ muốn nói thượng tức phụ, cũng không dễ dàng, chính là trong thôn tiêu kim cũng cùng triệu như ở bên nhau, nghe nói sinh hoạt còn quá đến không tồi, đến nỗi tiêu thủy cùng triệu yên nhưng thật ra chuẩn bị đương cả đời gái lỡ thì, triệu hỷ võ ngồi ở bờ ruộng thượng, cao mày nhìn ngoài ruộng lao động đệ đệ, ai? Bọn họ khi nào còn có thể đủ cưới thượng tức phụ, thật sự không biện pháp, cũng chỉ có giống cha cùng nương nói như vậy, xuất huyết bạc, mua một cái, cũng may mấy năm nay. Nhà bọn họ cũng tồn không cần tiền, nghĩ đến đây, triệu hỷ võ cũng liền không khổ sở, nhưng thật ra có chút chờ mong mua trở về tức phụ là bộ rắn gì, đến nỗi trong thôn mọi người thái độ, bọn họ đã hoàn toàn không ngại. Nếu là nói bọn họ đối cha mẹ không có ý tứ án giận, đó là không có khả năng. Hắn cùng đệ đệ khi còn nhỏ bị nhiều ít xem thường, có đôi khi cảm thấy bọn họ không có trưởng thành tứ thúc ra đệ đệ mội mội như vậy đều xem như thực hảo, chính là, hoán giận lại có ý tứ gì, cha mẹ sự tình đều làm, chính yếu chính là, cha mẹ đối bọn họ là đào tim đảo phổi hảo, ai, tiếp tục quá chính mình nhật từ đi. Triệu tiêu thị nhưng thật ra sống được lâu dài, chỉ là, ở tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đều sau khi rời khỏi, thân mình càng thêm không hảo. Ở kia 10 năm chi ước qua đi, triệu tư tuệ bị đuổi đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra áo cơm mô yêu, bất quá, sinh bệnh có bạc, có người hầu hạ, chính là, muốn con cháu mãn đường lại là không có khả năng, đừng nói triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa, chính là triệu chi tiết cũng rất ít tới thăm nàng, thân thể hào chút thời điểm, đi ra ngoài đi một chút. Nhìn nhà khác lao nhân ngẩm kéo đua cháu bộ dáng, trong lòng hâm mộ trên mặt lại là khinh thường thật sự. Như là ngẫu nhiên mà trải qua ba cái nhi tử ra môn, nhìn đã lớn lên tôn tử, muốn chào hỏi, lại bị kia xa lạ ánh mắt cấp dọa sợ. Vì thế, Triệu Tiêu thị càng thêm không nghĩ ra cửa, ra rồi ra rồi, nhất sợ hai đó là cô đơn, cần phải nàng kéo xuống mặt tới, làm chính mình con cháu đi xem nàng, nàng tuyệt đối làm không được, cho nên, Triệu Tiêu thị liền ở cô đơn trùng chậm rãi quá nàng lao niên sinh hoạt. Triệu Tư Tuệ nhật nhưng thật ra quá đến cũng không tệ lắm. Nàng bản thân chính là cái có dự tính, giữa một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, đối nàng nhưng thật ra hiếu thuận tàn nhẫn, chỉ là quả phụ sinh hoạt cũng không tốt quá, một nữ nhân khởi động một cái gia cũng hoàn toàn không dễ dàng, cũng may nàng vẫn luôn kiên định, bị mười mấy năm khổ đem nhi tử nuôi lớn cưới tứ phụ, già rồi nhưng thật ra cùng Triệu Chi Tiết giống nhau, suy nghĩ một đoạn nhật tử phúc khí. Tiêu Dao lúc ban đầu thích nông gia sinh hoạt ở Triệu Kình Thiên sự tính lúc sau, Liền chân chính quá thượng, mỗi ngày dưỡng dưỡng như tử, nam nhân làm làm ruộng, bốn cái nam hài tử lớn, tự nhiên muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, ở tiêu giao đem chính mình biết nói toàn bộ giao cho chính mình Nhi nữ lúc sau, cũng không có gì không yên tâm, có thể sáng chế cái gì tên tuổi đều là chính bọn họ nhân sinh, không thể từ hắn tới làm chủ. Bất quá, hải tử đi ra ngoài, hai người lại bắt đầu hưởng thụ cá nhân sinh hoạt, triệu giữ đạo hiếu dính tiêu giao dính lợi hại, 80 tuổi bọn họ đã xem như thỏ, chỉ là, tiểu yêu đem con cháu đều tống cổ đi ra ngoài, nằm ở trên giường triệu giữ đạo hiếu nhìn tiêu dao mở miệng kêu lên, hắn biết chính mình mau không được, chính là, lúc này, trong lòng lại hối hận, chính mình sau khi rời khỏi, tiểu yêu phải làm sao bây giờ. ân tiêu dao như cũ là cười tủng tìm bộ dáng, nhìn ở chung như vậy vài thập niên nam nhân, đợi hồi lâu, lại như cũ không có nghe được đối phương đáp lời. Ngừng đầu, người nọ đã nhắm hai mắt lại, không biết vì sao, tiêu giao nước mắt liền phát phát mà đi xuống rớt. Nghĩ nàng cùng người nam nhân này từng màn, nàng là rõ ràng người nam nhân này có bao nhiêu hay chính mình, chính là, chính mình đâu. Thích là khẳng định, lúc trước lựa chọn hắn cũng là vì hắn thích hợp, nhưng hôm nay này nam nhân thật sự sau khi rời khỏi, vì sao nàng tâm sẽ như vậy khó chịu. Thẳng đến giờ phút này, tiêu giao mới rõ ràng. Có lẽ ở nàng không có phát hiện thời điểm, sớm đã không rời đi người nam nhân này, yên tâm, sẽ không làm chờ thật lâu. Tiêu dao nghĩ thông suốt lúc sau, lại lần nữa cười, đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới này nam nhân phút cuối cùng chưa nói xong nói, bất quá, tiêu biểu tình đã rất rõ ràng. Chờ đến bên ngoài mãn đường con cháu lại lần nữa tiến vào phòng khi, tiêu dao ghé vào triệu giữ đạo hiếu trên người, hai người sớm đã không có sinh mệnh hơi thở. Lần này bọn họ là thật sự rời đi, thân là tự nhiên là thực thương tâm, nhưng nhìn hai người như cũ gắn bó dáng vẻ hạnh phúc, lại cảm thấy như vậy cũng thực hào